chương ba t r ă đại hội đấu giá kinh người dự toán chương ba trăm mười ba đại hội đấu giá kinh người dự toán lần này chiến dịch thu hoạch tế đàn thăng cấp thạch một nghìn không trăm bốn mươi mốt h ô n g lãnh địa vốn có tế đàn thăng cấp thạch năm trăm năm mươi tổng cộng một nghìn không trăm chín mươi sáu lần hành động này thu hoạch che đậy chi thạch hai trăm hai mươi miếng lãnh địa vốn có che đậy chi thạch tam mười một tổng cộng hai trăm năm mươi mốt miếng phụ thu được các loại sách vở hơn năm n g h n bản sách đã toàn bộ cất giữ trong trí tuệ thập trung vốn cho là mình làm xong đầy đủ chuẩn bị tâm tư hắn khi nhìn đến cái này trong danh sách từng mục một số liệu lúc thật lâu không nói lên lời m à c ước sau nửa canh giờ hắn yên lặng mở ra nói chuyện phiếm tần đạo gợi một câu thần hy lĩnh đại hội đấu giá vào khoảng hai giờ sau đó mở ra mời các vị l ĩ n h chủ chuẩn bị sẵn sàng phát xong sau đó hắn liền tối lui ra khỏi nói chuyện phiếm tần đạo mà giờ khác này cái kia nói n g u y ễ n sắc tự thể trực tiếp đem toàn bộ đang ở thủy nói chuyện phiếm tần đạo l ĩ n h chủ nhóm sợ ngây người cái gì đại hội đấu giá cái này bản g danh sách mở ra sắp đến thần hy lĩnh lại còn có bảo vật tới tổ chức đấu giá hội ta đi thần hy lĩnh viên thần thần hy đại lao sáu trăm sáu mươi sáu may mà ta không có phung phí năng lượng hoa này dạng trồng chất ngôn ngữ lý việt là không nhìn thấy lúc này hắn đã bắt đầu chuẩn bị bán đấu giá vật tư t hư hại vũ khí trang bị lưu cho đ i ệ u tinh nhất tộc cùng hôi hải nhân nhất tộc làm tài liệu còn lại mặc kệ sở hữu đẳng cấp vũ khí trang bị toàn bộ bán ra hắn xuất ra một cái c h ố n g không chữ vật giới chỉ làm cho ổ p h ệ l ì y a đem sở hữu hoàn hảo trang bị toàn bộ thu tập ở chiếc nhẫn này bên trong sau đó hắn theo danh sách nhìn xuống cái này ma pháp quyển t r ụ c số lượng cũng là kinh người tuyệt đối là vô sư đánh lộn cần thiết lợi khí hơn nữa ổ phễ l ụ a thập phần chi kỷ đem thần hy lĩnh đơn vị có thể sử dụng cùng không thể sử dụng đã phân loại. không thể dùng có chừng hơn bốn trăm vạn cái toàn bộ đều là chuyển kỳ trở xuống ma pháp quyền trục đơn giản hắn trực tiếp đem những thứ này ma pháp quyền trục toàn bộ phóng tới muốn chuyên vì lần hội đấu giá này chuẩn bị trong chữ vật giới chỉ nếu như đều có thể dùng hắn tuyệt đối sẽ không bán ra dù sao ma pháp quyền trục loại này mở ô tô lợi khí vừa mở đánh liền ném loạn đối diện tuyệt đối chịu không nổi đem cái này hơn bốn trăm vạn quyền ma pháp quyền trục thu nhập chữ vật giới chỉ phía sau hắn tiếp lấy nhìn xuống thời gian quyền t r ụ bất kể là sơ cấp vẫn là trung cấp hắn đều sẽ không bán ra bọn họ những l ã n h chúa này thiếu là cái gì là thời gian n ã loại vật này làm sao có khả năng bán ra bất quá chứng kiến chính mình còn có nhiều thời giờ như vậy quyển trục phía sau hắn đang suy nghĩ chính mình có muốn hay không tiêu xài một bả trực tiếp dùng cái hơn mấy năm đem thần hy l i n h thực lực tăng lên nữa trải qua bất quá nghĩ đến cấp tốc cường đại đồng thời cũng cần số lượng năng lượng khổng lồ chân định hắn chỉ có thể tính toán có bao nhiêu năng lượng tài năng mới có thể kế hoạch tới xuống chút nữa xem sơ cấp thuấn di quyển trục cùng trung cấp thuấn di quyển trục cộng lại tổng cộng sáu trăm ba mươi cái hắn để lại ba mươi cái trung cấp thuấn di quyển trục còn lại sáu trăm cái toàn bộ bán ra xuống chút nữa xem chính là trọng đầu nhí hai ngày sau chính là lãnh địa bản g danh sách đổi mới thời gian thăng cấp quyển trục vào lúc này không thể nghi ngờ liền trở thành thập phần quý hiếm hàng hóa hoàng kim quyển trục bốn trăm bốn mươi cái toàn bộ bán ra kim cương thăng cấp quyển trục một trăm cái toàn bộ bán ra sử thi thăng cấp mảnh vỡ sáu trăm sáu mươi cái hợp thành đi ra chính là ba mươi ba cái thăng cấp quyển trục toàn bộ bán ra t r u y ề n kỳ cấp thăng cấp mảnh vỡ một trăm sáu mươi cái hợp thành đi ra chính là tám cái chuyển kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ đến cái này hắn có chút do dự mà khi nhìn một chút giao dịch tần đạo bên trên cái kia sử thi cấp thăng cấp q u y ể n trục đều đã bán rồi hơn hai chục triệu năng lượng lúc giao dịch đ i chép hắn tuổi khét cắn toàn bộ bán ra một tấm truyền kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục là hắn có thể bán ít nhất năm mươi triệu năm mươi triệu năng lượng là hắn có thể hợp thành ra năm cái truyền kỳ đơn vị đi ra đổi một lần ngũ không thua thiệt duy nhất thua thiệt chính là thời gian mà hắn có nhiều thời gian như vậy quần trục tạm thời không cần lo lắng thời gian không đủ dùng tiếp tục nhìn xu kiến trúc bản v tám mươi sáu chương toàn bộ đều là một ít thập phần trụ cột kiến trúc dĩ nhiên không có một tấm tái diễn liền thái quá toàn bộ bán ra thường qua cao đẳng kiến trúc mang tới chỗ tốt phía sau hắn đối với mấy cái này cấp bậc thấp kiến trúc hoàn toàn không có hứng thú nếu là có giống nhau hắn còn có thể hợp thành thử một lần có thể hay không hợp thành ra mạnh mẽ một chút giống đi ra nhưng mà dĩ nhiên không có vậy hắn cũng không có biện pháp chỉ có thể bán ra đến tận đây danh sách đã đến cuối cùng còn lại bảo vật chỉ có thể mở là mở chuyển kỳ cấp tam sắc bảo dương mới có thể mở đi ra mặc kệ hắn có thể không thể dùng cũng sẽ không bán ra tư lịch cũng muốn thích hợp bằng không dễ dàng đem mình chơi không có nhìn lấy trong chữ vật giới chỉ có chút đơn điệu phẩm loại hắn đang suy nghĩ có muốn hay không bên trên một điểm tử sắc kinh cấp chi hoa ý niệm này vừa ra đã bị hắn lập tức bỏ đi đầu giống như chống bỏi một dạng mánh liệt lay động tử sắc kinh cấp chi hoa chỉ có thể lặng lẽ bán không thể ban ngày ban mặt bán nếu không nhiều tới vài tên thánh b ự c cấp cường giả hắn liền triệt để lành lạnh bất quá hắn thần hy lĩnh còn có thủy lĩnh quả huyết sắc hoa bực này đối với cao giai sinh vật không có tác dụng gì bảo vật nghĩ vậy hắn trực tiếp đem thủy lĩnh quả huyết sắc hoa thủy ma trai cây huyết long hoa mỗi cái lấy thập phần đóng gói cùng một chỗ mặc dù là không một thuộc tính khẳng định cũng có rất nhiều l ĩ n h chủ nguyện ý dùng nhiều tiền đi mua sắm như vậy gói quà hắn chuẩn bị ước chừng một ngàn bản mỗi bản năm trăm ngàn năng lượng bán nếu như toàn bộ bán ra đó chính là năm trăm triệu năng lượng tính toán hết hắn không khỏi hít một hơi lanh khí quả nhiên làm giàu phương pháp tốt nhất chính là bán vật c h ậ t quý hiện tại cái tiêu miếng dùng để bảo tồn bán đấu giá thương phẩm trong chữ vật giới chỉ có một bộ thuộc tính gói quà lớn giá trị năm cái tiểu mục tiêu một năm trăm triệu năng lượng chương tám mươi sáu lê giai kiến tạo bản vẽ giá trị phòng chừng ở một trăm vạn năng lượng tả h ư u thập phần giá rẻ dù sao đã phát triển một đoạn thời gian có thể sống sót lĩnh chủ cũng không một dạng loại này giá rẻ thông thường kiến tạo bản vẽ dĩ nhiên là một loại tám c a i truyền kỳ cấp thăng cấp vật c h ủ p ba mươi ba tấm sử thi cấp thăng cấp vật c h ủ p một trăm tấm kim cương cấp thăng cấp vật c h ủ p bốn trăm bốn mươi trương hoàng kim cấp thăng cấp vật c h ủ giá trị hiện tại không cách nào đánh giá bốn triệu quấn ma pháp vật c h ủ giá trị cực lớn khái ở hai mươi triệu năng lượng tả hữu mà còn lại mấy ngàn bộ vũ khí trang bị pháp trợ gì giá trị tuyệt đối cũng không kém dù sao có thực lực x u ố n g bảng giàu có l ĩ n h chủ không nhiều l ắ m một mạch ngược lại là những thứ kia một mực tại nỗ lực sinh tồn l ĩ n h chủ rất nhiều sở dĩ lần này đấu giá hội cái thứ hai trọng đầu hí chính là cái này mấy ngàn vạn bộ vũ khí trang bị trong này còn có bốn cái thánh vực cấp hắn không thể sử dụng vũ khí trang bị hơn mười món chuyển kỳ cấp trang bị và mấy chục món sử thi cấp trang bị tuyệt đối có thể làm cho những cái kia lãnh chúa đoạt bể đầu hắn có thể không có bên phía trước lần đầu tiên lãnh địa bảng xếp hạng bảng danh sách chung trước mười thì có vài danh lấy hát cám đặt tên l ĩ n h chủ cái gì mang quên t ử vòng chi tâm trở các loại tuyệt đối quý hiếm l i ê n đại lý việt chỉnh lý vật đấu giá lúc nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện đã gần như điên cuồng thần hy đại lão có hay không bán đấu giá báo chức a đúng vậy đúng vậy nhân gia đấu giá hội đều sẽ toàn bộ bán đấu giá báo chức gì ngươi làm sao không có chút nào để b ụ n g đâu chúng ta bây giờ nhưng là ngươi khách hàng nhưng là thượng đế ngươi được giải quyết thượng đế vấn đề a ta đi kéo đến a ngươi cẩn thận bị thần hy đại lao chứng kiến suốt đêm luôn ngươi ai hoàn toàn không cần lo lắng thần hy Đại lĩnh là c open sẽ vở hai mươi tám ngày đấu giá hội báo trước vật phẩm bán đấu giá tám mươi sáu chương kiến xây bán vẽ bốn triệu quyển đẳng cấp không đồng nhất mà pháp v ậ n chủ mấy ngàn vạn bộ vũ khí trang bị hơn bốn trăm tấm vàng bảy trăm chín mươi ba kim thăng cấp vật chủ hơn một trăm linh tấm kim cương thăng cấp vật chủ trên ba mươi ba sử thi cấp thăng cấp vật chủ một nghìn bộ thuộc tính gói quà lớn có thể vĩnh c ử u tăng thêm không một điểm các hạng thuộc tính áp t r ụ c thương phẩm thánh vực cấp trang bị truyền kỳ cấp thăng cấp quần chủ phu mời các vị linh chủ chuẩn bị xong năng lượng tận dụng thời cơ lần này đấu giá hội người tham gia cần giao nộp 10 điểm năng lượng chỉ cần đem năng lượng rời đi cho ta liền có thể phát xong câu này lý việt chú ý lực lần nữa trở lại chữ vật không gian không có ở quản nói chuyện phiếm tần đạo không phải hắn cao lạnh mà là những người đó vấn đề thật sự là nhiều lắm cùng với ở nơi này cùng bọn họ lãng phí thời gian hắn còn không bằng cùng nữ vệ đoàn cô em xinh đẹp nhóm làm một chút vận động đâu mà hắn không biết là hắn tin tức này tuyên bố phía sau nói chuyện phiếm tần đạo lâm vào thời gian dài tinh mịch mà cái này chúng an tĩnh vẫn duy trì liên tục đến hắn đấu giá hội lúc mới bắt đầu còn như những người này vì sao đột nhiên an tĩnh cái kia đại khái chính là bị đồng dạng là hai mươi tám ngày phát dục thời gian người khác đều có thể xuất ra t h á n h v ự c cấp bậc vũ khí t i ề n l ờ i mà bọn họ còn cả ngày chỉ biết là thủy nói chuyện phiếm tần đạo sau một tiếng o phê ly a cầm một miếng chữ vật giới chỉ từ thương khố đi tới tiếp nhận nhẫn nhìn lấy trong chữ vật giới chỉ đã chia xong loại trang bị vũ khí pháp trợt trở các loại đ ấ y lòng của hắn vui mừng không gì sánh được có cái gì so với ở n g ơ i thời điểm bận rộn có một cái thập phần đắc lực trợ thủ thoải mái đây hắn đem chính mình phía trước sửa sang lại trang phục vật đầu giá chữ vật giới chỉ cũng lấy ra nhìn một chút l ĩ n h chủ phía trên đại s ả n h cái kia cực kỳ s ắ t thái chuyển kỳ đồng hồ yên lặng mở ra nói chuyện phiếm tần đạo nhưng mà chứng kiến chính mình phía trước phát lời nói như trước vẫn còn ở hắn không khỏi cả kinh những l ã n h chúa này phải đi chuẩn bị năng lượng vẫn bị chính mình đắc ích hắn không khỏi nghĩ đến còn có thời gian nửa tiếng hắn bắt đầu kiểm tra giao nộp nhập tràng phí lính chủ khi thấy một đại chuỗi g i i lính chủ giao nộp sau đó, hắn ở trong hệ thống nộp một trăm điểm năng lượng sáng lập một cái tên là thần hy lĩnh đấu giá hội giao dịch cùng nói chuyện phiếm tần đạo loại này tần đạo sở dĩ cần năng lượng cũng là bởi vì hắn có thể trình diễn vật phẩm cái này liền ở quá thích hợp rồi sau đó hắn trực tiếp toàn bộ chọn thanh toán mười điểm năng lượng l ĩ n h chủ toàn bộ kéo vào đấu giá hội nói chuyện phiếm tần đạo mười điểm năng lượng xem như là chính mình cái này bao lâu giao dịch tới nay thấp nhất giao dịch năng lượng điểm số hoàn toàn không cần lo lắng sẽ có không có giao năng lượng lính chủ trà trộ tới làm xong đây hết thảy hắn yên lặng đem một b ả thánh b ự c cấp bậc mạo hiểm trận trận sấm nhân khí tức pháp trượng xuất ra trình diễn mới vừa vào tới một ít ôm hoài nghi l ĩ n h chủ tuy là không cảm giác cái kia pháp trượng khí tức kinh khủng nhưng nhìn đến pháp trượng xung quanh vây quanh nồng nặng hát vụ bọn họ có l ĩ n h chủ vẫn có kiến thức dù sao trong truyền thuyết hoàng kim một cái chạm vào phải chết mạo hiểm độc vụ cũng không phải là chưng ơ cho đẹp mọi người ở đây kinh ngạc đồng thời lý biệt lần nữa trưng bày cái thứ hai triển lãm phẩm truyền kỳ cấp tấn cấp q u ầ chủ cái kia trên quyển t r ụ nguyễn lệ ánh sáng cùng văn lộ không ai biết hoài nghi đây là giả hơn nữa thần hy linh cũng không có sẽ cho rằng là giả nhưng mà đúng lúc này lại có người lên tiếng c h à o phúng mấy thứ này không sẽ là người thần hy lĩnh làm giả chúng ta nếu như mua được giả làm sao trở về mới vừa tuyên bố hết triển lãm phẩm lý việt vốn là bị hệ thống cái kia dườm ra thao tác khiến cho có chút nhức đầu chứng kiến cái tin tức này hắn trực tiếp đem người này rời khỏi nói chuyện phiếm tần đạo giữa lúc mọi người buồn bực người này vì sao không nói chuyện nữa thời điểm lý việt cái kia nguyễn s ắ p tự thể lần nữa toát ra sở hữu bảo vật phẩm cấp đã có hệ thống giám định người này rất hiển nhiên không phải thành tâm tới mua đồ sở dĩ ta cũng không làm cho hắn dây dưa mọi người thời gian trực tiếp rời khỏi nói chuyện phiếm tần đạo giải thích xong nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện xuất hiện lần nữa mười cái bất đồng c h u y ể n kỳ cấp vũ khí trang bị khi thấy đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vũ khí trang bị sở hữu linh chủ chú ý lực đều bị hấp dẫn lần này lý việt mở ra giới thiệu cột mỗi món vũ khí trang bị bên cạnh đều có một đạo cặn kẽ giới thiệu tên gọi h á c ám pháp trượng giai bậc thánh vực cấp giới thiệu hát vũ sư công hội t ầ n cao nhất trong bảo khố vào tay đồ vận tác dụng không rõ khi thế giới này thiệu sở hữu linh chủ không khỏi lần nữa ngược lại hết một hết một hơi h h ắ c vu sư công hội ở nơi nào cũng không yếu mà giống như bọn họ mới đi tới phía thế giới này một tháng không tới thần hy l ĩ n h chủ cái này liền công h ã m một tòa h ắ c vu sư thành kế tiếp mười cái vũ khí bên trong giới thiệu cũng phần lớn như vậy lý việt chỉ ghi chú từ phía kia thế lực thu được giai bậc cùng tên tác dụng đều là không rõ không phải là không biết là hắn thật sự là lời ư làm nếu không phải sợ có nữa mới vừa cái loại này ngốc thiếu xuất hiện hắn trực tiếp cũng không muốn làm mà một đám l ĩ n h chủ cũng là thấy nói chuyện say x ư a đặc biệt là cái kia truyền kỳ cấp tiến giai của chúng giới thiệu trên viết công h ã m g bốn tòa sở hữu truyền kỳ cấp sinh vật t ọ a c h ấ n thành trì thu được lúc trong lòng bọn họ đối với thần hy lĩnh cường đại nhận thức lần nữa đổi mới công h ã m g bốn tòa sở hữu truyền kỳ cấp sinh vật thành trì mới có thể thu được một cái mà lần này bán đấu giá số lượng lại có kinh người tám cái tám cái chương ba trăm mười lăm thương tiên thay đổi tâm đấu giá hội khải chương ba trăm mười lăm thương tiên thay đổi tâm đấu giá hội khải đó là cái gì khái niệm ba mươi hai tòa truyền kỳ cấp thành trì cái này tờ mờ giờ không có so sánh liền không có tổn hại bọn hắn bây giờ đại bộ phận l ĩ n h chủ đều còn đang suy nghĩ làm sao công h á m hoàng kim kim cương cấp bậc thành trì đối phương cũng đã ở liệp s ắ t truyền kỳ cấp đây chính là so với để cho bọn họ nghe tin đã sợ mất mật sử thi cấp đều phải cường đại hơn rất nhiều truyền kỳ cấp ta nghĩ vậy có quanh năm bị sử thi sinh vật công kích l ĩ n h chủ kích động trong lòng không ớ t phản phất lý việt vì bọn họ báo thù một dạng trong đó kinh hại nhất không còn ai khác những thứ kia đã từng là truyền kỳ cấp sinh vật lính chủ phải biết rằng một gã truyền kỳ sinh ra không có năm trăm năm cũng có một trăm hai trăm năm mà một khi đạt tới truyền kỳ cấp phía sau tử vong liền cách bọn họ vô cùng xa xôi bọn họ cũng biết rõ có năng lực kích sát truyền kỳ cấp khác cường giả đều là dạng gì tồn tại không phải càng cao tầng thứ cái loại này hơn ngàn năm mới xuất hiện một vị thánh vực cấp bậc cường giả chính là vô cùng kinh khủng bán thần cường giả bất kể là hai loại bên trong cái kia một cái đều là cái thế giới này trần nhà cấp tồn tại số lượng cực kỳ ít ỏi nghĩ vậy bọn họ càng thêm khẳng định thần hy lĩnh chủ tuyệt đối là thần giới người nếu không, không có khả năng nắm giữ nhanh như vậy để thắng tới truyền kỳ phương pháp lý việt biết hắn những thứ này vật đ ầ u giá giới thiệu khả năng làm cho những lãnh chúa này kinh ngạc thế nhưng không nghĩ tới sẽ để cho bọn họ đem chính mình đánh lên thần giới người nhãn hiệu làm xong đây hết thảy nhìn lấy còn có vài chục phút mới đến thời gian hắn đem ở không nữ vệ đoàn toàn bộ gọi tới ngồi ở linh chủ đại s ả n h ghế bành bên trên một bên thích ý sử dụng từ sắc kinh cướp chi hoa một bên hưởng thụ chúng nữ hầu h ạ c ũ may hệ thống không có phát s ó n g trực tiếp cái này rời tách kỳ thao tác hạng mục bằng không một đám linh chủ nhìn thấy bây giờ lý việt đãi ngộ càng thêm cảm thấy là thương tiên thay đổi tâm động sủng thần hy linh chủ một người mà lúc này một ít lính chủ còn ở thế giới ngầm liều mạng kích sát ma tú h kiếm lấy năng lượng chỉ hy vọng đang chờ sau đó đấu giá hội chung có thể c ư ớ p được một cái để cho bọn họ có sức tự vệ bảo vật hai loại cảnh tượng tạo thành thập phần so sánh rõ ràng tại đấu giá hội bắt đầu trước hai phút lý việt lần nữa tra xét có người hay không tiếp tục giao nộp phí báo danh quả nhiên thật đúng là không ít không có mười bạn cũng có tám chín chục ngàn thêm lên phía trước kinh khủng kê số lượng lính chủ toàn bộ nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện biết tin tức này lính chủ trên cơ bản đều tới bất quá hắn còn là sẽ ở quần thể nói chuyện p i ế m trong kinh nói, nói chuyện phát một câu thần hy linh đấu g i á hội báo danh thời gian gần kết thúc như còn có muốn tham gia lính chủ xin mau sớm giao nộp phí báo danh dùng sở hữu lính chủ đều thấy được tin tức này nhưng vẫn không có người lên tiếng không biết là khẩn trương vẫn là vẫn ở chỗ cũ gom góp năng lượng lúc này địa hạ thế giới đối mặt mấy nghìn danh thấp nhất đều là bạch ngân cấp bậc như đầu q u á i công kích đặt ma tư đối với bên người còn dư lại không có mấy đám vượn lớn ra lệ chịu đựng còn có hai phút chúng ta thì có cứu bên kia giống nhau thế giới giống nhau chiến trường tên này linh chủ tình huống so với đạt ma tư tốt một ít lúc này hắn đã lao nhanh chóng g i à n h tay ngồi ở một cái lâm thời được thiết lập lên trong thạch phòng vẻ mặt mong đợi nhìn lấy bán đấu giá tần đạo rốt cuộc một giây sau cùng thời gian m ẻ lên lý viện h u y ễ n sắc tự thể đúng h ạ n tới sở hữu kim cương trở xuống vật phẩm sẽ toàn bộ lấy giá thị trường bậy phách sở hữu thương phẩm toàn bộ bán xong chúng ta đấu giá hội bắt đầu đợt thứ hai nếu là không có bán xong mười phút sau chúng ta đấu giá hội đợt thứ hai cũng sẽ cứ theo lẽ thường mở ra gửi xong t ấ t đồng thời thương phẩm có chung trong nháy mắt nhiều mấy ngàn vạn thương phẩm trực tiếp đem sở hữu lính chủ nhìn hoa cả mắt bọn họ kinh ngạc phát hiện coi như là thần hy lĩnh ban đầu giá vũ khí màu trắng đều so với bọn hắn có vũ khí màu xanh l a m thuộc tính hiếu thắng ngược lại đều có điểm sáng chứng kiến cái này mọi người bắt đầu trắng trận tranh mua đứng lên có sớm có mục đích l ĩ n h chủ đi thẳng tới đ ẳ n g cấp cao nhất hoàng kim cấp thương phần cột trực tiếp mua sắm hoàng kim thăng cấp vật chủ còn có cùng cấp bậc mà pháp vật chủ khai hoàng cười đây chính là có thể món đồ b ằ n m ệ n h mà những thứ kia thân trong chiến trường lính chủ nhóm trực tiếp mua đại lượng đảng cấp cao vũ khí hiện tại chỉ có loại này vũ khí cường đại cùng càng cao cấp bậc thăng cấp v ậ chủ tài năng mới có thể làm cho cảnh nộ g của bọn hắn hướng phương diện tốt phát triển cứ như vậy thương phẩm lan thượng thương phẩm đang lấy một loại hết sức nhanh chóng tốc độ giảm bớt không đến hai phút thời gian toàn bộ bị thanh không ta ném ta mới vừa coi trọng hoàng kim đại kiếm a đang chuẩn bị trả tiền đâu làm sao lại không có hoặc ngốc yếu tay ngươi tốc độ chậm ngươi vậy coi như cái gì ta ngay từ đầu liền trực tiếp nhảy đến hoàng kim cấp cái tiền một cột kết quả ta đều còn không có thấy rõ vài thứ kia trực tiếp cũng không có cái tốc độ này liền lý việt cũng không nghĩ tới hắn phía trước cũng đã tin qua từ kiểm tra trang bị t h a nhưng toán khi nhận hàng năng khi l ợ ít nhất cũng phải 30 giây. Lại bỏ mà ộ t ít không có thể tìm được thích không h có được ợ lúc h này lần nữa. n món, món hai phút không đến rất hiển nhiên những lãnh chúa này hoàn toàn r ứ t bỏ rồi kiểm tra trang bị tin tức một bước kia rất nhiều đều là trực tiếp tuyển t r ạ c h cái kia một loại mua nhiều giống như mở hộp mù một dạng mua trước sau đó tìm t ra nữa là v ậ t gì ngược lại thần hy lĩnh đồ vật sau đó bọn họ lại xuất thủ tuyệt đối đều có thể kiếm nhiều một phần năm năng lượng tại sao lại biết thua thế đâu lý việt h u y ễ n sắc chữ xuất hiện lần nữa tại nói chuyện t h i ế m tần đạo khu khu khu, chưa bị linh chủ tốc độ tay làm cho bị nhân thập phần thẻ t h ù n g không nói nhiều nói đấu giá hội đợt thứ hai bắt đầu lên trước giá là một nghìn bộ thuộc tính gói quà lớn mỗi một phần có thể vĩnh c ử u tăng thêm các hạng thuộc tính không một giá năm trăm ngàn một bộ nói xong thương phẩm cột lần nữa bị một nghìn cái nguyễn sắc hộp t r à n đầy không cho đám người cơ hội phản ứng ta đi có thể vĩnh cựu tăng thêm thuộc tính b ả bối mới chỉ có bán năm trăm ngàn một bộ kiếm lợi lớn không phải làm sao lại không có mới chỉ có ba giây a ô ô ô, ha ha ha gọi ngươi nói nhiều cái này thua thiệt lớn a ở thần hy lĩnh sân nhà tốt nhất đều là không nên nói chuyện nhiều nhân ra thần hy lĩnh chủ thời gian rất quý giá còn có hàng ngàn hàng bạn truyền kỳ ma tú h chờ hắn đi săn g i ế t nơi nào lại ở chỗ này thật lãng phí một chút thời gian chứng kiến nói chuyện của bọn họ lý v i ệ t trên mặt lộ n ở một nụ cười khổ b ấ t quá bọn họ nói thật giống như cũng đúng lập tức huyễn sát tự thể xuất hiện lần nữa c h ư v ị tốc độ tay làm cho bị nhân thất kinh kế tiếp món đồ đấu giá là tám mươi sau chương kiến tạo bản vẽ mỗi tấm 1.500 điểm năng lượng bán ra xét thấy chư vị tốc độ tay cực nhanh sở dĩ trưng bày phía sau sẽ có năm giây thời gian chuẩn bị chư vị mới có thể mua sắm dứt lời chống t r ả i thương phẩm cột xuất hiện 86 chương v à i thô quần chủ năm giây phía sau không đến nửa hơi thời gian thương phẩm cột lần nữa bị t h a n h k h ô n g dù sao chỉ có 86 chương thành ngàn hơn triệu l ĩ n h chủ tới đoạn làm sao có khả năng lại không vui đâu cái này nhất buồn tiêu bộ phận đều đã toàn bộ bán xong còn lại thương phẩm lý việt bắt đầu suy nghĩ bán thế nào mới chỉ có thích hợp nhất dù sao còn dư lại món đồ đấu giá không nhiều lắm trong chữ vật giới chỉ, đã chống không hơn phân nửa tấc chương ba trăm mười sáu điên cùng l ĩ n h chủ nhóm kinh người giá cả chương ba trăm mười sáu điên cùng l ĩ n h chủ nhóm kinh người giá cả suy nghĩ một chút lý việt ánh mắt quét về phía thuấn di quyền chủ trực tiếp đem tháng tư năm bảy không tấm sơ cấp thuấn di quyền chủ toàn bộ trưng bày sơ cấp thuấn di quyền chủ sở hữu l ĩ n h chủ đều biết khi thấy thương phẩm cản bên trên cư nhiên xuất hiện cái này bảo mệnh lợi khí sở hữu lính chủ lần nữa hít một hơi lãnh khí cả kinh không được loại vật này ai mà không có thể mang theo liền mang theo coi như mình vô ích cho thuộc hạ dùng cũng được trong nháy mắt có thể bay ra vài km đ âu coi như là kim cương thậm chí có sử thi đều truy lùng không được khí tức bọn họ không biết là lý v i ệ t không phải là không nghĩ như vậy thế nhưng trước tiên ở đối thủ của hắn đã không còn là những thứ kia cấp bậc thấp sinh vật mà là truyền kỳ thậm chí thánh b ự c cảnh giới sinh vật tại loại này sinh vật cường đại trước mặt không nói mấy cây số chính là hơn mười km đều trốn không thoát đối phương lòng bàn tay giữ lại cũng là chiếm dụng không gian còn không bằng đổi năng lượng tới chuẩn xác nhưng mà năm giây phía sau sở hữu lĩnh chủ chuẩn bị mua sắm lúc mua dĩ nhiên biểu hiện không cách nào mua sắm mà ở mua sắm bên cạnh dĩ nhiên xuất hiện một cái ra giá cột thấy thế sở hữu l ĩ n h chủ trong lòng cả kinh cả m tình phía trước nhiều đ ồ như vậy đều là tiễn quyền lợi chân chính đ ấ u giá hội vừa mới bắt đầu hiện tại ngay trong bọn họ cũng không có l ĩ n h chủ bồi dưỡng ra truyền kỳ tồn tại ngoại trừ một ít vốn là truyền kỳ tồn tại sinh vật không có xuất thủ ở ngoài những thứ khác l ĩ n h chủ cơ bản đều ở đây ra giá đặc biệt là những thứ kia thân trong chiến trường lính chủ chỉ thấy sơ cấp t u ấ n di quyển chụp giá cả từ lúc mới bắt đầu năm trăm ngàn đã bị đấu giá được hơn hai triệu hơn nữa giá cả vẫn còn tiếp tục dâng lên chứng kiến tăng cao giá cả lý việt trong lòng vui vẻ xem ra chính mình quyết định này đúng thế giới ngầm c h u n g ngồi ở trong phòng thạch lĩnh chủ xem cùng với chính mình đồng thời đấu giá ba cái sơ cấp thuấn di quyển t r ụ c giá cả không khỏi nhức lối từ hắn ra đến hai trăm năm mươi vạn cái giá tiền này sau đó sẽ không có người đang cùng lên cộng lại chính là bảy trăm năm mươi vạn năng lượng bất quá nghĩ đến có thể đổi ba cái mạng hắn cảm thấy đáng giá tình huống như vậy ở trên phiến đại lục này chỗ nào cũng có lý việt thiết định là trong vòng mười giây không người ra giá nữa một tên sau cùng ra giá lĩnh c h ụ là có thể trực tiếp thu được q ề mua hiện tại đã lại không ít sơ cấp thuấn di quyển trục giá cả đã đình chỉ cơ bản đều ở đây hai trăm chừng năm trăm ngàn mười giây phía sau thương phẩm lan thượng quyển trục trong nháy mắt thiếu hơn phân nửa cũng chỉ có bốn mươi năm mươi cái giá cả căng chậm còn treo ở phía trên thế cho nên mới vừa không có cướp được l ĩ n h chủ nhóm toàn bộ bộ tướng ánh mắt tập kết đến bên này cuối cùng cuối cùng cái này bốn mươi năm mươi cái sơ cấp thuấn di quyển trục giá cả đột phá hai trăm năm mươi vạn đại quan cơ bản đều là lấy hai trăm bảy mươi vạn trở lên giá cả bán ra lý việt không khỏi ở trong lòng âm thầm tính toán 470 cái xuất kích t u ấ n di quyển trục mỗi cái đại khái 255 vạn năng lượng bán ra cộng lại đó chính là sấp xỉ 12 ước giá cả kết quả này làm cho hắn hết sức kinh ngạc sau đó hắn yên lặng đem kim cương thăng cấp trên quyển t r ụ c cái sở hữu linh chủ á n h mắt trong nháy mắt tập trung cái kia mỹ lệ hoa văn trận trận lóng lánh kim cương còn mang được không mỹ lệ năm giây phía sau một trăm cái kim cương cấp thăng cấp quyển trục giá cả nhanh chóng dâng lên không đến m ũ a dây l i ề n đã đạt tới năm triệu hơn nữa tốc độ vẫn còn ở tăng cao sáu trăm vạn bảy trăm vạn tám trăm vạn chín trăm một ngàn bạ tốc độ như trước không phải hàng mà ước sau năm phút giá cả tăng trưởng tốc độ chậm giải hạn ở hai chục triệu cái này quan khẩu từ từ đi lên dù sao có thể có hai chục triệu năng lượng lính chủ ở xối rất có thể là những cái kia lanh chúa thế lực sau lưng đang xuất thủ cuối cùng sở hữu kim cương cấp thăng cấp quyền trục giá cả đều ở đây hai mươi mốt triệu bộ dạng ngược lại hai mươi mốt triệu bình thường có thể mua được sử thi cấp thăng cấp quyền trục nhưng mà đó là lý việt bán ra khi hắn chuẩn bị thời điểm đấu giá cũng đã toàn bộ hạ giá bọn họ tự nhiên không có biện pháp lại đi mua sắm chỉ có thể thành thành thật thật từ đấu giá hội bên trên thu hoạch hai mươi mốt triệu một cái kim cương cấp thăng cấp của chủ một trăm cái đó chính là hai mươi mốt ư c quả nhiên đấu giá hội mới là tới tiền nhanh nhất phương thức hắn đã quyết định về sau loại này cao đẳng giai đồ đạc chỉ phóng tới đấu giá hội đi lên bán bình thường liền ra bán kim cương cấp trở xuống trang bị cái này đối với hiện nay đại đa số l ĩ n h chủ nhóm mà nói đã đủ rồi bán xong kim cương cấp thăng cấp của chủ dưới một cái thương phẩm tự nhiên là sử thi cấp thăng cấp của chủ lý việt tiếp tục yên lặng trưng bảy ba mươi ba tấm sử thi cấp thăng cấp của chủ thuộc về sử thi cấp đặc hữu nguyễn lệ quang thải dạng lời rực rỡ một đám l ĩ n h chủ trực tiếp xem mộng cái này đây chính là sử thi cấp thăng cấp q u y ể n trục sao cái này so với tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp hơn a xác định là đem ra dùng sao thiên lạc lại có ba mươi ba tấm cái này cần kích sát bao nhiêu sử thi cấp tồn tại mở bao nhiêu bảo dương mới có thể có nhiều như vậy sử thi cấp thăng cấp mảnh vỡ tới trao đổi thăng cấp q u y ể n trục a mười điểm năng lượng có thể mắt thấy một lần sử thi cấp thăng cấp quyền trục chân dung đáng giá trên lầu một trên lầu một lý việt như trước chỉ là yên lặng nhìn lấy trong lòng mừng thầm không nói gì Mà một đây á giá m lĩnh chủ càng kinh ngạc, thăng quyển càng chủ thi cấp thăng cấp trục cả tuyệt đối càng cao. g đối i sử tuyệt thời những gian vừa quá, là ã n n h chủ y cũng thuộc r ự c tiếp k ô n g Giá phải tiếp cả dài. i kéo trực t ê thăng triệu, rất tưởng thế t cho nhiều lĩnh chủ h đến triệu, chủ ngắm đủ Đây rồi. u làm là là mà xem có ý về đỉnh cao đại lão hoặc là mỗi cái đại thế lực đánh cờ bọn họ dường như đã không xen tay vào được bất quá mười giây giá cả bay thẳng đến ba mươi triệu mỗi một lần ra giá đều là một trăm vạn một trăm vạn ra không lại giống như phía trước là mười vạn mười vạn thêm đây cũng là cũng theo lý v i tâm nhanh lên một chút bán xong nhanh lên một chút bế quan làm giá cả tăng tới bốn mươi triệu thời điểm cơ bản t i u đình chỉ bọn họ nhưng là không có bên còn có truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục đâu cuối cùng sở hữu sử thi cấp thăng cấp quyền trục toàn bộ bị trục xong bình quân giá cả bốn mươi hai triệu ba mươi ba tấm một mươi ba trăm tám mươi triệu năng lượng nếu như từng tờ từng tờ đơn độc bán đ ầ u giá giá cả tuyệt đối sẽ càng cả bốn hai chút thế nhưng như vậy thì hao tốn quá nhiều thời giờ bởi vì nhỏ mất lớn không đáng chỉ là cuối cùng cái này áp t r ụ c tám cái thăng cấp quyền trục tự nhiên không có khả năng một lớp bán hết cũng không có thể từng tờ từng tờ bán đấu giá cuối cùng hắn quyết định chia làm hai làn sóng tiền lời mỗi luân ban bốn chương sau khi quyết định hắn lập tức trưng bày bốn chương truyền kỳ cấp thăng cấp của chủ truyền kỳ cấp đặc hữu quang thải trong nháy mắt làm cho đám người tụ tập ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phản phất thiếu liếc mắt nhìn l i ề n sẽ tổn thất trên một triệu năng lượng một dạng truyền kỳ cấp thật là truyền kỳ cấp vẫn là bốn chương t r ờ i ạ đây chính là bốn gã truyền kỳ cấp sinh vật a thần hy lĩnh cư nhiên có thể bán ra nhiều như vậy cái kia thần hy lĩnh thực lực được kinh khủng bực nào a đừng nghĩ thần giới người há là ngươi ta chờ các loại phàm nhân có thể suy đoán chương ba trăm mười bảy trọng đầu hí chuyên kỳ cấp thăng cấp quần chủ chương ba trăm mười bảy trọng đầu hí chuyên kỳ cấp thăng cấp quần chủ nhìn lấy một đám lính chủ ngữ lý việt có chút khóc cười lúc nào hắn liền thành thần giới người chẳng lẽ là chính mình hợp thành lan là thần b ă n cho vậy tại sao sẽ có thần chỉ công kích mình đâu không nghĩ ra hắn thẳng thắn không nghĩ rồi chuyện xa v ợ i như vậy nào có lập tức nhìn lấy cái kia hơn một tỷ năng lượng tới lưng đâu hắn n u y ễ n s ắ p tự thể xuất hiện lần nữa tại nói chuyện p h i m trong kinh nói chuyện xét thấy truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục c h ậ t quý sở dĩ lần này món đồ đấu giá thời gian chuẩn bị đ ể thăng tới một phút đồng hồ một phút đồng hồ sau sở hữu món đồ đấu giá liền có thể ra giá, giá tình hữu nghị gợi ý truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục ta cũng không có bao nhiêu lần sau đấu giá hội thời gian chính là tháng sau hiện tại sở dĩ hắn chưa nói xong thế nhưng lời còn sót lại không cần hắn nói còn lại l ĩ n h chủ đều hiểu mà trải qua hắn vừa nói như vậy những thứ kia chuyên vì truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục mà đến lính chủ nhóm càng căng thẳng hơn có đỉnh đầu năng lượng không nhiều bắt đầu nghĩ các loại biện pháp đi gom góp năng lượng thế giới ngầm trung có giai bậc cao l ĩ n h chủ trực tiếp hạ lệnh toàn thể thi công liền mình cũng hạ tràng giết địch chỉ là vì có thể nhiều gom góp một ít năng lượng dù sao chỉ có bốn chương truyền kỳ cấp thăng cấp quyền chủ qua thôn này nhưng liền không có cái này không sáu cái tiệm chủ yếu nhất vẫn là hiện tại có thực lực kích sát truyền kỳ cấp linh chủ chỉ có thần hy linh chủ một người sở dĩ truyền kỳ cấp thăng cấp quyền chủ cũng chỉ có một mình hắn sở hữu một tòa lính chủ trong đại sảnh tên này lính chủ tựa như làm quyết định trọng đại gì vậy cầm ra bên trong thông tin thủy tinh được chưa ta đồng ý thế nhưng ngươi được trước cho ta một trăm triệu năng lượng hắn thoại âm rơi xuống đầu kia liền truyền đến một đạo heo gọi một dạng tiếng cười ha ha ha ha một trăm triệu năng lượng mà thôi ta cái này liền cho ngươi truyền tống đi qua thế nhưng về sau ngươi chính là của ta người tên này l ĩ n h chủ không nói gì chỉ là sắc mặt hắn có chút tái nhuận nhưng chính là như vậy cũng không che giấu được hắn mặt mùi anh tuấn ngược lại càng có một phen đẹp trai nghĩ đến cái kia hình thể to mập của chúa đáy lòng của hắn liền không nhịn được các tâm bất quá chỉ cần có cái này một trăm triệu năng lượng thêm lên chính mình gợi ngân hàng tất nhiên có thể trụ được một cái truyền kỷ cấp thăng cấp vật chủ khi đó chính mình cũng không cần bị thân cái kia chán ghét nữ nhân nghĩ vậy trên mặt của hắn mới chỉ có hơi chút hỏa hoãn một ít cái này trong vòng một phút toàn bộ hệ thống lưu động năng lượng hầu như đều nhanh trên mười tỷ ở nơi này khẩn trương trong không khí một phút đồng hồ l ạ g yên m à qua món đồ đấu giá lan tượng h đệ một cái truyền kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục giải tỏa bán đấu giá công năng gần nửa hơi thời gian truyền kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục giá cả trực tiếp liền chạy như bay đến ba mươi triệu bốn mươi triệu bốn mươi lăm triệu năm mươi triệu những l ã n h chúa này xuất thủ số lần đem so với trước không nhiều lắm thế nhưng chiều ngang lại trở nên lớn mỗi lần tăng giá đều là năm triệu năm triệu a Thấy、lý、Việt tâm tình Lý dâng chứng ê m mỗi một giảm Một một lắm. một cơ có cái cả cái có thể có chủ cái cấp cấp trục cả trực c bản bớt. giả ảnh người Nửa tăng tần vốn liếng này lĩnh chủ không nhiều lắm. Lại là nửa truyền cấp thăng cấp quyển giá cả trực tiếp dừng hình giây giá. giá giá tới triệu, Lại trôi giá tiếp triệu. phút suất thể phút đều đã đã để sau, qua, h là kỳ ở kiến cái này cuối cùng giá cả không chỉ là lý v i ệ t những thứ khác l ĩ n h chủ nhóm cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh một trăm mười triệu đây là cái kia đại thế lực t h ủ bút vẫn là phía trước tòa kia l ã n h đ ị a thế này anh tuấn linh chủ nhìn lấy đã khóa được rồi chuyển kỳ cấp thăng cấp quyền trục hắn thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra đã lâu tiêu ý đã trả năng lượng phía sau hắn vội v ắ t gọi tới trong l ã n h đ ị a mạnh nhất kim cương hoàng kim bệ h ệ một thấy tận mắt hắn sử dụng sau cả người buốc lây trận trận khí tức kinh khủng phía sau hắn mới hoàn toàn cảnh mà nói chuyện p h í ế m trong k ê n h nói chuyện cái thứ hai chuyển kỳ cấp thăng cấp quyền trục giá cả đã đến tám chục triệu đại quan l i n h chủ nhóm ra giá tần suất lần nữa giảm bớt cuối cùng cái này chuyển kỳ cấp thăng cấp quyền t r ụ giá cả chậm g i i định ở chín mươi lăm triệu trong kinh nói chuyện cái kia chụp được linh chủ kích động cảm tạ một phiên chúng người cảm tạ thần hy đại lão cảm tạ các vị đạo hữu ta thần ma mộ địa rốt cuộc có thể có chính mình truyền kỳ sinh vật về sau cả phiến đại lục ta đều có thể đi được ha ha ha ha. nghe được thần ma đại lục danh tiếng rất nhiều linh chủ không khỏi hít một hơi lên khí đó cũng là xếp hạng người thứ mười lăm đại lão một trong mà xếp hạng cùng với tương xứng lính chủ nhóm bắt đầu hốt hoảng càng thêm ra sức ở gom góp năng lượng tầm thứ hai truyền kỳ cấp thăng cấp quyền t r ụ bị chụp được sau đó tầm thứ ba truyền kỳ cấp thăng cấp quyền t r ụ bán đấu giá cột cũng giải tỏa lần này bọn họ ra giá càng t h ê m h ậ n đệ một cái ra giá trực tiếp ra đến tám mươi triệu bọn họ luôn uống chứng kiến phía trước hai tấm chuyển kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục đã bị người ra trục được phòng chứng lúc này bọn họ thuộc hạ đã tại bắt đầu đột phá ở nơi này đặc thù thời kỳ chậm một b ư ớ c rất có thể cũng chậm bên trên rất lớn một bước mà cái thứ hai ra giá trực tiếp ra đến một trăm triệu còn lại linh chủ chứng kiến cái giá tiền này trong lòng c h ậ t l ạ n h một tòa linh chủ trong đại s ả n h nhìn lấy đến đâu chín chữ số giá cả nàng t u ổ i k h é t cắn lần nữa ra giá một trăm hai mươi triệu phá vỡ một trăm mười triệu đại k ả m đột phá độ cao mới mà ở nàng ra giá phía sau cái này tấm chuyển kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục giá cả trực tiếp dừng hình ảnh ở một trăm hai mươi triệu trục được cái này tấm chuyển kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục nàng thật sâu nổ h một bãi nước miếng cho khí mà so sánh với nàng những thứ khác l ĩ n h chủ nhóm thì càng thêm hưng hoảng cuối cùng một tấm bọn họ nhất định phải điên cùng một lớp nhưng mà khi thấy đệ một cái ra giá lúc rất nhiều l ĩ n h chủ lần nữa tuyệt vọng một trăm hai mươi ba có người vừa lên tới liền trực tiếp ra giá tiền này lúc này thế giới ngầm phía trước cái kia lâm thời xây dựng trong thành phòng tên này l ĩ n h chủ đang lau chùi trong tay t r ư ờ n g đ a o trao mày nhìn chăm chú vào trước mắt giao dịch tần đạo hắn đã ra giá một trăm hai mươi triệu còn thừa lại năng lượng đã không nhiều lắm nếu như có nữa ra giá cao hơn hắn liền treo liên tại tất cả mọi người đều cho là cái này tấm chuyển kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ c sẽ bị tên này cường hãn l ĩ n h chủ lấy một trăm hai mươi triệu mua chạy giá cả lần nữa nhảy lên một trăm ba mươi triệu cái này lần nữa đột phá độ cao mới a đại lão sáu sáu sáu nói chuyện t i ế m trong kinh nói chuyện trong n g á y mắt nổ tung nhưng mà ra giá, giá còn chưa kết thúc giá cả lần nữa nhảy lên ước bốn mươi triệu chứng kiến cái này sở hữu lính chủ đã kinh ngạc nói không ra lời cái này quả thực trong t h à c h phòng t ê n này lính chủ trà lao đại đao lính chủ nhìn lấy lần nữa ra giá hai người trong lòng cả kinh vốn cho là đã thập nã cựu ổn hắn lúc này chứng kiến lại còn có hai người so với chính mình ra giá càng cao hắn tuổi khét hắn lần nữa ra giá một trăm năm mươi triệu t r ờ i ạ cái kia bị đại lão lại ra giá cái này vừa ra tay chính là mười triệu t ă n g phúc thủ chết cá nhân a ai các ngươi không biết truyền kỳ cùng truyền kỳ phía dưới phân biệt nếu như ta trước đây có loại này cơ hội coi như là một tỷ năng lượng ta đều mua chương ba t r ư ờ i tám chơi tim đập dồn dập lý v i ệ t mừng rỡ l ĩ n h chủ nhóm chương ba t r ư ờ i tám chơi tim đập dồn dập lý v i ệ t mừng rỡ l ĩ n h chủ nhóm ta đi hư hư thực thực truyền kỳ đại lão a l i ê n tại chúng l ĩ n h chủ kinh ngạc thời điểm món đồ đấu giá cột giá cả lần nữa dâng lên một trăm tám mươi triệu ai còn có thể ra giá càng cao ta vân trung thành sẽ không còn ra giá, giá lời này vừa nói ra nói chuyện t i ế m tần đạo lại một lần nữa nổ tung t r ờ i ạ xếp hạng đệ ngũ vân trung thành đại lão đều xuất thủ một trăm tám mươi triệu không hổ là bảng ngũ đại lão mạnh mẽ Bảng ngũ đại lao đều xuất thủ, bảng tam đại lao u x ấ thế t ủ b ả giới đ ngẩm h n trong thủ x u ấ thành t ủ c h u phòng tên này lính chủ trà lao đại đao tay vẫn như cũ đình chỉ chứng kiến trên màn ảnh cái kia con số kinh khủng hắn run lên trong lòng nhìn một chút chính mình hơn một trăm bảy mươi triệu năng lượng số dư hắn chua nồng nặc cảm giác vô lực trong nháy mắt dâng lên chọn mười giây cái này tấm t r u y ề n kỳ cấp thăng cấp quyền trục giá cả không tiếp tục biến động vân trung thành thiên sứ lĩnh chủ thành công trục được cái này tấm đám người ước ao không thôi t r u y ề n kỳ cấp thăng cấp quyền trục chứng kiến thương phẩm lan thượng cuối cùng một quyển trói mắt t r u y ề n kỳ cấp thăng cấp quyền trục biến mất phía trước còn chỗ trong khiếp sợ lĩnh chủ nhóm mới hồi phục tinh thần lại ta đi sẽ không có làm sao nhanh như vậy so sánh với những thứ này những thứ kia có thực lực lĩnh chủ trực tiếp cho lý việt pháp tư nhân thư nhìn lấy những thứ này tư nhân trong thư ra giá lý v i ệ t lộ ra một tia nụ cười như ý nói chuyện phiếm giao diện t r ù n g huyễn sắc tự thể xuất hiện lần nữa truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục một vòng cuối cùng bán đấu giá sẽ lại sau năm phút mở ra lần này như trước bán đấu giá số lượng vẫn là bốn c h ư ờ n g chứng kiến cái này đã không có l ĩ n h chủ lại khiếp sợ bọn họ đã chết lặng tựa hồ đối với bọn họ mà nói là thiên hoa loạn truy sự tình đối với thần hy lĩnh mà nói đều lại không quá bình thường lúc này thế giới n g ầ m vẫn là cái nào nhà đá chứng kiến cái tin tức này cùng bán đấu giá lan thượng bốn chương truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục hắn nhấc lên trong tay chừng nào đi ra ngoài cửa đã sớm hiểu qua truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục cần năng lượng của bố một ít mua không nổi l ĩ n h chủ nhóm lúc này đã không lại giống như phía trước tên kia khẩn trương mà là ôm lấy xem trò vui t ầ m tính lẳng lặng chờ đấy một t o u a này đấu giá hội mở ra mà những thứ kia vốn là có hùng hậu vốn liếng l ĩ n h chủ nhóm lúc này đang ở tập kết toàn bộ có thể tụ họp năng lượng đây là cơ hội cuối cùng có thể không thể bươn mình thì nhìn một lần này cái này trong vòng năm phút trong hệ thống đại lượng năng lượng điên cuồng lưu truyền cuối cùng hội tụ điểm chỉ có mấy cái phương hướng sau năm phút đệ một cái truyền kỳ cấp thăng cấp quyển trục ra giá cột giải tỏa mọi người đều không dám c h ư ớ c mắt cứ như vậy trực câu câu nhìn chằm chằm giao diện rất sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc phân đoạn những thứ này ra giá lĩnh chủ cũng không có làm cho lý việt cùng đám người thất vọng trực tiếp ra giá trực tiếp chính là một trăm tám mươi triệu đến đ ỉ n h phong tối cao giá không có ai ra giá nữa dù sao phía sau còn có ba cái trên tay có nhiều như vậy năng lượng lĩnh chủ đã không nhiều lắm cứ như vậy đệ một cái truyền kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ không có phát sinh bất kỳ tranh đoạn cái giá tiền này xuất đạo tức đình phong Bắt đ chủ chủ, cấp cấp đầu đầu cấp cấp lúc t r u y ề này thế giới ngầm trung giết điên rồi lĩnh chủ đông nhiên phục hồi tinh thần lại vội vã làm cho một đám lông bạc lang nhân niệm hộ hắn lui lại k hắn ô n phản nhà g kịp hồi h đá, trực tiếp liền tìm một địa phương chống c h ạ y ngồi xuống mở ra đấu giá hội t ầ n đạo chứng kiến ban đấu giá lan thượng còn có cuối cùng một cái dạng ngời rực rỡ truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục hắn thở phào nhẹ nhõm lúc này truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục giá cả đã ra được một trăm sáu mươi triệu nhìn một chút chính mình bảng s ở kỳ hữu bên trong năng lượng số dư hắn trên mặt lộ ra một đạo tự tin tiêu ý ngay vừa mới rồi hắn đã tiêu diệt một cái kim cương dưới đất xào huyệt hắn trực tiếp xuất thủ đấu giá hội nói chuyện p i ế m trong kinh nói chuyện một đám lính chủ nguyên bụt đã cho rằng giá cả biết đứng ở một trăm sáu mươi triệu không thể tưởng đến rốt cuộc lại có đại lao xuất thủ giá cả trực tiếp bị nhắc tới một trăm tám mươi triệu ta đi lại là cái kia v ị đại lao đến bây giờ lại còn có hùng hậu như vậy tài chính chẳng lẽ là cái nào hắc cám hệ lĩnh chủ nhóm nhịn không được xuất thủ hắc vũ sư biết biểu thị không có xuất thủ đang chờ thanh khí đâu ta đi đại lao lên tiếng ta hắc cám kỵ sĩ đoàn cũng biểu thị không có xuất thủ một đám l ĩ n h chủ tuy là trò chuyện tiếp thế nhưng truyền kỳ cấp thăng cấp quyển t r ụ c giá cả vẫn ở chỗ cũ phòng cuối cùng đứng ở một trăm chín mươi triệu lại một lần nữa độ cao mới tuyệt thế giới ngầm Cảm thụ được trong tay cái trục tức chủ cười. Nhìn lấy cuối cùng một quyển kỳ cấp thăng cấp trục tản mặt một thụ trong tay Tên trên thật tùy truyền thăng Việt khí kinh khủng. linh phần Nhìn như hoang nụ đã cười ra ra trong này quyển này quyển quyển bán lòng giới, lấy kỳ lộ Lý ý bị xem ra truyền kỳ giá trị bị ta muốn thấp phía trước hắn chỉ cho là truyền kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục có thể bán được năm mươi triệu liền không sai bị lắm hoàn toàn không nghĩ tới dĩ nhiên là sấp xỉ gấp bốn xem ra chờ các loại lần bế quan này kết thúc muốn bắt đầu thăm dò thế giới ngầm tầm thứ hai hắn có thể không có quên lúc đó thần thánh thiên sứ có dạng cùng nữ v ư ơ n g hậu cái này hai vị thần hy lĩnh tối cường đại tồn tại liên thủ tiến nhập t ầ n g thứ hai vừa mới vào liền c h á n nản trốn ra được c h ẳ n g cảnh bên trong truyền kỳ cấp thế lực tuyệt đối rất nhiều nghĩ vậy hắn mấp máy nước bọn nhìn một chút trong chữ vật giới chỉ còn sót lại trang bị hắn bắt đầu sảng trọn đứng lên mà lúc này ngoại giới tám đạo ánh sáng màu vàng diệ thiên thấy như vậy một màn l ĩ n h chủ nhóm ánh mắt lộ ra thần sắc â m mộ nói chuyện t i ế n trong kinh nói chuyện cũng lần nữa náo nhiệt lên ta đi làm sao như vậy đối với người thăng cấp truyền kỳ c h u y ể n kỳ cấp đ ư ờ n g hiện tại tốt như vậy đột phá sao hắc tiểu tử ngươi nhìn một cái chính là không có tham gia thần h y l ĩ n h đấu g i á hội những thứ này thăng cấp c h u y ể n kỳ đơn vị cũng đều là tốn năng lượng thật lớn từ thần h y l ĩ n h mua được c h u y ể n kỳ cấp thăng cấp quyền trục hắc c h u y ể n kỳ cấp thăng cấp quyền trục thần h y l ĩ n h thực lực đã kinh khủng như vậy rồi sao không nói bọn họ chính là những thứ kia mua được c h u y ể n kỳ cấp thăng cấp quyền trục l ĩ n h chủ mình cũng có chút kinh ngạc chia hoàn toàn không nghĩ tới dùng truyền kỳ cấp thăng cấp quyền t r ụ phía sau lên cấp thời gian cư nhiên nhanh như vậy chương ba trăm mười chín thần hi lính không lấn được ta nhóm đầu tiên truyền kỳ chương ba trăm mười chín thần hy lĩnh không lấn được ta nhóm đầu tiên truyền kỳ cảnh tượng kỳ dị như vậy có thể đem những lãnh chúa này khiếp sợ hẳn rồi vốn cho là sử dụng loại này đường dây đặc thù lên cấp truyền kỳ khả năng tương đối thủy nhưng không nghĩ đến cư nhiên t u y ệ t không thủy cái này dị tượng một ý thức thời người không khó nhìn ra cơ bản đều đạt tới trung đẳng trình độ so với những thứ kia chân chính dựa vào bí pháp cứng rắn đột phá đi lên truyền kỳ mạnh rất nhiều nói chuyện tiếm trong k ê n h nói chuyện lúc này n g h i nhiên là ở bình luận việc này ta đi cái này đột phá dị tượng dĩ nhiên so với ta lúc đó đột phá dị tượng còn muốn đồ sộ đây chính là n g ư ơ i dừng bước truyền kỳ sơ kỳ nguyên nhân sao ha ha ha ha đừng bóc ta vết thương cút cái này dị tượng dĩ nhiên so với lao phu truyền kỳ hậu kỳ dị tượng còn cường đại hơn một chút lời này vừa ra nói chuyện phiếm tần đạo trong nháy mắt tạt đ ổ i dì đây chẳng phải là nói sử dụng truyền kỳ cấp thăng cấp quyển trục sau đó thiên phú cũng sẽ không bị áp chế thấp nhất cũng có thể đến truyền kỳ hậu kỳ chơi ạ đó chính là tám gã truyền kỳ hậu kỳ thần hy lính không lấn được ta h thần hy lính không lấn được ta vẫn đang chú ý nói chuyện phiếm tần đạo động tĩnh lý việt tự nhiên thấy được đám người theo như lời truyền kỳ cảnh giới hậu kỳ cùng truyền kỳ cảnh giới sơ kỳ khác biệt cái kia cũng không phải lớn như vậy trong này còn có thể tùy thời sát nhân ngay bây giờ có rằng một người liền có thể ngăn cản thông thường truyền kỳ sơ kỳ nằm tên lấy ba trăm năm mươi ba bên trên mà truyền kỳ sơ kỳ cũng không giống nhau có yếu một chút truyền kỳ sơ kỳ liền thần hy l ĩ n h sử thi đ ỉ n h phong đều đánh c ô n g lại lọ lạ vương quốc cái kia bị truyền kỳ chính là như vậy lúc đó nghe được thời điểm lý việt cũng có chút giật mình hiện tại xem ra đối p ư ơ n g cái này truyền kỳ khả năng đột phá là có chút hơi nước bất quá nhìn lấy những lãnh chúa này cường đại rồi cũng tốt cái này dạng chính mình hậu kỳ đồ đạc liền có người tiêu phí truyền kỳ hậu kỳ chờ bọn họ sinh vật đột phá đến truyền kỳ hậu kỳ cái kia đều không biết đến hầu n ă n mãn g ư ợ t đi khi đó thủ hạ mình phòng trừng liền bán thần đều xuất hiện còn có thể sợ một đám truyền kỳ hậu kỳ sao thu hồi tâm tư đấu giá hội nói chuyện p h í m trong kênh nói chuyện xuất hiện lần nữa hắn h u y ê n sắc tử thể chư vị kế tiếp bán đấu giá món đồ đấu giá là tám mươi sáu món sử thi cấp trang bị vì giảm mất thời gian, sở dĩ chỉ tiến hành hai đợt bán đấu giá mỗi một luân sẽ đồng thời bán đấu giá bốn mươi ba trang bị đầu g i á hội ở sau năm phút mở ra chưa bị chuẩn bị xong năng lượng lời này vừa nói ra sở hữu lính chủ ánh mắt lần nữa hội tụ đến nói chuyện phiếm tần đạo dù sao cái kia số lượng quá ít cần năng lượng thật sự là nhiều lắm trừ phi dựa lưng vào thế lực lớn hoặc là ở đi tới mảnh đại lục này phía trước chính là đỉnh cao cường giả mới có cái này tài lực đại bộ phận lính chủ cũng bắt đầu đang dọn dẹp xung quanh toàn bộ có thể dọn dẹp ma tú h để đổi lấy nhiều hơn chút năng lượng đem so với trước truyền kỳ cấp thăng cấp quần c h ụ bọn họ rất nhiều người đang đợi đều là trang bị chỉ là như mối bỏ biển năm phút đồng hồ mà thôi hoàn toàn không đủ dùng nếu không phải là có hệ thống ngăn cách lấy ánh mắt bọn họ cũng rất khó mở sau năm phút bán đấu giá lan thượng xuất hiện nhóm đầu tiên sử thi cấp trang bị bốn là đơn độc nhất kiện sử thi cấp trang bị tán phát quan huy đều đã đủ trói mắt lúc này bốn mươi hai món đồng thời xuất hiện t a đi kiếm lợi lớn mười điểm năng lượng giá trị coi như mua không được đồ đạc nhìn không đến cường hãn này bảo vật liền thực đã rất đăng giá ha ha ha dù sao ở bên ngoài thấy không chết cũng bị thương cũng liền ở thần hy linh đấu giá hội giao dịch trong kinh nói chuyện có loại này hiệu quả lý việt cũng thầm than trong lòng một trăm ngàn này năng lượng xài đáng giá được tuy là chỉ có thể duy trì liên tục một ngày thế nhưng cái này gần như hiện trường cảm giác bán đấu giá tần đạo làm cho hắn không thể không b ộ i p h ụ n đây tột cùng là cái gì đại thần thu hút tài năng mới có thể chế tạo ra kinh người như vậy hệ thống năm giây phía sau từng cái sử thi cấp trang bị giá cả bắt đầu tăng cao sau năm phút sở hữu sử thi cấp trang bị giá cả xuất hiện kết quả mỗi một món sử thi cấp trang bị giá cả cơ bản đều ở đây một ngàn vạn t à i h ư u l i ề n không tiếp tục đi lên tăng thêm bao nhiêu một là sử thi cấp trang bị rất nhiều lĩnh chủ chính mình thì có không cần thiết tốn hao đại giới tiễn lại tới mua một cái k h á c một cái chính là chờ chút còn có c à n g cường hãn hơn truyền kỳ cấp trang bị cùng trong truyền thuyết thánh vực cấp trang bị chờ đấy trải qua phía trước truyền kỳ cấp thăng cấp quyển chụp bán đấu giá nhìn lấy đình trệ giá cả lý việt đã bắt đầu tính toán bọn họ sớm đã không lại khinh thường còn lại l i n h chủ dù sao hai ước năng lượng đều có thể lấy ra thực sự có chút khiến người ta khó có thể tin bốn mươi ba món sử thi cấp trang bị mỗi một món đại khái một ngàn vạn năng lượng vậy coi như xuống tới chính là bốn trăm ba mươi triệu tính toán ra kết quả này khoe miệng hắn hơi hơi n h t lên lại là bốn gã truyền kỳ cấp sau đó hắn yên lặng đem nhóm thứ hai sử thi cấp trang bị cái mười phút sau nhóm thứ hai sử thi cấp trang bị bán đấu giá kết quả xuất ra rồi so sánh với nhóm đầu tiên nhóm thứ hai sử thi cấp trang bị giá sau cùng cách cơ bản đều ở đây một nghìn hai trăm vạn tả hữu lại là năm trăm triệu năng lượng lý việt lần nữa mỹ tư tư lên tiếng phía dưới bán đấu giá phải là mười sáu món truyền kỳ cấp trang bị đồng dạng chia làm hai đợt bán đấu giá lời của hắn hạ xuống nói chuyện t i ế n tần đạo trong nháy mắt nổ tung cái gì ta không nhìn lầm đen mười sáu món truyền kỳ cấp trang bị không nhìn lầm ngươi xem ban đấu giá lan tượng không phải xuất hiện sao một đám l i n h chủ đội vã đưa ánh mắt về phía bán đấu ra cột chỉ thấy phía trên truyền kỳ cấp trang bị cũng không có thập phần miễn lệ và mang thế nhưng cái kia chẳng ổn đại khí khí thân bọn họ liếc mắt nhìn sẽ rất khó đưa mắt rời lúc này một tòa nguy nga lộng lấy trong đại sành nguyên bản lười biếng mấy người nghe thế vội vã thả ra trong tay lay động chảy đến rượu vẻ mặt ngưng trọng đứng dậy cái này thần hy lĩnh đến tột cùng là thần thánh phương nào c ư n h i ê n mới chỉ có hai mươi tám ngày liền có nhiều như vậy trí bảo hơn nữa còn là bản thổ thế giới sản vật nói đúng là hắn ở nơi này hai mươi tám ngày chung cước đoạt hết mấy chỗ thế lực lớn nghe thấy nói uy nghiêm lời nói bên cạnh một gã khuôn mặt tuấn tú nữ tử mở miệng nói phụ vương có hay không khả năng là hắn tạo ra đâu không có khả năng tuyệt đối không có khả năng một thanh kém đến nhất truyền kỳ cấp trang bị chế tạo thời gian thấp nhất đều muốn hơn năm mươi năm tỷ bị chế tạo mới có hai mươi khả năng bị chế tạo được coi như hắn cái này hai mươi tám đều ở đây t r u n g cấp thời gian quyển c h ụ bên trong vừa qua cũng cũng chế tạo không ra một bà chính là mấy tên địa tinh đại sư liên thủ cũng không khả năng nhanh như vậy sở dĩ hắn chỉ có thể là cấp đoạt bên cạnh thế lực lớn suy nghĩ một chút tên này khuôn mặt uy nghiêm nam tử chậm rãi xoay người đối với vẫn theo sau lưng người hầu thị nói người đi thăm dò một chút gần nhất c h ỗ đó có chuyển hữu kỳ nhiều lần bị kích sát nhớ kỹ nhất định phải là nhiều lần ít nhất năm tên ở trên chuyển kỳ bị kích sát đeo một cái quỷ dị mặt nạ nam tử nói một tiếng là phía sau l ạ g yên ly khai lại sảnh một bên tuấn tú nữ tử trên mặt đã sớm bị tràn đầy kinh ngạc tràn đầy chương ba trăm hai mươi điên cùng vương triều thanh k h í xuất hiện chương ba trăm hai mươi điên cùng v ư n g triều thanh ký xuất hiện nàng nghe được cái gì có ít nhất năm tên chuyển kỳ bị kích sát cái này ở hắn phi phượng hướng triều là bao nhiêu năm không có xuất hiện qua kinh thiên công việc chuyên kỳ ở rất nhiều thế lực lớn đều là đỉnh cao cường giả nếu như lời này là người khác nói nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng nhưng này là hắn phụ thân nói cao mày thập phần ngưng trọng nói đây là nàng lần đầu tiên tại chính mình phụ vương trên mặt chứng kiến loại vẻ mặt này nàng đối với cái này xếp hạng thứ nhất thần hy lĩnh l ĩ n h chủ đột nhiên liền hứng thú đấu giá hội trong kinh nói chuyện những thứ kia thập phần cường đại l ĩ n h chủ lúc này đã kinh ngạc nói không ra lời nguyên bản chỉ cho là, là có thế lực lớn đứng sau l ư n g thần hy lĩnh chính bọn họ đối với mình ban đầu cái này suy nghĩ ấu trí cái này thần hy lĩnh địa vị tuyệt đối lớn đến khủng bố năm phút đồng hồ đã đi qua vừa mới giải tỏa ra giá cột tám cái truyền kỳ trang bị giá cả trong nháy mắt tăng tới năm mươi triệu sáu mươi triệu bảy mươi triệu tám mươi triệu tám mươi lăm triệu đến rồi hơn tám mươi triệu phía sau tăng cao giá cả bắt đầu chậm xuống tới sau năm phút kiện thứ nhất truyền kỳ trang bị giá cả dừng ở một trăm hai mươi triệu bất quá năm giây kiện thứ hai truyền kỳ trang bị giá cả cũng dừng ở một trăm mười lăm triệu đồng thời đệ t a m món đệ tứ món chuyển kỳ trang bị giá cả cũng dừng lại theo thứ tự là một trăm mười triệu cùng một trăm hai mươi triệu ba giây phía sau đệ ngũ món thứ sáu món đệ thất món chuyển kỳ trang bị giá cả cũng ngừng đậm cái này ba cái phân biệt vỗ ra một trăm hai mươi lăm triệu một trăm hai mươi triệu cùng một trăm mười lăm triệu giá cả phía trước bảy cái chụp xong phía sau cuối cùng nhất kiện chuyển kỳ cấp trang bị giá cả lần nữa nhảy lên từ một trăm hai mươi triệu trực tiếp nhảy đến một trăm ba mươi triệu chứng kiến kinh người này số liệu không có linh chủ lại xuất thủ đây đã là hiện nay chuyển kỳ cấp trang bị đánh giá, giá tiền cao nhất bọn họ càng muốn giữ lại năng lượng khách phía sau tầm cái kết quả là mười giây phía sau đợt thứ hai t r u y ể n kỳ cấp trang bị bán đấu giá ngay từ đầu sở hữu trang bị giá cả bay thẳng tăng tới một trăm triệu điểm năng lượng hơn nữa giá cả còn đang tăng thêm một trăm hai mươi triệu một trăm hai mươi lăm triệu một trăm ba mươi triệu một trăm ba mươi lăm triệu lại lập lên độ cao mới lại một cái đột phá đỉnh phong giá cả số liệu xuất hiện ngay tại những ngày lĩnh chủ xương sở khoảng khắc thứ chín món c h u y ể n kỳ cấp trang bị giá cả đã xuất hiện chính là cái này hiện nay tối cao giá cả một trăm ba mươi lăm triệu thứ chín món bị chụp được phía sau lần nữa kích thích một phen phía sau vẫn còn ở đ ầ u giá lính chủ nhóm một tòa lính chủ trong đại sảnh tên này lính chủ thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm hệ thống giao diện sáu bảy tám đông nhiên chỉ thấy ánh mắt của hắn gây nên chỗ xa bản dừng lại giá cả lần nữa nhảy lên một trăm ba mươi triệu ta đi đ ạ i g i a ngươi muốn phách vì sao không sớm chút phách không phải là muốn đợi đến cuối cùng cái này vài giây sau khi mang xong hắn như quả cầu ra bị xì hơi một dạng tê liệt trên ghế ngồi hắn cũng chỉ có một trăm hai mươi triệu năng lượng hay là dùng lên toàn bộ tài sản mới chỉ có Đổi. mắt nhìn thấy liền muốn có thể quay đến một thanh truyền kỳ trang bị rốt cuộc lại có người ra giá mà đổi thành một bên đồng dạng là một tòa không sai biệt lắm bộ dáng l ĩ n h chủ trong đại sảnh tên này l ĩ n h chủ xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán trong lòng tái diễn n i ệ m lấy không muốn tăng giá không muốn tăng giá không muốn tăng giá rốt cuộc mười giây phía sau hắn nhìn chằm chằm vào bộ kia truyền kỳ bảo giáp giá cả không có biến động chỉ thấy hắn nguyên bản chín chữ số năng lượng cấp tốc giảm bớt thế nhưng hắn việt không cảm thấy khó chịu hoặc là thua thiệt tình cảnh như thế ở mảnh đại lục này các nơi đồng dạng phát sinh mười phút sau cuối cùng vài món c h u y ể n kỳ trang bị giá cả cũng toàn bộ sao định đệ thập món c h u y ể n kỳ cấp trang bị bị một gã linh chủ lấy một trăm ba mươi triệu giá cả c h ụ p được thứ mười một món c h u y ể n kỳ trang bị bị một gã linh chủ lấy một trăm bốn mươi triệu giá cả c h ụ p được lần nữa sáng lập c h u y ể n kỳ giá cả bán đấu giá độ cao mới mà thứ mười hai cùng thứ mười ba món c h u y ể n kỳ trang bị nhưng là bị một trăm triệu hai mươi lăm triệu giá cả bị c h ụ p được thứ mười bốn món c h u y ể n kỳ trang bị giá cả dường như chịu đến phía trước hai kiện ảnh hưởng lại một lần nữa bị một trăm bốn mươi triệu c h ụ p được mà thứ mười lăm món c r u y ề n kỳ trang bị lần nữa đột phá t r u y ể n kỳ cấp trang bị cái này một cột độ cao mới trực tiếp bị một gã lính chủ lấy một trăm năm mươi triệu giá cả chụp được mà cái này như trước chưa tính là kinh người nhất kinh người nhất là cuối cùng nhất kiện truyền kỳ trang bị trực tiếp vô ra một trăm bảy mươi triệu giá cao l i ê n lý việt đều hít vào một hơi sắp thực bị kinh động đến cái này đã đuổi kịp truyền kỳ cấp thăng cấp q u y ể n chụp giá cả bất quá tỉ mỉ nghĩ lại đối với một ít thế lực mà nói vũ khí cường đại so với cường giả tới càng chân thật em mạ đế quốc trong vương cung một bả lóe da trói mắt ánh sáng màu tím trường thương hoành đặt ở vương tỏa một bên một cái đầu mang tử kim vương miện người khoác k i ự u trào long bảo quân vương bình chân như bại ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình bích ngọc thạch trên m ặ t g đế thiên nhi ngươi vì sao vẫn gạt phụ vương nếu là ngươi sớm một chút nói cho phụ vương có loại này thần kỳ đồ đạc phía trước cái kia mấy chương chuyển hận kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục không phải là ta ẻm m ã đế quốc vật trong túi sao dưới bậc thang đại hoàng tử smeti ẩn túi đầu không dám ngữ nếu không phải buổi đấu giá này đem hắn đoạt ra chân hỏa tới hắn nơi nào sẽ đem chuyện này nói cho những người khác sở hữu lãnh địa là hắn có thể lặng lẽ phát d ụ thoát khỏi hắn bất cần đời danh tiếng chỉ là bây giờ dường như sự tình không có hướng phía hắn nghĩ phương hướng phát triển bích ngọc ghế đá bên trên em mạ quốc vương nhìn lấy không nói đại hoàng tử hắn thở dài mà thôi phụ vương biết người suy nghĩ về sau thiếu cái gì liền nói cho phụ vương chỉ là ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng trở thành một gã l ĩ n h chủ bất quá dạng này cũng tốt ta em mạ đế quốc cũng không cần lại đi tìm kiếm những thứ khác l ĩ n h chủ khôi lỗi nghe nói như thế em mạ tỷ ẩ n vẻ mặt kinh ngạc nhìn trang nghiêm ngồi ngay ngắn ở phía trên em mạ quốc vương sau khi phản ứng đội ba quỷ tạ hành lễ nói đa tạ phụ vương liền tạ em mạ tỷ ân muốn rời khỏi cung điện lúc em mạ quốc vương lần nữa mở miệng nói thiên nhi đ i nhớ kỹ bên trong a i ngươi cũng có thể được tội thì là không thể đắc tội thần hy linh chủ nghe chưa nhìn lấy hắn phụ vương trên mặt ngưng trọng fmệ tỷ ẩn v ộ i vã đáp là phụ vương mà những cái này cũng bất quá phát sinh ở mấy phút trở lại chính mình hoàng tử phủ fmệ tỷ ẩn v ộ i vã mở ra hệ thống chứng kiến vừa mới lên cái vẫn không thể ra giá món đó t ả n ra trận trận khí tức kinh khủng phát trượng hắn thở pháo nhẹ nhõm suy còn tốt vừa kịp bán đấu giá trong kinh nói chuyện chứng kiến treo cao ở trình diễn lan thượng nhất kiện thánh vực cấp trang bị chậm rãi rơi xuống bán đấu giá khu những lãnh chúa này đều s ô i trào mỗi một thanh thanh khí đều xem như là mỗi cái quốc gia ẩn dấu tồn tại nếu như một cái vương quốc không có nhất kiện thanh khí trấn áp như vậy liền không coi là vương quốc nhiều lắm xem như là một phương l ĩ n h chủ đương nhiên cái này cái l ĩ n h chủ cùng lý viện bọn họ loại này l ĩ n h chủ không giống mới chỉ là thông thường l ĩ n h chủ mà thôi sở dĩ bọn họ tại sao lại gặp qua thanh khí hình d ạ n g sao chương ba trăm hai mươi mốt thanh khí đấu giá đế quốc hạ tràng chương ba trăm hai mươi mốt thanh khí đấu giá đế quốc hạ tràng thanh khí vừa ra tay không chết cũng bị thương loại uy lực này cự đại trang bị liền giống với kiếp trước đầu đạn hạt nhân một dạng tồn tại bình thường không ra tay xuất thủ không bình thường phi phượng vương triều nghe phía dưới tuấn tú nữ tử mở miệng nói kế tiếp phách vật bắn lúc ngồi ở phía trên cung điện phi phượng v u â n chủ trong nháy mắt liền không bình tĩnh cái gì làm sao có khả năng có nhiều như vậy thành v ự c cấp vũ khí đây chính là thành khí a ngàn năm cũng không thấy có thể chế tạo ra một thanh tồn tại a hắn thần hy lĩnh đến cùng xâm lược bao nhiêu cái chuyển kỳ cấp thế lực a mà khi hắn chứng kiến nữ nhi đại đức gan na ánh mắt lúc vội vàng hướng sau lưng người hầu thị nói ra thông báo tài vụ thi đã có cơ hội tốt như vậy cái này sóng bán đấu giá ta phi phượng vương triều nhất định phải cầm xuống nhất kiện thanh khí bên kia em mạ đế quốc chứng kiến món đồ đấu giá thật là thanh khí đại hoàng tử s mễ tỉ ẩn vô đầu một cái bất đắc di thở dài phía sau lại hướng phía ngoài cửa đi tới giống nhau một màn ở trên đại lục vì số không nhiều đế quốc vương quốc vương triều liên minh trở các loại chúng phát sinh mà kinh động bọn họ vậy mà đều là đồng nhất sự kiện một thần hy linh đấu g i á hội bán đấu giá thanh khí cũng may toàn bộ bọn họ đều là bí mật tiến hành thân là vương tộc đều là nhân tinh chính giữa tinh danh loại chuyện như vậy tự nhiên là càng ít người biết càng tốt đây cũng là vì sao phi phượng vương triều lớn như vậy trong cung điện cũng chỉ cha hắn nữ cùng người hầu thị ba người mà thôi năm phút đồng hồ lặng yên m à qua sở hữu l ĩ n h chủ lúc này đều lên tinh thần tuy là bọn họ không cách nào tham dự vào đấu giá ở giữa thế nhưng có thể chính mắt thấy được loại này chỉ tồn tại trong truyền thuyết vũ khí bị mua cũng là một loại vinh quang mà phía trước đã mua được truyền kỳ cấp thăng cấp quyền trục cùng truyền kỳ trang bị l ĩ n h chủ nhóm lúc này cũng trở về bán đấu giá tần đạo yên lặng nhìn chăm chú vào gần phát sinh toàn bộ Chuyện thứ nhất giải tỏa bán đấu giá là thành kia treo ở triển lãm lan thượng thật lâu h ắ c á m phát trượng vừa mới bắt đầu ra giá giá cả liền từ nguyên bản năm mươi triệu hết giá trực tiếp n g ả y đến hai ước chứng kiến cái này một đám ăn dưa l ĩ n h chủ không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh lâu như vậy vẫn là lần đầu tiên chứng kiến kinh khủng như vậy t ă n g phúc thật là cầm năng lượng không làm năng lượng tới dùng x u ố n g một giây chứng kiến lần nữa biến động giá cả bọn họ trực tiếp bọc rơi cái này trực tiếp ba trăm triệu tam phúc quá kinh khủng đây chính là tính tình người ma t ộ sao vừa lên tới liền trực tiếp báo mình có thể có cũng quá ngang tảng tuy là giá cả đạt tới năm trăm triệu thế nhưng như t r ư ớ c vẫn còn ở nhảy đến chỉ là lần này không có giống phía trước hai lần kinh người như vậy tăng giá chỉ gia tăng rồi một trăm triệu sáu trăm triệu mà lần thứ tư giá cả tăng phúc lần nữa tăng thêm trực tiếp có người bỏ thêm hai ước tám trăm triệu chứng kiến cái này điên cùng giá cả lý việt phát hiện mình phía trước dường như cũng khinh thường cái này vài món thánh vực cấp trang bị bất quá suy nghĩ một chút cũng phải chính mình sở hữu nhiều như vậy đoán tạo đại sư đến bây giờ cũng còn không có chế tạo ra nhất kiện chuyển kỷ cấp trang bị cái kia chớ nói chi là thánh vực cấp trang bị tới trước cái này lý việt mới phát hiện dường như cũng không có sử thi cấp trang bị bị đánh tạo ra dường như bọn họ liền l à m s á t xuất kích long huyết chiến giáp cùng long huyết kỵ thương cũng còn không có chế tạo hoàn tất trong lòng hắn lập tức có phải lớn mạnh đoán tạo đoàn thể ý tưởng lấy thần hy lĩnh bây giờ tốc độ phát triển nếu như hậu cần lại không để thắng liền c ũ n g không lên phát triển bước chân mà đang khi hắn mất thần cái này trong vài giây hắc ám pháp trượng giá cả trực tiếp ngừng ở một tỷ cái này cửa ả i lớn bên trên nhưng mà mọi người ở đây cho rằng giá cả còn có thể dâng lên thời điểm hắc ám pháp trượng giá cả lại vĩnh cựu đình trệ ở tại một tỷ cái giá này vị phi phượng vương triều đại đức an na vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lấy ngồi ngay nắn g ở phía trên phụ vương phi phượng quân chủ trong nháy mắt sẽ biết nàng suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói không nên tự trách nhất kiện hắc cám thanh khí mà thôi chúng ta coi như tốn hao đại khí lực đi trộm được tới cũng không dùng được ngược lại sẽ tuyển được thế lực k h á c kiếm kỵ không có v ô tới cũng tốt v những em quốc thứ này hắc vũ sư thật đáng chết hiện tại lại có như vậy thanh khí sợ là về sau biết càng phách lối hơn h vũ sư công hội lúc này đẩy trời hát quang hàng lâm vùng đất này cùng vũ sư công hội vốn là hát cám hệ bố trí thập phần phù hợp vũ sư công hội lãnh địa trung ương có một tòa hát thạch tế đàn lúc này vũ sư công hội l ĩ n h chủ tay nâng hát cám phát trượng cả người tản ra không gì sánh được tà ác khí tức giống như địa ngục chi ma nhưng mà đấu giá hội trong k ê n h nói chuyện kiện thứ hai thánh b ự c cấp vũ khí đã bắt đầu đấu giá đây là một bả u y ế t t r ư ờ n g thương màu và nóng trưởng thương bên trên lần còn một cái trông rất sống động vận hoảng phá vất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra ngoài một dạng chứng kiến cái trôi này trưởng thương lý việt có chút nhức đối thế nhưng nghĩ đến cần lấy đại lượng phượng huyết tới kích hoạt lúc hắn liền triệt để bỏ qua cái này thành khí phượng huyết chính là thần phượng máu đây chính là trong truyền thuyết thần thú ở nơi này giao diện còn không biết có tồn tại hay không đâu mà cho dù có cũng là cực kỳ thưa tớt đợi đến tu tập được đầy đủ phượng huyết lúc đã không biết đợi đến năm nào tháng nào còn không bằng hắn lấy trước đem đổi lấy năng lượng tăng thực lực lên tới thoải mái chờ các loại cường đại rồi dạng gì vũ khí tìm không được dạng gì trang bị không giành được cùng h á cám pháp trượng giống nhau trôi này huyết trưởng thương màu và nóng giá cả mới bất quá một phút đồng hồ thời gian cũng đã đột phá đến tám trăm triệu hơn nữa như t r ư ớ c có l ĩ n h chủ vẫn còn tiếp tục tăng giá tám trăm mười triệu tám trăm hai mươi triệu tám trăm ba mươi triệu đem so với t r ư ớ c hát cám pháp trưởng cái kia dứt khoát lần này đấu giá huyết t r ư ờ n g thương màu vàng nóng có thể nói là thập phần kịch liệt chỉ cần có mới ra giá lập tức có mới giá cả tiếp nối cứ như vậy tiếp tục r ằ n g con một phút đồng hồ cái này bính huyết t r ư ờ n g thương màu vàng nóng giá cả trực tiếp đạt đến mười ba ước hơn nữa như t r ư ớ c còn có l ĩ n h chủ ở đấu giá chỉ là không có phía t r ư ớ c cái dạng nào kịch liệt nhìn ra giá cả trình tự tự hồ chỉ có ba bốn danh lính chủ tại tranh đoạn dù sao có thể có dùng hơn một tỷ năng lượng linh hai không chủ thật sự là quá ít phi phượng vương t r i ề u nhìn lấy lại có người ra giá cao hơn chính mình phi phượng quân chủ c ắ n răng đối với mang đức a n n a nói ra trực tiếp thêm đến mười lăm ước bán đấu giá trong kinh nói chuyện lần này b ả o tăng hai ước thao tác trực tiếp làm cho một đám ăn dưa l i n h chủ đầu ông ông cái này so với phía trước bán đấu giá hắc ám pháp trượng ngay từ đầu chính là hai ước hai ước thêm tình cảnh còn kinh khủng hơn chủ yếu là đã đạt tới mười ba ước sở hữu l i n h chủ đều cho rằng biết cuối cùng giá cả cũng không kém là cái giá này vị thời điểm lại có linh chủ lần nữa tăng thêm hai ước g i a giá sáng lập lần đầu giá này độ cao mới bên kia em mạ đế quốc vương cung em mạ quốc vương nhìn lấy tăng bọn giá cả khi một mạch ai thiên nhi đình chỉ ra ra à đối phương đã t ỉ n h thế bắt buộc không cần thiết tranh cãi nữa chương ba trăm hai mươi hai phượng huyết k í c h hoạt đại vu pháp bảo chương ba trăm hai mươi hai phượng huyết k í c h hoạt đại vu pháp bảo phi phượng vương triều phi phượng quận chúa nhìn lấy trong tay chuôi này tản ra một k i a kinh người khí tức huyết t r ư ờ n g thương màu đỏ trên mặt lộ ra vẹ nghi hoặc cái này tuy là tính chất không sai thế nhưng cảm giác cách thánh vực cấp bậc còn kém vài thứ nghe thế một bên đại đức gan na vội vã kiểm tra trôi n à y huyết trưởng thương màu đỏ tin tức cơ bản một g i â y kế tiếp nàng mặt lộ vẻ hoảng sợ có chút bất đắc dĩ mở miệng nói phụ vương cái này điều này cần dùng phượng huyết kích hoạt nghe vậy phi phượng quận chúa sắc mặt cả kinh phượng huyết kích hoạt cần kích hoạt không phải bán thần khí độc hữu đặc tính sao bán đ ầ u giá trong kinh nói chuyện đệ tam món thánh khí đã bắt đầu bán đ ầ u giá đó là một thanh mạo hiểm trận, trận huyết quan đại lao một b ả tuyệt thế vũ khí nếu là không có ý chí cường đại lực người sử dụng tuyệt đối sẽ bị vũ khí t r ư n g k h ố đến lúc đó cũng không biết là ai dùng người nào sở dĩ đây cũng là lý việt đưa nó lấy ra bán đấu giá nguyên nhân hắn cũng không hy vọng thủ hạ mình có ai ăn loại này thua thiệt đối với toàn bộ ảnh hưởng chiến lược đồ vật mặc kệ ngươi đẳng cấp có bao nhiêu cao tại hắn lý việt trước mặt đều chỉ có một cái kết quả bán đi tuy là hắn không thích cái trôi này hùng khí thế nhưng thích cái trôi này hùng khí linh chủ cũng rất nhiều hai mươi bảy chỉ là ngay từ đầu liền trực tiếp bị phách lên tám trăm triệu điểm năng lượng giá cao mà loại tốc độ này vẫn ở chỗ cũ nhanh chóng để thăng tám trăm năm mươi triệu sau năm phút tăng cao giá cả chậm rãi dừng lại nhìn lấy cuối cùng đấu giá mười lăm ước giá cả lý việt trên mặt lộ ra kinh ngạc màu sắc ở nơi này mấy cái thế lực lớn chung hắn cơ bản đều tìm đến rồi thánh vực cấp vũ khí b ố tưởng rằng cái này đáng cấp vũ khí có thể sẽ không phải khan hiếm như vậy nhưng nhìn đến cái giá tiền này hắn không khỏi cảm giác mình với cái thế giới này hiểu vẫn là quá ít hắn không khỏi mặc niệm g h xem ra về sau gặp phải thánh vực cấp trang bị chỉ cần có thể dùng trước hết giữ lại dù sao kinh khủng này biến hiện năng lực thật sự là quá kinh người hắn tư nhân trong thư nhưng là có người nguyện ý hoa hơn một tỷ năng lượng cùng một ít hy hữu vật phẩm tới trao đổi nhưng là bây giờ nhu cầu cấp bách năng lượng hắn ngoại trừ năng lượng bên ngoài toàn bộ vật phẩm toàn bộ cự tuyển sau năm phút cuối cùng nhất kiện thánh vực cấp trang bị từ triển lãm khu rơi xuống bán đầu ra khu đây là một kiện vu sư bảo chỉ là bị nhất trung lý v i ệ t không biết tên năng lượng ăn mòn được quá nghiêm trọng sở dĩ hắn liền bỏ qua cái này vu sư bảo nhưng mà khi này món vu sư bảo khí tức vừa mới phát ra sở hữu sở hữu vu sư lĩnh chủ thế lực sở hữu l ĩ n h chủ lần nữa khắp đều đứng lên chơi ạ cái này đây chẳng lẽ là món đó tiêu thất mình lâu đại vu pháp bảo đối với không sai điều này khiến người ta thoải mái khí t ứ c ngoại trừ món đó p h á p bảo ở ngoài còn có cái gì p h á p bảo có thể cho vu sư cảm giác như vậy thiên cái này p h á p bảo không phải đã biến mất rồi mấy trăm năm sao làm sao sẽ xuất hiện ở thần hy lĩnh tay thuật trung không được ta phải lập tức đăng báo toàn bộ chỉ vì một chuyện trong nháy mắt này phương này đại lục sở hữu vu sư thế lực toàn bộ sinh động lên tiêu thất mấy trăm năm đại vu p h á p bảo thực tế mà lý việt cũng không biết những thứ này lúc này hắn đang nằm ở ghế thái sư tận tình hưởng thụ chúng nữ mang tới thoải mái thể n h i đâu ân không sai thật trợ hồng phong liên minh tổng bộ nghe được tin tức này ngồi ở phía trên chín cái lao đầu dâu bạc trong nháy mắt đứng thẳng ngồi ở chính giữa nhất cái kia vu sư mở miệng hỏi cái gì ngươi xác định là đại vu pháp bảo món đó tiêu thất rất nhiều năm đại vu pháp bảo đứng lặng ở phía dưới pháp sư vội vã mở miệng bẩm làm chủ đại nhân giống như loại khí tức đó cùng lòng đất đó loại khí tức đó giống nhau như lúc khiến người ta át tâm tục u cùng nghe được câu trả lời của hắn phía trên sở hữu dâu trắng áo bảo trắng pháp sư trên mặt lộ ra một t i ê buồn ý chỉ thấy phía trên làm chủ ở nói thầm cái gì không có khả năng a năm đó ma pháp đế quốc hầu như dùng hết sở hữu lực lượng đem cái này pháp bảo cho đánh nát làm sao có khả năng còn sống mà ở hắn nhắc tới đồng thời bên trái tên kia áo b à o trắng pháp sư lên tiếng đây là ở đâu được tin tức nghe được đạo thanh â m này báo lại pháp sư vội vã mở miệng bẩm xích diễm sử dụng đại nhân là gần nhất mới xuất hiện l ĩ n h chủ thế lực một người tên là thần hy l i n h đấu g i á hội bên trên xuất hiện người phía dưới nói mới vừa còn đánh ra đi ba cái thanh khí cùng hơn mười món truyền kỳ cấp trang bị chở các loại tiếng nói của hắn vừa dứt phía trên xích diễm sử dụng kinh hãi cái gì còn có ba cái thanh khí đã bán rồi đông nhiên hắn nghĩ đến cái gì liền hỏi ngươi nói thế nào cái bán đấu giá linh chủ thế lực gọi cái gì cái trôi này báo lại pháp sư làm cho sợ hết hồn liền trả lời thanh â m đều biến đến run run bẩm xích diễm sử dụng đại đại nhân người l ã n h chúa kia thế lực gọi thần thần hy lĩnh xích diễm sử dụng đột nhiên n ộ cái gì thần hy lĩnh xem là giờ d ừ n g d ậ m thần hy lĩnh thực sự là thật can đảm sau đó hắn làm cho báo lại pháp sư rời đi đối với giữa sân chúng pháp sư nói ra cái này thần hy lĩnh chính là đoạn thời gian trước phát hiện cái kia tháp thế lực lại hắn còn không nguyện ý gia nhập vào chúng ta vốn là muốn cho hắn thời gian một tháng thế nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đem từ tòa kia trong pháp sư tháp lấy được bảo vật lấy ra bàn đ ầ u giá xem ra phải n ư ờ n g xích diễm bộ phận trước giờ hành động bên kia một tòa trung cấp vũ sư tháp t r u n g một ga hắc bảo vũ sư đứng ở phía dưới thập phần cung kính hướng về phía phía trên cái kia cả người tản ra nồng đấm hắc vụ vũ sư mở miệng nói ra sử dụng l a o đại nhân đại vũ pháp bảo xuất hiện phía trên không có bốn trăm ba mươi lập tức chuyển đến lời nói mặc ước thời gian ba cái hô hấp một đạo không có cảm tình thanh â m văng lên mặc kệ trả giá cao gì nhất định phải cầm xuống là một phút đồng hồ sau, vu sư pháp bảo ra giá cột giải tỏa nhưng mà để một cái l ĩ n h chủ ra giá cả trực tiếp liền đem mọi người kích thích đến hai mươi ức t r ờ i ạ chẳng lẽ cái này nhìn lấy cũng rất chán ghét vu sư bảo có cái gì những tác dụng khác sao người có phải hay không ốc t h á n h khí ở đâu có phế tự nhiên là có còn lại công năng nhưng mà cái thứ hai tăng giá l ĩ n h chủ cũng đem bọn họ hù được bốn tỷ mà mới thoải mái xong lý v i ệ t vừa v ạ n thấy như vậy một màn trực tiếp cả kinh hắn lại đỉnh một cái lính chủ trong đại sảnh một đạo ôn nhu kinh hô đồng thời vang lên trực tiếp tăng giá hai mươi ức cái này vu sư bảo rốt cuộc là thứ gì làm sao có khả năng làm cho những l a n h chốn này không đúng là thế lực phía sau bọn họ như thế nổi điên đi ra giá x u ố n g một giây vu sư bảo giá cả lần nữa biến động năm mươi ước sáu tỷ giá tiền này đem l ý việt cho xem chất phát làm sao hắn cũng không nghĩ tới toàn trường có thể bán được tốt nhất dĩ nhiên là chính mình không thích nhất nhất kiện trang bị liên tại hắn suy tư thời gian vu sư bảo giá cả trực tiếp đạt đến tám tỷ chương ba trăm hai mươi ba đe dọa nhẫn lại kiểm kê thu hoạch c h ơ n ba trăm hai mươi ba đe dọa nhẫn lại kiểm kê thu hoạch Cái này con chủ kinh này khủng, lĩnh số sở hữu tám r ự c chết tiếp lặng. tỷ năng lượng đối với hắn những lãnh chúa này mà nói có thể t r i ệ u hắn vô số vì mình tác chiến đơn vị phảng phất lúc này bọn họ mới nhìn rõ chính mình cái đại thế lực trên lệ tám tỷ năng lượng nói cầm thì cầm bảy giây phía sau ở tất cả mọi người đều cho là cái này vu sư bảo sẽ bị ra giá tám tỷ l ĩ n h chủ chụp được lúc vu sư bảo giá cả dĩ nhiên lần nữa nhảy lên chín tỷ thiên vị lãnh chúa này phía sau thế lực đến tột cùng là có cường đại cỡ nào mới chỉ có vài ngày như vậy chẳng lẽ cũng đã tích chữ nhiều như vậy năng lượng sao sợ là các ngươi quên mất địa hạ thế giới những vái vật kia chúng ta chứng kiến những thứ kia ma vật tránh không kịp mà một ít cường đại thế lực trực tiếp lấy c h ấ n áp tư thái quét sạch phía kia thế giới ngầm các ngươi nói nên khủng bố đến mức nào vừa nói như vậy sở hữu lính chủ trong nháy mắt thoải mái bất quá tỉ mỉ một hồi nghĩ có thể ở trong thời gian ngắn như vậy tụ tập nhiều như vậy năng lượng cái kia được quét sạch bao nhiêu địa hạ thế lực điều này làm cho nhìn chằm chằm vào bán đấu giá tần đạo lý việt cũng không khỏi sửng sốt lúc trước em trộn nhưng là vẫn mang theo mười mấy tên thiên sứ cùng nhau ở quét sạch thế giới ngầm trong vòng ngàn dặm bên trong, chỉ cần là sử thi cấp bậc thế lực tất cả đều đã bị quét sạch hoàn tất thậm chí còn sát tiến địa hạ thế giới tầng thứ hai thế nhưng hắn tích lũy năng lượng như trước chỉ có hơn một tỷ xem ra chính mình nhanh hơn biến cường bước chân hắn lần hội đấu giá này tuyệt đối đã để một ít thế lực lớn chú ý chính mình hiện tại hắn không sợ bất luận cái gì l ĩ n h chủ nhưng chỉ sợ những thứ này thổ dân trong thế lực thế lực cường đại chú ý tới mình hắn có biết những thế lực này cũng sẽ không nói võ ước do xét tốt vị trí sẽ trực tiếp đánh tới hắn không thể khưng phỏng nghĩ vậy hắn lần nữa làm cho ổ phê lị ạ báo cho biết mỗi cái thống lĩnh nhanh hơn có rút lại nhân thủ lần này qua đi h á n thần hy lĩnh lực lượng tuyệt đối phải lật một phen bán đ ầ u giá trong kinh nói chuyện cuối cùng giá cả vẫn là như ngừng lại c h í tỷ không tiếp tục tăng thêm coi như là phương này đại lục đỉnh cao thật thế lực vô cùng vô tận quét sạch thế giới ngầm cũng không khả năng mới chỉ có mười mấy ngày thời gian liền sở hữu mười một vị đếm năng lượng một tòa trung cấp ma pháp tháp bên trong t ù l ệ ở phía dưới vu sư xoa xoa mồ hôi lạnh trên c h á n còn tốt trước giờ đem sở hữu chi nhánh năng lượng đều thu thập tới rồi bằng không lần này còn sao không nhất định có thể bắt được đại vu pháp ôm phía trên cái kia cả người bốc lấy hắc vụ vụ sư chỉ là gật đầu đ ắ p lại không có mở miệng hồng phong liên minh cự đại ma pháp tháp bên trong phía trên ngồi xếp bằng chín tên áo bào trắng pháp sư mặt không thay đổi nhìn chằm chằm phía dưới người pháp sư kia không biết đang suy nghĩ gì đại sành lâm vào thập phần an tĩnh quỷ dị t r u n g đ n g nhiên xích diễm sử dụng bạo khởi xuất ra truyền lệnh thủy tinh xích diễm bộ phận nghe lệnh tất cả thành viên với nửa ngày sau biết tổng bộ tập kết vô cớ người vắn mặt chết cuối cùng tiếng kia lạnh lùng chết đem quỷ ở phía dưới pháp sư sợ đến không được nhưng hắn lúc này chỉ có thể giữ yên lặng làm lặng, lặng nghe h tuyên bố hết đạo mệnh lệnh này xích diễm sử dụng nhìn về phía quỷ ở phía dưới pháp sư lệnh lung mở miệng ngươi cũng chuẩn bị một chút đến lúc đó ngươi cùng chúng ta cùng nhau đi trước thần hy lĩnh đến lúc đó thần hy lĩnh hết thảy đều là của ngươi ngay vậy người pháp sư này hung hăng quỳ tạ làm xong đây hết thảy xích diễm sử dụng biểu tình trên mặt mới chỉ có hơi chút hỏa h o a n một ít thần hy lĩnh linh chủ trong đại s ả n h lý việt hát hơi một cái a phúc ta đi ai ở sau lưng chớ chú ta nhất định là những thứ kia không có vỗ tới tâm động bảo vật lĩnh chủ thật là nghĩ vậy lý việt trực tiếp đang đấu giá trong kênh nói chuyện phát một câu lần này đấu giá hội đã kết thúc cảm tạ các vị lính chủ về sau ta thần hy lĩnh bảo bối đem đều sẽ đi qua nơi lấy bán bình thường biết treo ở triển lãm khu có ra giá thích hợp l ĩ n h chủ liền có thể cầm xuống nói xong lý việt trực tiếp lui ra bán đấu giá tần đạo bắt đầu kiểm tra bắt đầu lần đấu giá này thu hoạch trước tiên chỉ là nhập t r à n g phí đều thu hơn chín mươi triệu vậy chính là có hơn chín trăm vạn l ĩ n h chủ nộp phí báo danh tiến nhập bán đấu giá tần đạo cái kê hơn mười triệu bộ sử thi phía dưới trang bị ma pháp quyền c h ụ bán cộng lại có chừng hơn ba tỷ năng lượng 1.000 bộ thuộc tính gói quả lớn mỗi bộ 500.000 n ă n g lượng cuối cùng bán ra 500 t r i ệ u điểm năng lượng 86 chương kiến tạo bản vẽ mỗi tấm 1.500 điểm năng lượng cuối cùng bán ra 129.000 điểm năng lượng 470 chương sơ cấp thuấn di quân c h ủ bình quân mỗi tấm 250 vạn cuối cùng bán ra 1175 t r i ệ u điểm năng lượng 33 tấm sử thi cấp thăng cấp quân c h ủ bình quân 42 triệu một tấm cuối cùng bán ra 1380 t r i ệ u điểm năng lượng t ă n g c a i truyền kỳ cấp thăng cấp quân c h ủ bình quân 130 t r i ệ u một tấm cuối cùng bán ra m t ỷ b ố triệu điểm năng lượng m ư ờ s u món sử thi cấp trang bị bình quân một n g ạ n nhất hiện cuối cùng bán ra tám t r i ệ u điểm năng lượng m ư món truyền kỳ cấp trang bị bình quân một t r i ệ u nhất hiện cuối cùng bán ra hai m ư g à điểm năng lượng hiện thứ nhất thành vực cấp trang bị bán ra m t ỷ điểm năng lượng hiện thứ hai thành vực cấp trang bị bán ra m ư ước điểm năng lượng đệ tam món thành vực cấp trang bị bán ra m ư i lăm ước điểm năng lượng đệ tứ món thành vực cấp trang bị bán ra c tỷ điểm năng lượng cộng lại lần hội đấu giá này hắn tổng cộng thu hoạch hơn hai ư ớ c chứng kiến kết quả này lý v i ệ t nụ cười càng phát ra tùy ý thêm lên thần hy lĩnh vốn là có mười bảy hơn triệu năng lượng hắn hiện tại chỉ là năng lượng cũng có hơn hai trăm bốn mươi bảy ức lại còn không có tính lên ma l ự t thạch nếu như tính lên hắn bây giờ có được năng lượng trực tiếp đột phá ba chục tỷ mừng d ỡ hắn nắm lên một sấp dày tử sắc kinh cấp chi hoa hướng trong miệng nhét vào t ự xem như là ăn mừng đ ấ u giá hội kết thúc thời gian cũng tới đến rồi buổi chiều lý v i ệ t ngày hôm nay t h ậ p phần hiếm thấy không có tu luyện mà là đứng ở thiên không chi thành nhìn xuống cùng với chính mình lãnh địa lúc này thế giới ngầm trong thạch phong bên ngoài hồng phong liên minh cự đại ma pháp tháp lúc này phía trên chín tên áo bào trắng pháp sư mình nhưng tìm không thấy chỉ có xích diễm sử dụng một người ngồi ở hắn nguyên bản vị trí nhìn phía dưới cái tia từng đạo cường hãng khí thức trên mặt của hắn lộ ra một tia hận ý một giây kế tiếp hắn thanh âm lạnh lùng truyền lại khi đến phát tất cả mọi người trong、thai. hai ngày phía sau thủy diện thần hy lĩnh cướp đoạt nam tước văn t r ư ờ n g thần hy linh thiên không chi thành ở lý viện chọn đứng lặng nửa canh giờ mới về đến phòng tu luyện bắt đầu tu luyện dùng hắn nói cho thuộc hạ l ờ i nói mà nói chính là vui quá hóa buồn chờ các loại vui thời gian trôi qua lại bắt đầu tu luyện có thể rất tốt tránh cho tàu hòa nhập ma chương ba trăm hai mươi bốn hai đại thánh vực chỉnh thể đột phá chương ba trăm hai mươi bốn hai đại thánh vực chỉnh thể đột phá a n nhắc chung chưa từ sắc kinh cấp chi hoa thế cho nên bữa cơm hắn đã không muốn ăn đơn giản trực tiếp tu luyện tới sáng sớ ngày thứ hai tu luyện xong cảm giác được trên người tình cảm ấm áp Hắn chậm tại dậy. Dưới hắn xuất quanh p thước, một giây khắc kia nhận được ổ phê luy hạ đưa tin biết được thần hy lĩnh sở hữu đơn vị đã trở về dùng qua sau bữa ăn sáng hắn đi thẳng tới lính chủ lại sảnh từ trong chữ mật giới chỉ lấy ra hết sức xinh đẹp trung cấp thời gian quần chúng tại hắn đem quyển trục triển khai hoàn tất sau đó toàn bộ quyển trục kịch liệt lòng lánh quan g mang sau khi biến mất chỉ thấy toàn bộ thần hy lĩnh đã tại quen thuộc trong suốt quan g t r á o bên trong lý việt đi thẳng tới ưu ảnh linh thể doanh địa trước triệu hồi ra vẫn sát thủ hộ vệ đội lại nói theo hắn bảng điều khiển bên trên năng lượng tiêu thất từng câu ưu ảnh linh thể xuất hiện đối với sát thủ hộ vệ đội hắn muốn ở tinh mà không phải ở nhiều số lượng nhiều liền chứng minh nhất định phải có đẳng cấp thấp nếu như những thứ này đẳng cấp thấp sát thủ xuất thủ thủ đoạn bị người nhìn tấu cái kia đối với mình toàn bộ sát thủ hộ vệ đội mà nói bọn họ ám sát chính là bày ở ngoài sáng đồ vật một ngày sát thủ thấy r ồ i quang vậy hắn 257 t r ă n ă lực công kích sẽ yếu b ấ t rất nhiều ở hợp thành trong quá trình hắn một mực tại lưu ý có hay không hát cá ma thần xuất hiện nhưng mà làm đệ một cái truyền kỳ cấp h u ảnh linh thể bị hợp thành đi ra hắn cũng không có tìm được một vị là hát cá ma thần tồn tại cảm thụ được truyền kỳ cấp sơ kỳ h u ảnh linh thể trên người tán phát trận trận khí tức kinh khủng khoe miệng hắn hơi hơi n h t lên sở hữu u ảnh linh thể thấp nhất đều là truyền kỳ t ự c hạn phía sau ám dạ số một ám dạ số hai thân ảnh chậm rãi hiện hiện nhìn trước mắt hơi thở này cũng là chính mình giống nhau cường đại ú ảnh linh thể thể xác trong lòng bọn họ thuấn sinh cả kinh mà lý việt trên tay quang mang như t r ư ớ c vẫn còn ở lòng đánh chỉ chốc lát lại là một gã truyền kỳ cấp ú ảnh linh thể thể s á t xuất hiện hán bạch s ắ c hợp thành lan nhắm ngay hai người một đạo càng khí tức cường đại xuất hiện lần nữa nhưng mà cái này còn không để yên chỉ chốc lát lại là một gã đồng dạng khí tức cú ảnh linh thể bị hợp thành mà ra không cùng một dạng lạ lý việt sau lưng ám dạ nhất hảo không thấy lý việt động tác trong tay vẫn không có đình chỉ một giây kế tiếp đồng d ạ n g một ga khí tức cường đại ú ảnh linh thể thể xác xuất hiện nhìn trước mắt đã hợp thành đến truyền kỳ hậu kỳ ám dạng nhất hảo cùng ú ảnh linh thể thể xác hắn chậm chậm b ạ c h s á c hợp thành khuôn lần nữa nhắm ngay ám dạng nhất hảo cùng ú ảnh linh thể cũng ở trong lòng mặc niệm ám dạng nhất hảo làm chủ mười hơi sau này hai bóng người chậm rãi tiêu thất một lần nữa xuất hiện ám dạng nhất hảo khí tức phá lệ cường hãn mà ở hợp thành ra truyền kỳ cực hạn ú ảnh linh thể trong né mắt hắn đội ba bóp nát một viên che đậy chi thạch cơ hồ là đồng thời thần hy linh trung sở hữu quang minh toàn bộ tiêu thất một đạo hồng sắc th trận trận âm phong tịch q u y ề n thần h y lĩnh nhưng mà chỉ một giây kinh khủng này dị tượng trong nháy mắt tiêu thất một giây kế tiếp trên người tản ra khí tức kinh khủng ám dạ nhất hảo nửa quy hành lê nói l ĩ n h chủ đại nhân lý việt khẽ gật đầu nói ngươi đã đã tới chuyển kỳ c ự c h ạ n như vậy ngươi nhiệm vụ cũng liền có biến hóa ta ở lãnh địa bên trong lúc ngươi thì nằm vùng ở lãnh địa chu vi nếu có địch tới đánh có thể sát tắc giết không thể giết lập tức trốn mà ta ra thần h y lĩnh ngươi nhất định phải thời khắc đợi ở cái bóng của ta bên trong thủ vệ an toàn của ta hiểu chưa ám dạ nhất hảo nói một tiếng là sau đó l i ê n biến mất ở lý việt trong tầm nhìn đề thăng hết ám dạ nhất hảo dùng tám mươi lăm triệu điểm năng lượng giao phó xong việc này phía sau lý việt nhìn về phía sau l ư n g ám dạ số hai nói ra ngươi chuẩn bị xong dưới một cái đề thăng chạy tới truyền kỳ cực hạn chính là ngươi nói xong lý việt cũng không để ý vẻ mặt kích động ám dạ số hai trên tay quang mang lần nữa thiệp thức sau mười lăm phút lại tiêu hao tám mươi lăm triệu điểm năng lượng cùng một viên che đậy chi thạch ám dạ số hai cũng thành công được đề thăng đến truyền kỳ cực hạn tái diễn nói lý việt không muốn nhiều lời ám dạ số hai cũng thập phần thức thời bắt đầu chính mình mới nhiệm、vụ. lý việt trong tay quan g mang tiếp tục t h i ế m t h ớ c sau 20 phút lý việt lần nữa tiêu hao một viên che đậy chi thạch cùng 97 triệu điểm năng lượng hợp thành ra một g ã truyền kỳ cực hạ n đũ ảnh linh thể 270 t ư ớ c điểm năng lượng đã đem dùng hết hơn 2 a ước hoa này tốc độ so với kiếm được thời điểm nhanh không phải nhỏ tí kẹo lại là 20 phút đi qua lại là 97 triệu điểm năng lượng cùng một viên che đậy chi thạch tiêu hao hết ám ảnh số bốn cũng bị hợp thành đi ra nhìn lấy cùng mạc y a h y hầu như trong một cái mô hình khắc ra ám ảnh số bốn lý việt trên mặt lộ ra đã lâu đủ cười vì vậy lại là không thích hợp thiếu nhi xuất hiện ở cái tòa này lâu đài màu đen trước phát sinh ám dạ số bốn sau khi biến mất hắn hợp thành ám dạ số năm tốc độ rõ ràng trở nên chậm quả nhiên bị nữ nhân ảnh hưởng rút đ a u tốc độ a sau hai giờ sáu ga tuấn tú ưu ảnh linh thể xuất hiện ở lý việt trước người sắp xỉ sáu trăm triệu năng lượng cùng sáu viên che đậy chi thạch lần nữa từ chính mình trong chữ vật không gian tiêu thất có chút nhức nhối lý việt không thể làm gì khác hơn là cùng sáu nữ trở lại một lần đại hôn chiến sau một tiếng lý việt sửa sang sau ngăn mặc không tiếp tục quản hai gã bị hợp thành đi ra sự thi tột cùng ưu ảnh linh thể, thể xác dưới chân quan g man g chất thước thân ảnh của hắn biến mất ở ưu ảnh linh thể doanh đ ị a xuất hiện ở t ử sắc kinh cước chi chân tường bởi ngày hôm nay làm rồi việc chân tay hắn sức ăn cũng thay đổi lớn lần này trực tiếp thực dụng hơn ba trăm đoá t ử sắc kinh cước chi hoa hắn thập phần may mắn thu được bốn giờ tự do điểm thiên phú số lượng lần này hắn không có trực tiếp sử dụng bởi vì chờ chút liền muốn thăng cấp căn cứ thiên phú chiến đấu có thể tăng lên so với sinh sản thiên phú hắn trước hết đem thiên phú chiến đấu để thẳng tới mãn cấp lại nói dùng ăn hết cơm trưa phía sau hắn bị mỹ lần nữa đi tới ưu ảnh linh thể doanh、địa. nhìn lấy đã có ý thức nhưng vẫn yên lặng như cũ đứng lặng tại chỗ hai nàng khoe miệng của hắn hơi hơi nhét lên cái này hai gã ú ảnh linh thể cũng không phải bình thường ú ảnh linh thể mà là hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm hát cám ma thần tốn gần một t ỷ điểm năng lượng mới chỉ có ra khỏi hai gã hát cám ma thần xác suất này làm cho lý việt xấu hổ không thôi ba tháng sau chính mình lại đem sở hữu thập phần cường hắn h á n hát cám sát thần chỉ là hy vọng hát cám sát thần không nên để cho chính mình thất vọng nếu không phải có thể một cái đỉnh hai vậy hắn sẽ thua lỗ lớn hắn đối với hai gã h á cám ma thần nói ra về sau ngươi danh đường hy ngươi danh m ạ c lan đạt được ban tên cho hai nàng ở lý việt dưới sự an bài thật phần mừng rỡ tiêu thất trong bóng đêm chương ba trăm hai mươi lăm lãnh địa thăng cấp thánh vực dị tượng chương ba trăm hai mươi lăm lãnh địa thăng cấp thánh vực dị tượng lý việt cuối cùng nhìn một chút cái tòa này u ám lâu đài khỏe miệng hơi hơi nhét lên tốn hao một tỷ có mười tên truyền kỳ cực hạn sát thủ cùng bảo tiêu cái này hắn xuất hành lần nữa có bảo đảm dù sao ai có thể nghĩ tới trong bóng dáng của hắn có thể có mười tên truyền kỳ cực hạn đâu sau đó dưới chân hắn ánh sáng nhạt tiềm t h ư c thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất lính chủ trong đại sảnh hắn tra xét một phen lãnh địa tin tức cơ bản l ĩ n h địa danh sưng thần hy l ĩ n h địa c h i chủ lý v i ệ t lãnh địa giai bậc hoàng kim lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết t h i ế u doanh địa nữ v u doanh địa tam t h ả i mong chúa doanh địa bách hoa viên địa tinh doanh địa địa tinh nghiên cứu sở địa tinh công s ư ở n g t i n h cấp thứ tưởng ma pháp điển tháp tên phép thuật sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh nguyệt lựa giếng ưu h n h linh thể doanh địa hát ám sát thần cung điện ma dược cung điện bốn mươi đoán tạo cung điện bốn mươi ma pháp hành chính đại sả Thú Tràng, Thiên không Chi Thác, Cao đ ẳ n g m a Pháp t h á p 30, t r u n g Cấp p Ma h á Tháp Pháp Tháp 30, trung cấp ma Pháp p Cấp 80, 170, 4.000 Sơ Cư Ma Ma Dân lãnh địa vinh c h ủ n g Nữ vũ quân đoàn Vũ 20.000, bị ă n g hạng vùng ệ i chống n lãnh đ o à năng 0 0 lượng hai t n Lãnh h địa t r a n g b ị hát hùng c h ố n g lãnh địa n ă n g l ư ợ n g 234 ức 6.000 vạn lãnh địa thăng cấp năng lượng 234 ư ớ c 6.000 g vạn một m 0 t n vạn tế đàn thăng cấp thạch 1 ộ t 0 g 0 ì n c lãnh địa kiến trúc 438-2, 1.000 h o à n toàn đầy đủ hắn lập tức tuyển trạch thăng cấp tại hắn lựa chọn một khắc kia trong lãnh địa trận trận ánh sáng màu trắng hiện lên tử s á t kinh cấp chi ngoài tường đất chống lại về phía trước kéo dài ngũ km nhìn lấy đã chống ra hơn mười dặm lãnh đ ị a hắn không thể không lần nữa để thăng tử s á t kinh cấp chi tường phạm vi đi ra lãnh địa sàn xe biến chiều rộng một dòng nước ấ m từ trên người lý việt chạy qua cảnh giới của hắn theo để thăng tới kim cương trừ cái đó ra hắn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được thần hy lĩnh trong không khí rời rạc năng lượng so trước đó mạnh một ít hắn lúc này vận chuyển liệt dương chi lực hấp thu năng lượng n g o ạ i giới một giây kế tiếp hắn lộ ra m ỉ m cười hắn tu hành tốc độ dĩ nhiên tăng lên một điểm mặc dù chỉ là một điểm nhưng nếu là lãnh địa vẫn thăng cấp làm rời rạc năng lượng nhiều đến một cái cực kỳ khủng bố trạng thái lúc hắn là hy lĩnh sẽ trở thành tu hành thánh điện cảm n ộ một phen phía sau hắn lập tức từ trong trạng thái tu luyện phục hồi tinh thần lại hiện tại cũng không phải là thời gian tu luyện mà nho nhỏ này biến hóa dĩ nhiên làm cho thần hy lĩnh chung rất nhiều đơn vị đột phá cảnh gi cái này có thể làm hắn tiết kiệm hạ không ít năng lượng mà ước mười phút b ạ c h quang dần dần biến mất trước mắt hắn xuất hiện một cái gợi ý của hệ thống lãnh địa đề thăng tới kim cương giải tỏa tùy thân hệ thống công năng ngoại trừ ở l ĩ n h chủ lại sảnh l ĩ n h chủ còn có thể bất kỳ địa phương nào sử dụng hệ thống toàn bộ công năng chứng kiến quy tắc này gợi ý hắn đại h ỉ không nớt đây không phải là chính mình vẫn muốn mới công năng nha và không đi ra khỏi nhà thật sự là quá dây d ư a thời gian hắn lần nữa kiểm tra lập tức hệ thống t h tính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 không địa tinh lãnh địa trang bị hai hùng chống lãnh địa năng lượng hai trăm ba mươi bốn ước năm nghìn vạn lãnh địa thăng cấp năng lượng hai trăm ba mươi bốn ước năm nghìn vạn một năm nghìn vạn tế đàn thăng cấp thạch một nghìn bốn mươi sáu không một nghìn lãnh địa kiến trúc bốn trăm ba mươi tháng hai ba nghìn chứng kiến lãnh địa thăng cấp năng lượng dĩ nhiên từ một nghìn vạn biến thành năm mươi triệu hắn ở trong lòng nói thầm một tiếng thật h á c vất quá thăng cấp điều kiện như trước đầy đủ hắn tiếp tục chọn lấy thăng cấp quen thuộc bạch quang lần nữa tràn ngập ở thần hy lĩnh các nơi từ sát kinh cước chi ngoài tường đất chống lần nữa về phía trước kéo dài ngũ km trong lãnh địa từng đợt đột phá dị tượng b ú ớ c lên vất quá truyền kỳ trở xuống ngoại trừ anh hùng đơn vị xuất hiện bên ngoài những thứ khác tấn cấp dị tượng cũng không cần hắn dùng che đậy chi thạch ngăn cản lại tiết kiệm một khoản năng lượng hắn trong nháy mắt cảm thấy cái này năm mươi triệu tốn không gì sánh được đáng giá nhưng mà liên đại hắn chuẩn bị kiểm tra chính mình thuộc tính thời điểm nữ vũ danh o địa chuyển đến một cỗ khí tức cường đại lại là không gì sánh được làm người ta thoải mái dòng nước cấm chạy qua cảnh giới của hắn cũng theo l ã n h địa lề t h ă n g đến kim cương một đạo hồ quang điện phóng lên cao hết sức kinh người hắn nội ba bóp nát một viên che đậy chi thạch tốc độ nhanh chóng mà ngoại giới mọi người đều chỉ cảm thấy có một trận lôi quang t i ệ n quá cực kỳ giống muốn mưa thời điểm sở dĩ cũng không có gây nên quá lớn gây dối thần hy lĩnh bên trong đầy trời từ sắc lôi quang tràn ngập ở thần hy lĩnh bầu trời phản phát diệt thế vậy được không k ủ n bố cái này khí tức kinh khủng đã vượt qua truyền kỳ phạm chủ. nhưng vào lúc này thần hy linh chung các loại đột phá khí tức cấp tốc tác r a hắn b ộ i v ã kiểm tra phát hiện những thứ này đột phá toàn bộ đều là nữ vu nhất tộc hắn thất kinh chẳng lẽ thủ lĩnh đột phá cảnh giới cũng sẽ phụ n g dưỡng ngược lại tột tuần suy tư một phen chỉ có lý do này có thể giải thích tất cả nữ vu vào thời khắc này đều đột phá cảnh giới hiện tượng bất quá dường như loại này đột phá chỉ đối diện sử thi trở xuống nữ vu cái kia vài tên sử thi cảnh giới nữ vu chung chỉ có hai gã đột phá mà ác ma thuật sĩ sơ sơ chỉ là khí tức cường đại một chút bên ngoài lại không biến hóa khác trên bầu trời tiếng sấm đại táo cứ như vậy toàn bộ dị tượng rằng co i chọn năm giờ cái này kịch liệt tiếng sấm đem sở hữu đơn vị đều chấn được không cách nào tu luyện dồn dập nghỉ chân quan sát mà giờ khắp này lý việt cũng đứng ở lính chủ trước đại sảnh t i ê n lặng cảm thụ được cái này khí tức kinh khủng phải biết rằng chính mình nhưng là có an gian lợi khí nhưng mà như vậy dạng c ả dồn cùng en chỗ ở chuyển kỳ cực hạn cũng thể chừng mấy ngày nếu không phải là mình lánh địa đề thăng cá dồn đột phá thời gian khả năng còn muốn theo sau một ít cái này không gì sánh được chứng minh từ truyền kỳ cực hạn đột phá đến t h á n h b ự c khó khăn giữa sân hôi hải nhân thông xuất đạt r ẹ cổ cùng địa tinh đại sư s ả y đang chỉ vào bầu trời dị tượng ở thảo luận cái gì ác ma thuật sĩ sở sở chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời hình như có cảm lộ trên người lôi hồ tựa hồ có hơi không bị k h ô n g chế ở tán loạn mà lý việt có thể cảm giác được rõ ràng ác ma thuật sĩ sở sở cùng là phía trước có chút không giống còn như nơi nào không giống mới h ắ n cũng nói không nên lời theo một tiếng vang thật lớn thần hy lĩnh bầu trời g i n g đẩy lôi đỉnh cấp tốc hướng phía một cái phương hướng ngưng tụ môi chương ba trăm hai mươi sáu c ù n g bố y tế, h thánh vực cảnh giới. chương ba trăm hai mươi sáu c ù n g bố y tế, h thánh vực cảnh giới. một hơi thở thời gian, một đạo từ tử, tử sắc lôi đỉnh tạo thành cự đại pháp trượng để ngang thần hy lĩnh bầu trời. toàn bộ thần hy lĩnh khí tức trợn biến kiểm nén một g i â y kế tiếp trên bầu trời vô số lôi đỉnh cấp tốc b ạ o t ă n g lớn đại lôi đỉnh pháp trượng bắt đầu diễn sinh, một cái dường như c ả dồn thân hình lôi đỉnh cự nhân xuất hiện. sau một khắp tiếng quát lớn vang lên.、Đúng. đạo kia lôi đỉnh cự nhân trên người lôi đỉnh trong nháy mắt bị đánh tan, c ạ dồn tịnh lệ thân ảnh hiện hiện cái kia ngọn núi to lớn thấy lý việt nước bọn ch cạ rồn thân thể to lớn cấp tốc nhỏ đi chỉ hai hơi thời gian liền khôi phục nguyên bản cao thấp ở nàng hàng lâm đến thần hy lĩnh mặt đất một khắc kia dị tượng trong nháy mắt tiêu thất lý việt nhìn lấy cạ rồn dường như da rẻ càng mềm mại hắn âm thầm gật đầu ân không sai buổi tối có thể thử xem thánh vực cảnh giới đến tột u cùng có khác biệt gì bất quá hiện tại hắn phải làm là kiểm tra một cái cạ rồn thuộc tính tên gọi nữ vu vương hậu chủng tộc nhân tộc nữ vu giai bậc thánh vực sơ kỷ lực lượng bốn trăm hai mươi mốt năm sáu thể chất bốn trăm b h a m một mất tiệp 431 4 r ă m m t n ă m tinh thần 433 trăm ba m ư ơ b ả y kỹ năng lôi điện thuật đa trọng kiểm điện lôi vân phong bạo liên hoàn t i ể m điện lôi điện hậu thuẫn triệu hoán lôi gấu ngân xả l o ạ p vũ chăm xét đánh thiên lôi cước tấm chắn năng lượng tam thiên lôi cước thiên lôi hàng thế lôi thần hư ảnh vạn lôi b a n h đỉnh lôi đỉnh v ậ n mẹo lôi đỉnh ba chục ngàn triệu hoán ba vạn đạo lôi đỉnh công kích đ ị c h nhân t r u y ề n kỳ giai tối cường đơn thể pháp thuật một trong lôi hải địa ngục trưởng khống lôi đình lực lượng hình thành một tòa dài rộng vượt lên trước ngàn mét lôi đỉnh hải dương bao phủ toàn bộ lôi đình pháp tướng lôi đỉnh lĩnh vực lôi đỉnh chi truy sở trường chi phối lôi đỉnh một v bốn mươi một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi thiên phú nữ vu vương hậu dưới trướng nữ vu binh chủng thi pháp tốc độ bốn mươi tinh thần bốn mươi nữ vu lực lượng dưới trướng nữ vu tu hành tốc độ một trăm thân cận nguyên tố dưới trướng nữ vu binh chủng tương ứng thuộc tính thân cận nguyên tố tám thần tính năm áp chế địch nhân ba mươi thuộc tính đánh giá nữ vu bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh nàng sinh ra dù cho thần linh cũng không thể nào đón trước đây là trời sinh nữ vu thủ linh chứng khiến cái kia cạ dồn các hạng thuộc tính chọn tăng lên một nghìn điểm hắn không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh không nghĩ tới chuyên kỳ cùng thánh vực khác biệt đã vậy còn quá đại đặc biệt là cạ dồn đã thu liễm khí tức trên người nhưng như trước cho lý việt một cỗ cảm giác sâu không lường được mà ngoại trừ các hạng thuộc tính chọn tăng lên một nghìn chút ngoài ý muốn hắn còn phát hiện cạ dồn nhiều hai cái kỹ năng lôi đỉnh lĩnh vực cùng lôi đỉnh chi truy mà càng làm cho lý việt kinh ngạc chính là cạ dồn chi phối lôi đỉnh đẳng cấp đã để thăng tới một vệ cấp bốn mươi cũng là nói đúng là nàng chi phối lôi đỉnh để thăng chọn đạt tới một trăm gấp bốn lôi đỉnh chi lực phổ thông truyền kỳ gặp gỡ cạ rồn kèm theo lôi đ ỉ n h tùy ý một k í c h đều có thể trực tiếp bị kích sát lôi đ ỉ n h c h i lực mặc kệ ở cái thế giới kia đều là cực kỳ cường đại sát phạt c h i lực một lôi x u ấ t đ ạ n sức diệt nhưng mà cạ rồn tăng lên lại không chỉ như thế nàng thần tính cư nhiên tăng lên hai điểm một ngày đối địch trực tiếp áp chế đối phương ba mười thuộc tính cái này còn chơi thế nào vốn là loại này thần tính sinh vật thuộc tính liền so với còn lại đồng loại sinh vật thuộc tính hiếu thắng lại tăng thêm thần hy lĩnh các loại biên độ sóng hắn rất khó tưởng tượng cạ rồn biết cường đại đến một bước kia tán đi khắp người lôi đình c ả d ồ n tiếp tục khôi phục nàng cái kia mặt trẻ lớn khả ái tính cách ý cười đầy mặt ôm lấy lý việt cánh tay cọ đứng lên đa tạ linh chủ đại nhân nếu như dựa theo nguyên lai tiến độ ta còn cần chừng mấy ngày tài năng mới có thể đặt chân t h á n h cực kỳ nhưng không nghĩ đến ở thời khắc mấu chốt này trong lãnh địa năng lượng đống nhiên để thăng để cho ta hấp thu đại lượng năng lượng phía sau trực tiếp đột phá lý việt trong lòng cũng là vui vẻ thần hy lĩnh rốt cuộc cũng sở hữu một gã thánh vực cảnh sinh vật c ứ n g hãn hơn nữa cái kia ngồi xếp bằng ở t i ê n sứ pháp tướng phía dưới em trộn phòng chừng cũng không được bao lâu là có thể đột phá a mới nhản dôi xuống tới hắn liền tiếp tục phía trước không có làm x o n g sự tình mới đột phá c ả d ồ n dính lý việt sau khi liền một mình đi vào củng cố cảnh giới kiểm tra thần hy lĩnh thuộc tính lĩnh địa danh sưng thần hy lĩnh địa c h i chủ lý việt lãnh địa giai b ậ c kim cương lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa hồi hải nhân doanh địa n g u y ệ t tinh linh doanh địa huyết c ế u doanh địa nữ v u doanh địa tam thảo ông chúa doanh địa bách hoa viên địa tinh doanh địa địa tinh nghiên cứu sở địa tinh công s ư ở n g kinh cấp thứ tưởng ma phát điển tháp tên phép thuật s ơ lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành tinh linh pháp sư chuyển chức đại sành n g u y ệ t l ư ợ n giếng ưu ảnh linh thể doanh điệu hắc ám sát thần cung điện ma dược cung điện 40, đ o á n tạo cung điện 40, m a pháp hành chính đại s ả n h thú trảng thiên không chi thác cao đẳng ma pháp thác 30, trung cấp ma pháp thác 80, sơ cấp ma pháp thác 170, m a pháp dân cư 4.000 lãnh địa binh chủng nữ vu quân đoàn 20.000, băng sương kỵ sĩ quân đoàn 50.000, n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ quân đoàn 50.000, g ỗ lìn quân đoàn 10.000, s ơ lâm kỵ sĩ quân đoàn 1450.000 h ô i h i nhân hai t r ă địa tinh lãnh địa trang bị hắc hùng chống lãnh đ ị 234 ứ c lãnh địa thăng cấp năng lượng 234 ứ c 1-1 ứ c tế đàn thăng cấp thạch 9 4 í n t r 0 0 b ố á n h lãnh địa kiến trúc 4 3 n t r ă 0 0 a chứng kiến thăng cấp lãnh địa năng lượng đã tăng gọn đến 100 t r i ệ u lý việt lần nữa chửi bới bắt đầu hệ thống bụng đen nếu là bình thường điểm l ĩ n h chủ quan góp cái này 100 t r i ệ u năng lượng cũng phải góp rất lâu mà tế đàn thăng cấp thạch cũng tăng lên tới ba n g h n quả phải biết rằng hủy diệt một cái lãnh địa tối đa cũng mới chỉ có 20 quả trừ phi là đẳng cấp cao lãnh địa mới có thể thu được càng nhiều mà ba n g h n quả cái kêu phải đường toàn bộ lãnh địa đều nằm ở t r i n h chiến trạng thái tài năng mới có thể góp đủ đến nhiều như vậy l i ê n riêng này hai cái đều trực tiếp làm khó một m ả n g lớn l ĩ n h chủ càng chưa nói cuối cùng một hạng cần năm nghìn tọa lãnh địa kiến trúc liền hắn đều không có nhiều như vậy bất quá chính hắn nếu như đem t ử sắc kinh cấp chi tường một lần nữa thúc đẩy một cái hoàn toàn có thể đạt tới cái này cái giá trị nghĩ vậy hắn sâu đậm năm chấm một hít một khẩu khí ai đúng là vẫn còn chạy không khỏi xây dựng a nhắc tới hoàn ấ t dưới chân hắn ánh sáng nhạt tiềm thước thân ảnh trong nháy mắt biến mất ở lính chủ đại sành ở giữa thần hy linh phương bắc tử sắc kinh c ư c chi t ư ờ n g đứng ở nơi này nhìn lấy có xây rộng hơn mười km lãnh địa hắn bắt đầu phiền m u ộ n đứng lên phương bắc cái này một mảnh hắn hợp thành tử sắc kinh c ư c tường thành cũng phải tốn hao không ít thời gian lần nữa sâu đậm hít một khẩu khí trên tay hắn quăng mang c h ư ớ c thước mười ngày sau nhìn lấy lãnh địa phương bắc tít ngoài rìa vị trí đã đứng sừng sững bắt đầu một tòa tử sắc kinh c ư c chi t ư ờ n g nồng nặc cảm giác thành tựu trong nháy mắt đánh vào trong lòng nhìn lấy trong hệ thống đã thiếu hơn ba nghìn vạn năng lượng hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán hợp thành t ử sắc kinh cực chi tường cần năng lượng không nhiều lắm liền là có chút tốn thời gian hơn nữa điểm ấy năng lượng bán ba trăm đoá t ử sắc kinh cực chi hoa là có thể hồi vốn chương ba trăm hai mươi bảy liên cùng xây dựng quy mô mở rộng thần hy lĩnh chương ba trăm hai mươi bảy liên cùng xây dựng quy mô mở rộng thần hy lĩnh nghỉ chân khoảng khắc dưới chân hắn hoang mang lần nữa thiền thức đem phía bắc diện xây dựng thêm hết tốn chọn mười ngày địa phương khác sở thời gian tốn hao cơ bản nhất trí lại là mười ngày sau thần hy lĩnh mặt đông từ sắc kinh cực chi tường đẩy về phía trước v à mười dặm hắn sâu đậm thờ lý việt trên tay q u a n g mang chậm rãi tiêu thất nhìn trước mắt bề mặt này t ử sắc kinh c ư c chi tường cũng thúc đẩy đến rồi tích ngoài rìa tứ diện t ử sắc kinh c ư c chi tường hắn đã hoàn thành công trình phân nửa số lượng là thời điểm nghỉ ngơi một chút những lúc khác tất cả đều đang làm việc trong thời gian này hắn không ngày đêm hợp thành t ử sắc kinh c ư c chi tường mỗi ngày ngoại trừ khi đói bụng ăn mấy viên t ử sắc kinh c ư c chi hoa bên ngoài nhiều ngày như vậy hắn đã không biết mình ăn bao nhiêu đó a t ử sắc kinh c ư c chi hoa bất quá hắn kiểm tra một phen chính mình có bao nhiêu tự do điểm thiên phú số lượng liền có thể biết tính danh lý việt chủng tộc n h â n tộc thân phận linh chủ giai bậc kim cương thiên phú chiến đấu tốc độ một v hai mươi mẫn t i ệ p bốn mươi tiến công một v hai trăm bảy mươi hai không lực lượng bảy mươi phòng ngự một v hai mươi thể chất bốn mươi thi pháp một v hai mươi tinh thần bốn mươi lăm lãnh địa giai bậc thu được hai mươi lăm điểm an kinh c ấ c chi hoa thu được năm mươi ba điểm sinh sản thiên phú trồng t r ọ t một v mười đề cao lãnh địa lương thực sản lượng một trăm đốn tuổi một v hai đào quán một v hai dược liệu một v năm ma dược một v năm đoán tạo một v mười đề cao lãnh địa đơn vị đoán tạo vũ khí năm mươi tỷ lệ thành công may vá một v luyện kim một v ba phụ ma một v bốn một kỹ năng cao n ă n g lực tràng lực lượng 72.8 t h ể chất 76. 6 m ấ t i i tiệp bảy mươi tinh thần 80. 4 điểm tiên phú số 7 điểm hỏa hệ thân thiện hai hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ 40 hỏa hệ vi lực pháp thuật 20 giới thiệu ngươi là một gã cường đại lính chủ của ngươi phát triển hoàn toàn có thể nói yêu n g h i ệ t t h à n h t ự u lãnh địa b ả n g đệ nhất chiến l ự c b ả n g đệ nhất ba lính chủ ngươi là sở hữu lính chủ hâm mộ nhất đối tượng bảy làm sao biết thấp nhiều như vậy hắn m u ố n cho là coi như không có ba trăm điểm cũng có thể có cái hơn hai trăm điểm thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên chỉ có bảy giờ mỗi ngày ba bữa cơm một bữa hai trăm đó a t ử sắc kinh cấp chi hoa bình quân một ngày làm sao cũng phải có sáu điểm tự do điểm thiên phú số lượng hai mươi ngày đó chính là hơn một trăm điểm nhưng mà hiện tại hắn dĩ nhiên chỉ có bảy giờ suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không thông hắn chỉ có thể đem đây hết thể đặt ở chính mình có thể là ẩm thực không phải quy luật tạo thành hậu quả hắn thầm than một mạch nhẹ giọng nói xem ra về sau ăn cơm được có ý thức cảm giác bằng không ta nữ thần may mắn lao bản lên thương tâm trở lại thiên không chi t h á c vàiên t truyền kỳ cực h ạ n đũ ảnh linh thể lần lượt hiện hiện một dạng lý việt về đề phòng các nàng đều sẽ rời đi chỉ là ngày hôm nay lý việt trực tiếp đem bọn họ toàn bộ lưu lại đầu tiên là là đem cùng mạc y rìa dáng dấp bắt phân nhìn nhau ám dạ số bốn gọi vào phòng bắt đầu một phen giáo dục mười phút sau hắn lại gọi đi vào ba gã ám dạ sát thủ nửa giờ sau mười tên ám dạ sát thủ toàn bộ bị hắn hơi gần trong phòng mở ra đại hội cái này sẽ vừa mở trực tiếp liền mở ra cả đêm đợi đến ánh nắng c h ậ m rãi chiếu vào nhà thời điểm đã là ngày hôm sau một giờ trưa không thể không nói học chỗ tốt vẫn là rất nhiều minh mệnh mỏi nhiều ngày như vậy tìm vài tên sinh đẹp thuộc hạ mở một đêm biết liền dễ dàng hơn nhìn lấy soi sáng ở đông phương liền nhật hắn không thể không cảm thán nữ b ô cùng địa tinh hôi hải nhân nhất tộc cộng đồng nghiên cứu cái này hệ thống sinh thái nếu là không có cái này màu sắc tự vệ hệ thống thần hy lĩnh mỗi ngày đều nằm ở trong ánh sáng liền sẽ để người mất đi rất nhiều lạc thú giữa lúc hắn v ặ n eo v ẻ cổ thời điểm một đạo nồng nặc kim sắc quang mang phóng lên cao hắn vội vã bót nát một viên che đậy chi thạch kinh khủng này kim sắc quang trụ bị vững vàng quay vòng ở thần hy lĩnh phạm vi bên trong không cách nào hướng ngoại giới tiết lộ chút khí tức nào cái này liên tiếp động tác làm cho đang ở thần luyện hắn kém chút đau eo bất quá hai hơi thời gian đầy trời kim sắc quan g mang liền đem toàn bộ thần hy lính soi sáng đ ắ m chìm trong kim quan g phía dưới lý v i ệ t cảm giác cả người đều thư thái rất nhiều mặc ước một canh giờ cái này kịch liệt kim sắc quan g mang mới bắt đầu thu liễm kim quan g biến mất phía sau một đạo thiên sứ pháp tướng ở thần hy lính bầu trời chậm rãi hiện hiện một g i â y kế tiếp thiên sứ pháp tướng cái chán trong nháy mắt bắn ra một vệ kim quan g nhằm phía sừng sững ở thần hy lính bên trong en trổ thần tượng en trổ thần tượng trong nháy mắt toát ra trận trận kim sắc quan mang thần tượng phía trước ngồi xếp bằng en trộ thân thể dần dần tăng lên Theo cả d càng càng một lúc lâu sau thiên sứ pháp tướng cánh bỗng nhiên mở ra mãnh liệt cơn lốc trong nháy mắt tịch quyền toàn bộ thần hy lĩnh vẫn còn ở mỗi một dãy nhà đều có bảo vệ cho mình phát cháo q u n g không ở nơi này mánh liệt một cách dưới thật có khả năng đối với thần hy lính tạo thành tổn hại cánh chim mở ra lớn đại thiên sứ pháp tướng cũng sẽ không q u ậ n mình thập phần thần v ẫ n để ngang thần hy lính bầu trời được không đ ổ sộ sau một khắc chỉ thấy thiên sứ pháp tướng cánh tay hơi hơi nhét lên lòng bàn tay nhìn trời lại tựa như đang kêu gọi cái gì đổ bật một dạng nhưng mà ngay một khắc này trên bầu trời mánh liệt kim quang lần nữa lòng lánh lần này kim sắc quang mang không hề giống phía trước một dạng khiến người ta cảm thấy thoải mái mà là có một loại đau đớn chi không sáu mươi ba cảm giác cà rồn trong tay lập tức xuất hiện một cái phát trượng chỉ thấy n à n g đối địa dưới mánh địa một kích một đạo lồng ánh sáng màu tím trong nháy mắt xuất hiện ở thiên không chi tháp bầu trời đem thần hy linh bầu trời ngăn cách quả nhiên ở màn ánh sáng màu tím sau khi xuất hiện lại không có phía trước đau đớn cảm giác nửa giờ sau kim quan g cấp tốc long tụ sáng á c kim sắc quan g mang cuối cùng ngưng tụ thành một thanh kim sắc trường kiếm trên thân kiếm l o n g lánh bén nhọn quan g mang theo e n trộm một tiếng quan lớn kim quan g lần nữa nổ tung một đạo kim sắc ánh sáng từ thần hy linh bầu trời của tới thử quan bình chướng bị rung ra từng đạo sóng g ợ ngay tại lúc đó thiên sứ pháp tướng đóng chặt đôi mắt đống n h â n mở một đạo từ trong con ngươi của nàng bán ra khi tiếp xúc được kim quang này trong nháy mắt lý v i ệ t phạm phất liền rơi vào ôn lu quật vô số ăn mặc không gì sánh được thưa thất sinh đẹp nữ t ử hướng hắn đánh tới liền tại hắn muốn tiếp xúc được những thứ này bẩn cùng được mua không nổi quần áo nữ từ lúc một tia sáng tím làm sao hiện lại bình tĩnh lại lúc tới chỉ thấy c ả n dồn trong tay pháp trượng lóe mãnh liệt q u a n huy phía dưới rời rạc thần hy lĩnh đơn vị nhóm dồn dập khôi phục ý thức nhìn trước mắt trắng cảnh bọn họ buồn bực không thôi ta không phải ở trên bậc thang sao lúc nào chạy xuống Ta vừa mới phải không đúng a sao? sao ta vừa đang sao thanh thanh n còn chứng kiến vô số chân quý bảo thành đâu, đang muốn nhị khủng tượng. nhị khủng tượng. g Gì, ở trở truy một tại Trước Trước quý đâu, đâu, lấy đổi đẹp đi đệ đệ đ mới lại lại Mỹ Làm chỉ chỗ cũ? Chương 328, đệ nhị thanh vực, vực, hồ lệ sẽ? số bảo vô bố bố dị vậy ta mới vừa còn chứng kiến l ĩ n h chủ đại nhân lại tìm đến ta đi học đâu làm sao nghe được bên người ngôn ngữ lý việt cái chán không khỏi tối sầm lý việt vội vã hỏi c ả n dồn chuyện gì xảy ra c ả n dồn tiếp tục gia tăng trong tay quyền t r ư ợ n pháp lực giờ ts vừa mở miệng nói với lý việt l ĩ n h chủ đại nhân mới vừa vậy hẳn là là em trổ thức tỉnh ảo giác kỹ năng sở hữu bị nàng ánh mắt nhìn quét đến sinh vật đều sẽ rơi vào một loại u y ễ n cảnh từ mới vừa phản ứng của mọi người đến xem chắc là tương đối kinh khủng cực là ạ c u y ễ n cảnh loại này u y ễ n cảnh khó nhất ngăn cản cũng là thường tổn lớn nhất nếu không phải ta trước giờ thi triển lôi đình bình chướng còn chưa nhất định có thể cảm nhận được này đạo công kích nghe cả dồn vừa nói như vậy hắn càng thêm giật mình l i ê n cả dồn vị này nữ vu vương, vương hậu đều nói cường đại viễn cảnh nếu là đối địch chẳng phải là có thể giết địch ở vô hình ở giữa nghĩ vậy hắn không khỏi vui vẻ đây chẳng phải là về sau mang theo en trổ bên người một ít cảnh giới thấp kém sinh vật chẳng phải là liền nàng một ánh mắt cũng không đỡ nổi cái này thủ pháp công kích có thể nói khủng bố trên bầu trời en trổ phát hiện mình dường như phạm sai lầm đội vã thu nạp đôi mắt lóng lánh kim q u a n g trong mắt của nàng lập tức trở về hình dáng ban đầu một bộ mắt to như nước trong veo trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m lý việt chỉ thấy cái kia để ngang thần hy lĩnh bầu trời cự đại thiên sứ pháp tướng trong nháy mắt tiêu thất en trổ nguyên bản thân ảnh dần dần hiện hiện gần một cái là mình nàng thân ảnh liền xuất hiện ở lý việt trước người mới vừa xuất hiện liền một cái giữ chặt lý việt lính chủ đại nhân ta không phải cố ý ta cũng là mới vừa giáp tình thần sứ với cảnh không có thể trước tiên k h ô n g chế được liền mặc dù đã thăng cấp đến thánh cực kỳ ở bên ngoài dậm chân một cái đó chính là c h â n áp tứ phương tồn tại lúc này như trước giống như một chỉ tiểu ly miêu giống nhau không gì sánh được nhu tình hướng về phía lý việt làm lũng lý việt khẽ cười nói không có việc gì người trước đi củng cố lực lượng a đừng lại xuất hiện vừa rồi loại tình huống đó en c h ổ nói một tiếng ân đâu sau đó liền lần nữa lắp mình biến mất ở lý việt trước mắt một lúc lâu sau lý việt đi tới tử sắc kinh c ư c chi tưởng lại là hai trăm k h ỏ a tử sắc kinh c ư c chi hoa xuống bụng phía sau hắn bắt đầu khô khan xây dựng cuộc đời chỉ là lần này hắn không lại như lần trước giống nhau chỉ biết là v ù i đầu gian khổ làm ra mà là thập phần quy luật đúng hạn ăn cơm ngay đầu tiên mặt tây tử sắc kinh c ư c chi tưởng đẩy về phía trước vào năm trăm m ngoại trừ sáng sớm không có đúng hạn ăn cơm bên ngoài buổi chiều cùng buổi tối hắn đều đúng hạn ăn cơm nhưng mà khi hắn t r a xem chính mình tiên phú điểm số lúc phát hiện mới chỉ có gia tăng rồi một điểm hắn tức dẫn đến kém chút thổ huyết phía trước sử dụng thời gian quyển trục thời điểm hắn không có chú ý vấn đề này hiện tại hắn mới phát hiện tự do thiên phú tăng thêm dường như chịu đến thời gian quyển trục bên trong tốc độ thời gian trôi qua ảnh hưởng bất quá nghĩ đến ngoại giới cũng mới đi qua sau một canh giờ hắn liền bình thường trở lại chỉ cần có cái kia cũng không tệ quả nhiên ngày thứ hai ngày thứ ba mặc dù hắn dùng nhiều hơn nữa tự sắc kinh c ấ c chi hoa tự do điểm thiên phú số lượng như trước không phải trương cái này sau đó hắn liền không lại xa cầu tự sắc kinh c ấ c chi hoa có thể mang đến cho hắn tự do điểm thiên phú đếm chỉ coi là một loại thơm ngon hợp khẩu vị thức ăn sau bảy ngày, mặt tây t ử sắc kinh c ứ c chi tường thành công bị hắn đ ẩ y tới thần h y l i n h nhất phía tây. nhìn lấy cao lớn, còn thường thường lẽ ra trận trận t ử quan g kinh c ứ c tường, khoe miệng của hắn lần nữa lộ ra nụ cười. tuy là trong thời gian này, hắn như t r ư ớ c c h ỉ gia tăng rồi một chút tự do điểm tiên h phú số lượng. thừa dịp còn không có mệt mỏi dã dời ý, dưới chân hắn quan g mang chất thước, sau đó liền xuất hiện ở thần h y l i n h phía nam t ử sắc kinh c ứ c chi trên tường. r ê n t trên tay hắn quan g mang chất thước. sau mười ngày, phía nam t ử sắc kinh cực chi tường luy xây hoàn thành, thành công đầy tới thần h e l i n g k h ó tránh khỏi tít ngoài gì ở vị trí. tốc độ tiến độ không sai, chỉ là không có lại thu hoạch một chút tự do điểm thiên phú số lượng cái này liền tuyệt không mỹ hảo tốn thời gian bốn mươi ngày hắn rốt cuộc đem thần hy lĩnh đệ một đạo phòng ngự cũng là phòng ngự mạnh nhất công sự cấu tạo hoàn tất cái này lãnh địa của hắn kiến trúc hẳn là đến năm nghìn đi bất quá vẫn là mở ra nhìn một chút ổn thỏa nhất lãnh địa danh sưng thần hy l ĩ n h địa c h i chủ lý việt lãnh địa giai bậc kim cương lãnh địa kiến trúc gỗ lìn doanh địa tích dịch long doanh địa h ô i hải nhân doanh địa nguyện tinh linh doanh địa huyết cứu doanh địa nữ vũ doanh địa tam thải o n g chúa doanh địa bách hoa viên địa tinh doanh địa địa tinh nghiên cứu sở địa tinh công xưởng kinh cấp tư h tưởng ma p h á p điển tháp tên phép thuật sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sảnh tinh linh pháp sư chuyển chức đại sảnh nguyện l ư ợ n g tiếng ưu ảnh linh thể doanh đ i ệ n h á c ám sát thần cung điện ma dược cung điện bốn mươi đ o á n tạo cung điện bốn mươi ma pháp hành chính đại sảnh thú trảng thiên không chi tháp cao đẳng ma pháp tháp ba mươi trung cấp ma pháp tháp tám mươi sơ cấp ma pháp tháp một trăm bảy mươi ma pháp dân cư bốn nghìn lãnh địa binh chủng nữ vu quân đoàn hai mươi nghìn băng sương kỵ sĩ quân đoàn năm mươi nghìn nguyện tinh linh cùng tiến thủ quân đoàn năm mươi nghìn gỗ l i n quân đoàn mười nghìn s ơ lâm kỵ sĩ quân đoàn một nghìn bốn trăm năm mươi không hồi hải nhân hai trăm năm mươi hai không không địa tinh lãnh địa trang bị hát hùng chống lãnh địa năng lượng hai trăm ba mươi b ố ước lãnh địa thăng cấp năng lượng hai trăm ba mươi b ố ước một một ước tế đàn thăng cấp thạch chín trăm bốn mươi sáu không ba nghìn lãnh địa kiến trúc sáu trăm hai mươi ba năm năm nghìn chứng kiến đã vượt qua năm nghìn lãnh địa kiến trúc lý việt nụ cười chi hoa tràn g ra lập tức tuyển trạch thăng cấp tuyển trạch hoàn tất sau đó một trăm triệu điểm năng lượng cùng ba nghìn điểm tế đàn thăng cấp thạch từ hắn trong chữ vật không gian tiêu thất đầy trời bạch quang lần nữa tràn ngập cả phiến lãnh địa trận, trận đột phá tiếng lần nữa chuyển đến làm cho hắn cảm thấy cái này một trăm triệu điểm năng lượng tốn không có chút nào thua thiệt lần này đ ố t phá chọn tốn ba giờ một đạo hết sức thoải mái dòng nước cấm từ trên người lý việt chạy qua tuyên cáo l ã n h địa thăng cấp thành công mà cái này nói thoải mái dòng nước cấm không còn là trợt l ó i lên mà là tại trong thân thể của hắn lưu lại mười phút loại này cảm giác thoải mái cùng hắn cho chúng nữ mở hội nghị hiểu được vừa so sánh mới mười phút sau loại này cảm giác thoải mái mới chậm rãi tiêu thất chỉ là lý việt còn chưa có lấy lại tinh thần tới biểu tình như cũ thập phần thoải mái chọn lại qua mười phút hắn mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại mà đề thăng s o n g chuyện thứ nhất tự nhiên là kiểm tra tiếp theo thăng cấp cần điều kiện Lĩnh lĩnh lý lánh lánh lìn long linh lâm, sĩ danh sưng, thần cương tiến doanh doanh nhân doanh nguyệt tinh doanh doanh nữ doanh ông doanh biên, tinh doanh tinh nghiên tinh công sưởng, kinh tưởng, điển, tên chuyển hy chi chủ, tích dịch hồi hải huyết thiếu thải chúa bách hoa thứ pháp tháp phép thuật, chức địa địa địa địa địa, địa, địa, địa, địa, địa, địa, địa địa, địa địa đ dai tam ma sở, sơ gỗ việt trúc, bậc, cứu cấp kim bu kỵ thú trảng thiên không chi thác cao đẳng ma pháp thác 30, trung cấp ma pháp thác 80, sơ cấp ma pháp thác 170, m a pháp dân cư 4.000 lãnh địa binh chủng nữ vu quân đoàn 20.000, băng sương kỵ sĩ quân đoàn 50.000, n g u y ệ t tinh linh cùng t i ễ n thủ quân đoàn 50.000, g ỗ liền quân đoàn 10.000, sơn lâm kỵ sĩ quân đoàn 1 4 5 0 g h ì không hồi hải nhân 2 5 2 t r không không địa tinh lãnh địa trang bị hắc hùng chống nguyên lãnh địa năng lượng 230 t ư ơ c 5.000 g vạn lãnh địa thăng cấp năng lượng 230 t ư ơ c năm n g ạ n một năm ước tế đản thăng cấp thạch sáu t 650 không lần ã n kiến trúc 623 năm, 700 không. h hát h địa trúc Trường cám 623 329, 700 sát ư này g 329, hát thần. cám sát, thần. 329, hát cám sát thần. Lần n cần năng lượng trực tiếp bạo tăng đến 500 t r i ệ u làm cho hắn có chút nhớ nhung chửi m à n ó bất quá nghĩ đến lãnh địa đột phá còn lại lãnh địa đơn vị cũng có thể cùng nhau đột phá liền thu lại loại ý nghĩ này nhưng mà chứng kiến cần 6.000 n ă m tế đàn thăng cấp thạch lúc hắn trực tiếp chửi m à n ó cái này tờ mờ giờ không phải tạm ta sao không nhiều không ít lên tới sử thi cấp vừa v ạ n cần 6.500 g h ì khỏa tế đàn thăng cấp thạch mà chính mình vừa vặn chỉ có 6,46 k h ẩ n sáu k h c h ỏ a chỉ kém 40 n m ư khỏa cái này tờ mở giờ liền thái quá bất quá bây giờ hắn chửi m à n ó cũng vô ích thời gian quyển t r ụ c một khi bắt đầu sử dụng liền không thể gián đoạn hắn chỉ có thể chờ đợi 10 tháng phía sau trung cấp thời gian quyển t r ụ c thời gian dùng xong sau đó tài năng mới có thể lần nữa kiếm lấy tế đàn thăng cấp thạch đem lãnh địa để thăng tới sử thi ly khai bề mặt này t i n h cấp chi t ư ở n g trở lại thiên không chi thác có chút nghị không thông lý việt lôi kéo chúng nữ trực tiếp mở hội nghị hai giờ sau đó tán hết trong lòng hờ rỗi hắn gọi tới mặt trẻ này khả ái nữ v u vương hậu có dạn thử một lần cho thánh bự cấp bậc nữ hải tử mở hội nghị có hay không thăng cấp thời điểm cái này cổ dòng nước ấm tới thoải mái ở đi vào trong nháy mắt đó lý việt trong lòng trong nháy mắt thì có định luận bị động tiếp thu nào có tự mình động thủ tới thoải mái thế cho nên lý việt cho mặt trẻ lớn khả ái nữ v u vương hậu có dạn mở một đêm biết biết sớm năm trăm bốn mươi ba thần dương quang giải vào gian nhà hắn mới chỉ có đình chỉ hội nghị bất quá chỉ là nửa giờ sau nhìn lấy nằm ở một bên mặt trẻ lớn khả ái nữ v u vương hậu có dạn hắn lần nữa mở ra hôm nay thân luyện lại là hai canh giờ sau hai canh giờ lý việt thân ảnh xuất hiện ở tử sắc kinh cước chi từng trước bắt đầu dùng ăn hôm nay bữa sáng mở một đêm biết thiêu hao quá lớn hắn vừa lên tới trực tiếp giết chết hơn hai trăm đoá tử sắc kinh cước chi hoa ăn mồi sau đó mới chậm dài ăn cơm không biết là ngày hôm nay vận khí tốt vẫn là tâm tình tốt nguyên nhân hắn dĩ nhiên lần đầu tiên thu được một chút tự do điểm thiên phú số lượng cảm giác được cái này hắn lập tức t r a xem thuộc tính của mình n Tính h d a lý việt c h ủ tộc nhân tộc thân vận linh chủ giai bậc kim cương thiên phú chiến đấu tốc độ một v hai mươi mẫn tiệp bốn mươi tiến công một v hai mươi lực lượng bảy mươi phòng ngự một v hai mươi thể chất bốn mươi thi pháp một v hai mươi tinh thần bốn mươi năm lãnh địa giai bậc thu được hai mươi năm điểm an kinh cước chi hoa thu được năm mươi ba điểm sinh sản thiên phú trồng trọt một v m ộ ư ơ i đề cao lãnh địa lương thực sản lượng một trăm bốn tuổi một v hai đào quán một v hai dược liệu một v năm ma dược một v năm đ o á n tạo một v m ộ ư ơ i đề cao lãnh địa đơn vị đ o á n tạo vũ khí năm mươi tỷ lệ thành công may vá một v luyện kim một v ba phụ ma một v bốn kỹ năng cao năng lực tràng lực lượng 86, m bảy thể chất 86, m m sáu s ấ t tiệp 85, m ba tinh thần 9 1.4 điểm thiên phú số 8 điểm hỏa hệ thân thiện hai hỏa hệ pháp thuật thi pháp tốc độ 40 hỏa hệ uy lực pháp thuật 20 giới thiệu ngươi là một gã cường đại lính chủ của ngươi phát triển hoàn toàn có thể nói yêu nghiệt thành tựu lãnh địa bảng đệ nhất chiến lược bảng đệ nhất ba lính chủ ngươi là sở hữu lính chủ hâm mộ nhất đối tượng chú thích ngươi đã tiến giai đến kim cương thiên phú chiến đấu đẳng cấp cực h ạ n để thắng tới một v ba mươi sinh sản thiên phú cực h ạ n để thắng tới một v năm mươi xem đến phần sau tin tức lý việt n i ễ u mày quả nhiên càng đi về phía sau đ ề thăng càng chậm sau đó hắn đem chỉ có tám giờ tự do điểm thiên phú số lượng đem tốc độ tiến công phòng ngự thi pháp mỗi cái thêm hai điểm toàn bộ đ ề thăng tới một vệ cấp hai mươi hai quen thuộc cảm giác thoải mái lần nữa xông lên đầu hắn thiết thực cảm giác được tự thân lực lượng lần nữa tăng trưởng hắn bản tính một chút hắn hiện tại chỉ là tự thân thuộc tính tinh thần liền đã đạt đến chín một trăm bốn tăng thêm trên người cái này một đống tăng phúc trang bị hoàn toàn có thể lại lật một phen đạt được hai trăm t ả hữu tầm thứ tính toán hết trên mặt hắn vui vẻ bất chi bất giác hắn đã có có thể địch nổi sử thi cực hạn thực lực tầm thường sử thi cực hạn cũng bất quá là các hạng thuộc tính vượt ra khỏi hai trăm điểm đang đến gần ba trăm điểm trong phạm vi mà hắn rất hiển nhiên đã đến hơn nữa hắn còn là liệt dương v u sư nhân loại tộc quân trung v u sư vốn là tương đối cường đại một loại chức nghiệp mà liệt dương v u sư càng là v u sư bên trong đặc thù lại cường đại tồn tại sở dĩ hắn hơn xa so với bình thường sử thi càng thêm cưỡng hãn giữa lúc hắn đắc ý lúc viễn vương một đạo kim sắc ánh sáng từ thần hy lĩnh phía bắc doanh địa ra tàn ra mà đến không cần suy nghĩ đây tuyệt đối là entro nắm giữ lực lượng sau đó đang thử tay trận này trận săn gió đưa hắn k é m chút thổi bay nếu không phải thời khắc tối hậu sau lương tiên khải áo choàng thi triển tự động hội chủ công năng phòng t r ư ờ n g nghĩ vậy đêm nay nhất định phải l ậ t entro bài tử cũng cho nàng hảo hảo đi học không muốn luôn ở trong lánh địa loạn phóng thích năng lượng nhưng mà liền tại hắn mới vừa ổn định tốt thân thể lúc trong năm mai không có dấu hiệu nào thoáng cái lâm vào trong b ó n g tối là cái loại này đưa tay cũng không nhìn thấy năm ngón tay hát á m điều này làm cho hắn trầm ổn tâm đều có chút bối rối hoảng loạn thuộc về hoảng loạn hắn không có quên bóp nát một viên che đậy chi thạch loại này kinh khủng dị tượng nếu như truyền đi phỏng trường tiền phức liền lớn tối hôm qua đây hết t h ả y hắn đưa tay đặt ở trước mắt lay động nhưng mà hắn có thể cảm giác được chính mình tay tại trước mắt lay động nhưng chính là nhìn không thấy liền hắn thi triển liệt dương chi lực cũng không được dị tượng cùng cảnh giới song trọng n g h i ề n ép giới cái kia có thể so với sự thi cực hạn thực lực hiện ra thập phần nhỏ bé cái này liền là tuyệt đối hát c á m hát tịch phải nhường người khủng hoảng c ũ may loại này hát tịch chỉ rằng có mười phút mười phút sau lý việt rốt cuộc thấy được hắn quen thuộc bàn tay chỉ là lúc này lòng bàn tay hắn đã tất cả đều là mồ hôi l i ê n tại hắn đang suy nghĩ là ai đột phá thời điểm chỉ thấy thần hy lĩnh bầu trời trận xuất hiện một t h a n h cự đại hát sắt dao găm dao găm bên trên còn lóng lánh trận trận h n g quang khiến người ta nhìn sợ r u lên gần trong nháy mắt trôi này cự đại dao găm cũng biến mất phản phất cho người ta một loại mới vừa toàn bộ đều là ảo tưởng cảm giác nhưng mà lý việt trong lòng bàn tay mồ hôi lạnh chứng minh rồi đó không phải là ảo giác mà là thật sự rõ ràng đột phá dị t ư ợ n sau một khắc lý việt dưới chân ánh sáng nhà thiềm thức tái xuất hiện lúc đã là mới vừa đạo kia dị tượng tâm điểm to lớn kia g i a o gằm không cần nghĩ cũng biết là sát thủ chuyên dụng vũ khí sở dĩ hắn thẳng đến hắc ám sát thần cung điện cách lúc đó m ặ c e g i đi vào giác tỉnh đã qua một tháng không ngừng mấy ngày trước lý việt còn tưởng rằng cái này hắc ám sát thần cung điện cũng sẽ nhận trung cấp thời gian q u y ề n chụp ảnh hưởng có chút nản lòng dù sao cái này dạng hắn bồi dưỡng chân chính hắc ám sát thần liền không có dễ dàng như vậy dù sao một tháng tài năng mới có thể giác tỉnh một ga hắc ám sát thần cái kia được tốn hao bao nhiều thời gian nhưng bây giờ làm cho hắn ngạc nhiên sự tình xảy ra có lẽ là mạc y đi tiếp thu truyền thừa quá mức cường đại hay hoặc giả là mạc y đi lần đầu tiên tiếp thu truyền thừa có chút chưa quen thuộc sở dĩ thời gian tiêu hao nhiều nhưng mà hắn cứ như vậy ôm tâm tình kích động ở hắc ám sát thần cung c ử a đại điện hay lợi a hay lợi a chương ba trăm ba mươi hắc ám m a thần chương ba trăm ba mươi hắc ám m a thần nửa giờ trôi qua hắn còn đang chờ một cái canh giờ đã qua hắc ám sát thần cung bên trong điện mạo hiểm khí tức như trước khủng bố hai giờ trôi qua hắn vẫn ở chỗ cũ chờ các loại hắc ám sát thần cung bên trong điện khí tức như trước bước vàng ba giờ bốn giờ từ giữa trưa chờ đến buổi chiều hắc ám sát thần cung bên trong điện như trước không có có nữa dị tượng chuyển đến làm cho trong lòng hắn sửng sốt chẳng lẽ mình phía trước đã đoán sai nhìn lấy đã p h ụ xuống ánh trăng hắn không thể làm gì khác hơn là rời đi thực dụng hơn hai trăm đoá tử s á t kinh cốc chi hoa sau đó hắn mới chỉ có dần thấy ă n no ý trở lại thiên không chi thác hắn lập tức gọi tới mới vừa thích đứng hết lực lượng e n trộm ở ra giáo dục hoạt động cái này một giáo dục chính là cả đêm từ e n t r ộ được kêu là được có chút thê thảm thanh âm đến xem là bị giáo dục được không phải thảm cái này thê thảm trận cao trận thấp thanh niên vẫn duy trì liên tục đến ánh nắng triệt để chiếu dọi thiên không chi tháp phía sau mới chậm rãi kết thúc nhìn lấy đã chiếu khắp gian phòng ánh nắng lý việt có chút hoảng hốt một cái không chú ý liền d ậ y quá giờ cái này tốt lắm liền thể dục buổi sáng đều cùng nhau làm trải qua một đêm giáo dục en trô học được rất nhiều thứ tự nhiên là vì lý việt tự mình mặc quần áo rửa mặt một phen hưởng thụ sau đó lý việt mới chỉ có hài lòng bắt đầu ăn xong rồi hôm nay bữa sáng nhưng mà liền tại hắn mới chỉ có xuống bụng hơn năm mươi bá từ sắc kinh c ư c chi hóa lúc một cỗ sắc khí tức của người từ thần hy lĩnh vương bắc cấp tốc chuyển đến sợ đến hắn vội vàng dùng thiên khải áo choàng ngắn trở đỉnh lấy thiên khải áo choàng dưới chân hắn ánh sáng nhạt thiệp thước nhìn lấy lúc này hắc ám sát thần cung điện lý việt trong lòng vui vẻ nguyên bản đóng chặt đại môn hắc ám sát thần cung điện cửa điện đã tại chậm rãi mở ra chỉ là còn cần chút thời gian hắn v ẻ mặt m ừ n g rỡ đỉnh lấy thiên khải áo choàng cứ như vậy chờ a chờ chờ a chờ sau hai giờ hắc ám sát thần cung điện cửa điện triệt để mở ra đáp một đạo thanh thúy tiếng bước chân từ đó chuyển đến giờ khác này trong thiên địa trong nháy mắt biến đến yên l ạ c lại phản phất tất cả phía âm thanh phát ra đều đã bị tiếng bước chân kia chủ nhân n ắ m trong tay tiếng bước chân càng ngày càng vang ngay từ đầu chỉ là từ một cái phương hướng chuyển đến loại này tiếng bước chân mới chỉ có một lát sau hắn chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều là loại này tiếng bước chân nếu không phải đỉnh lấy thiên khải áo choàng lại là ở thần hy lĩnh bên trong hắn đã sớm chạy rồi loại này cảm giác kinh khủng rằng còn nửa giờ nửa giờ sau chỉ thấy hắc cám sát thần cung cửa đại điện dần dần xuất hiện một đạo tịnh lệ thân ảnh một bộ đồ đen vóc người linh lung có lồi có lõm quả thương à n mỹ lúc này lý việt chân chỉ đầu cũng có thể nghĩ ra được đây tuyệt đối là mạc y đi chỉ là hiện tại mạc y đi khí chất so với phía trước mới triệu hắn đi ra lúc hoàn toàn khác nhau ngay từ đầu chính là một cái rộng rãi tiểu la lụy tính cách mà hiện tại xem ra nàng càng giống như là một đoá có thể đứng xa nhìn mà không có thể gần chơi có gai hát mân thôi chứng kiến mạc y đi biến đến càng thêm đầy đ ặ n thân ảnh hắn nuốt nước miếng một cái loại khí chất này giáo dục đứng lên cũng rất có cảm giác thành công hắn đã tại trong lòng đã quyết định đêm nay phải hảo hảo cho mạc y đi học mực hóa để cho nàng mau sớm dung nhập hắn nữ vệ đoàn cái này cái đại gia đình mạc y thì thân ảnh sau khi xuất hiện cái kia đẩy trời đánh tới đạp đạp tiếng bước chân cũng trong nháy mắt tiêu thất cảm giác được cái này lý v i ê n mới chỉ có tùng không khí bắt đầu kiểm tra bắt đầu mạc y cơ bản thuộc tính tên gọi h cá ma thần trưởng thành kỳ chủng tộc ưu tộc giai bậc truyền kỳ cực hạn lực lượng 3 3 trăm a m t năm thể chất 3 3 t r ă b ả y mất hiệp 3 4 t 3 ă chín tinh thần ba t r n sáu kỹ năng ẩn nạp thuật hắc á m sát thần năng triệt để cùng hắc á m hòa làm một thể xuyên tấu thuật có thể xuyên biệt không cao với tự thân ba cái đẳng cấp bình t h ư ớ n g hắc á m trúc phúc nằm ở trong bóng tối lúc tự sinh thuộc tính đạt được năm trăm trích phần trăm ám dạ tinh lọc triệu hoán một đạo lệnh như băng hắc á m năng lượng trụ đông lại thế gian toàn bộ sinh mệnh sở trường trường khống đại địa c h i lực một v năm chấn thế sát thần thần cách kèm theo sở trường có thể mượn trợ đại địa c h i lực tiêu diệt định nhân cái gọi là chấn thế trường khống khôi phục một v mười trường khống hắc á m một v 1V1 một v một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi thiên phú hắc á m thiên tiêu ở đêm tối thực lực tăng lên trên mọi phương diện hai mươi quang minh khắc tinh áp chế quang minh hệ sinh mệnh mười thuộc tính thần tính không giác tỉnh thần cách chấn thế hắc á m sát thần thần cách đây là thần minh trung tuyệt thế c ự n giả g đã vẫn lạc mấy ngàn vạn năm bây giờ bị hậu nhân giác tỉnh hy vọng không muốn yếu đi phần này danh tiếng đánh giá đây là ám giả s ủ nhi g n thế gian toàn bộ sinh mệnh cờ mị nạ tỏ sinh ra ở bóng tối vô tận bên trong mỗi một danh ưu ảnh linh thể sinh ra đều nhịn g à n vạn năm cô độc chịu đến sở hữu hắc á m thần chỉ là chúc phúc mỗi một danh t ứ c tỉnh rồi thần minh thần cách sinh linh đều có tuyển trạch tế thừa nên thần cách quyền lực Xích trực tiếp đem lý việt kinh trụ chọn tăng lên một cái đại cảnh giới đây là khủng p h ố rừng nào dùng năng lượng để tính đó chính là hơn tám mươi triệu nếu như lý việt hiện tại bắt đầu không tranh đoạt không chiến đấu một ngày chỉ dựa vào cái kia hơn năm mươi vạn năng lượng thu nhập được tôn một trăm sáu mươi thiên đều nhanh tiếp cận nửa năm nhìn xuống lúc kỹ năng so trước đó nhiều rất nhiều trừ cái đó ra mạc y đi lại vẫn nhiều một cái tên là trường khống đại địa chi lực sở trường ở lý việt trong nhận thức biết chính là mạc y đi chỉ cần đang ở trên mặt đất là có thể thu được liên tục không ngừng năng lượng cung cấp chỉ là sau lại hắn hỏi mạc y về lúc mới biết được cái này trưởng khống đại địa chi lực không phải mượn đại đ ị a chi lực cần đang ở đại đ ị a chân chính trưởng khống đại đ ị a chi lực là vô luận người ở chỗ nào cũng có thể sử dụng phía kia đại đ ị a bên trên lực lượng theo nàng theo như lời chân thế hắc á m sát thần là một gã lấy chính diện ngạnh cương địch nhân nổi danh sát thần còn lại hắc á m sát thần đều là nắm giữ hết sức kinh người ám sát kỹ xảo mà hắn khen ngược mặc kệ chính diện ngạnh cương vẫn là ám sát kỹ xảo dĩ nhiên có rất lợi hại đã từng chân thế sát thần đình phong lúc có thể lấy đại đ i ệ chi lực đánh cờ chùm sát thần không gì sánh được cường hãn mà mạc y thuộc tính chung nội dung phía sau trực tiếp làm cho lý v i ệ t nụ cười thoáng cái liền không gói được nợ nụ cười hắn nhìn thấy gì mạc y lý hiểu dĩ nhiên so với còn lại triệu hắn đơn vị nhiều một cái giáp tình thần cách sau khi thông qua mặt đánh giá không khó coi ra mạc y lý h i đã vốn có thành thần một liếng chỉ cần cảnh giới tăng lên là có thể trực tiếp thành thần nghĩ đến tương lai không lâu thần hy lĩnh sở hữu như thế nhất tôn cường đại thần minh hắn còn e ngại cái gì thổ dân thế lực ai không phục hắn liền trực tiếp mang theo mạc y tới cửa cùng hắn dạng đạo lý thằng đến nói đến bọn họ chịu phục mới thôi loảng o ả n g l i ê n tại lý việt suy tư thời gian mặc y lìa đã đi ra hắc cám sát thần cung điện sau lưng nàng đại môn cũng trong khoảnh khắc đó chợt đóng cửa chứng kiến bên trong tuyệt đối hắc cám lý việt lần nữa dùng mình một cái nghĩ tới mới vừa cái loại cảm giác này hắn cả người nổi ra gà liền không cầm được ra bên n g o à i bạo tốt như vậy giết thần cung điện cũng không thể không đinh Trước nói g lượng tăng lượng đại đại quy quy xuất. xuất. mô mô lực lượng sản xuất. Chương 331, đại quy mô lực Trước sản sản n 331, rằng lý việt lập tức gọi tới đều là hắc á m ma thần đ ư n g hy chỉ thấy đường hy thân ảnh từ bóng dáng của hắn t r u n g chậm rãi xuất hiện mà chứng kiến hắc cám s ắ t thần cung điện trong nháy mắt nàng thân ảnh đều kích động đến run rẩy đây chính là tộc quần bên trong trong truyền thuyết chi cao cung điện s ắ t thần chỗ ở a không nghĩ tới chính mình thần hy lĩnh lại có lập tức liền vội vàng không người đối với lý việt hành lê nói l ĩ n h chủ đại nhân chứng kiến đường hy cái này dáng vẻ kích động ngay cả âm thanh đều có chút run r u ẩ y hắn chậm rãi mở miệng nói ân vào đi thôi nói vậy cái này không cần ta nói ngươi cũng biết đi thôi đi ngươi tìm kiếm truyền t h ừ không hề hiểu ngươi có thể hỏi một chút mạc ý g h nàng mới vừa đi ra nói xong dưới chân hắn ánh sáng n h ạ t t h i ế m thước biến mất ở nơi này chỉ lưu lại bốn mắt nhìn nhau hai nàng nửa giờ sau theo loảng xoảng một tiếng hắc cám sát thần cung điện đại môn lần nữa đóng cửa đứng ở thiên không chi thắp bên trên vẫn ngưng mắt nhìn hắc cám sát thần cung điện lý việt khỏe miệng hơi hơi n ế é t lên một tháng sau thần hy lĩnh lại đem nhiều hơn nhất tôn mạnh mẽ hạn tồn tại đơn giản ăn hai trăm đóa t ử s ắ t kinh cấp chi hoa làm sau bữa cơm trưa hắn tiếp tục đi trước thần hy linh phương bắc doanh n i ệ p lần này hắn muốn đem sở hữu tộc quần thống xuất toàn bộ để thăng tới truyền kỳ cực hạng nếu là có thể trực tiếp để thăng tới thánh vực nhìn trước mắt rất nhiều doanh địa, hắn trực tiếp đi hướng hôi hải nhân doanh địa. đơn giản là hôi hải nhân thông s u ấ t đạt rẽ cổ không phải anh hùng đơn vị tăng lên phải nhanh một chút đạt được lý việt đưa tin đạt rẽ cổ có thể kích động học rồi lần trước đối mặt lọ là vương quốc truyền kỳ hắn sâu đậm cảm thấy lực lượng tầm quan trọng như lần trước hắn lại cường đại một chút cũng không trở thành c ầ n cạ dồn trợ giúp mới có thể kích sát đối phương chứng kiến hôi hải nhân thông s u ấ t đạt rẽ cổ đến lý việt trực tiếp bắt đầu hợp thành t ư n g tên một hôi hải nhân thân thể xuất hiện năng lượng của hắn tiếp tục tiêu hao ba phút ba gã sử thi tổn cùng hôi hải nhân bị hợp thành đi ra hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay ạt d ẽ cổ cùng tên này xử thi tột cùng hôi ải nhân thân thể trong lòng mặc niệm lấy ạt d ẽ cổ làm chủ thể hợp thành ba hơi phía sau một cô manh liệt nóng bỏng chi lực từ trước người đánh tới lý việt bàn tay khẽ nhúc đích liệt dương chi lực cấp tốc giờ tờ ép một cái quan g thuận tre ở trước người hắn nóng bỏng cảm giác trong nháy mắt tiêu thất lúc này lý việt mới chỉ có nghiêm túc kiểm tra ạt d ẽ cổ trạng thái bây giờ lúc này ạt d ẽ cổ ánh mắt là đóng chặt chỉ thấy trên người hắn long lánh một loạt hỏa ống sắc và mang nhưng mà hắn cây búa bên trên rồi lại mạo hiểm trận trận bạch sắc hồ con điện Lưỡng chung năng lượng đều cực kỳ của bạo cũng chỉ có h ô i hải nhân loại này tinh thông phòng ngự chủng tộc mới có thể áp chế được. Bất quá chứng kiến cái này dị tượng cũng không có tạo thành động tinh quá lớn hắn liền không có bóp nát trong tay vẫn chặt xoắn lấy che đậy chi thạch thằng đến át dẻ cô độ t phá hoàn thành hắn cũng không có thấy có kinh người dị tượng xuất hiện có lẽ đây chính là luyện thể chỗ tốt bên ngoài nhìn lấy không có bao nhiêu mạnh nhưng kỳ thật bên trong ẩ n chứa lực lượng kinh khủng một nóng hoàn toàn là âm nhẫn thủ đoạn mạnh nhất thấy không có tình huống khác phía sau lý việc trong tay quang mang tiếp tục lòng lãnh từ tên một hồi hải nhân bị hợp thành đi ra át dẻ cô độ phá hoàn tất hắn lần nữa đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hắn cùng phía trước đã chuẩn bị xong truyền kỳ sơ dai hôi hải nhân thể s á t sau hai giờ át dẹ cổ thành công bị tăng lên tới truyền kỳ cực hạ giữa lúc hắn nhớ muốn đem át dẹ cổ một lần hành động đề thăng tới thánh b ự c thời điểm át dẹ cổ chủ động mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân thánh b ự c cảnh giới cần chúng ta chính mình ngưng tụ ra lĩnh vực mới có thể lần nữa mượn thủ đoạn của ngài đề thăng nếu không chỉ là thể s á c tăng lên đến tiếp sau chúng ta cũng không có biện pháp dựa vào chính mình tăng lên hắn vừa nói như vậy đem lý việt dọa cho nhảy nội bác ngừng động tắc trong tay c h á c không được lần trước không có thể đem cạ dồn cùng cảnh bên ngoài nhi để t h ă n g tới thánh vực cảnh giới nguyên lai là như thế cái đạo lý cũng được hắn không muốn thụ người lấy ngư trực tiếp đổ chết rồi những thứ này thuộc hạ đường lui cũng không muốn để cho bọn họ trở thành sau này mình phát não dù sao tu hành c h i lộ còn dài hơn không kém cái này nhất thời nữa khác ạt dẹ cổ sau khi rời đi trong tay hắn quan mang lần nữa lóng lánh lần này không ngừng cần đem ạt dẹ cổ để t h ă n g tới truyền kỳ cực hạ còn cần làm cho hôi hải nhân nhất tộc trung tăng thêm càng nhiều hơn truyền kỳ cực giả sau năm ngày nhìn lấy nhãn tốt năm truyền kỳ trung kỳ hôi hải nhân mới chậm rãi đỉnh chỉ động tác trong tay sau đó hắn thực dụng ba trăm đoá tử sắc kinh c ự c chi hoa lại cho chúng nữ mở mấy giờ sau đó tiếp tục trở lại hôi hải nhân doanh đ g h i ệ p trong tay quang mang tiếp tục lòng đánh hiện tại hôi hải nhân nhất tộc có hơn hai mươi lăm n g h n người hắn nếu tăng thêm năm nghìn người vẫn là kim cương cảnh giới năm nghìn người sau hai mươi ngày thêm lên đạt rẻ cổ cùng năm tên truyền kỳ trung kỳ hôi hải nhân tổng cộng tiêu hao mười ba ước năng lượng hắn đại khái tính một chút chính mình còn g i lại hai trăm mười bảy ước hai nghìn vạn năng lượng không nói sung túc thế nhưng tạm thời đủ dùng chỉ là hợp thành hôi hải nhân loại này đê dài sinh vật quá tiêu hao thời gian nếu không phải là có lấy thời gian quyển trục tồn tại cho dù có cái này vô hạn hợp thành quân hắn cũng phải lại cầu hồi lâu tài năng mới có thể ở mảnh đại lục này rực rỡ hào quang trần khoáng khắc hắn gọi tới ạt rẽ cổ đem cái này năm phẩy không không năm danh hôi hải nhân dẫn đi làm ạt rẽ cổ chứng kiến cái này năm nghìn danh kim cương cùng năm tên chuyển kỳ trùng kỳ tộc nhân lúc miệng đều cười sai lệch cũng cho lý v i ệ t cam đoan có này c ủ lực lượng gia nhập vào bọn họ sản lượng tuyệt đối có thể tăng thêm nữa lý việt mình cũng tính toán trở xuống nguyên bản có thể lợi nhuận hai vạn năng lượng đoán tạo cung điện ở nơi này lần đề thăng dưới làm sao cũng có cái ba chục ngàn đề thăng mỗi ngày lợi nhuận năm chục ngàn năng lượng sau đó hắn đưa mắt quét về phía địa tinh doanh điện bởi phía trước lân sậy thu biên một ít địa tinh sở dĩ địa tinh nhất tộc bây giờ nhân số là lại khoảng ba mươi lăm ngàn người bất quán sậy là anh hùng đơn vị muốn đưa hắn để thăng cũng chỉ có thể tăng thêm nữa trong doanh trại địa tinh số lượng sau đó trong tay hắn quang mang chất rượu từng cái đeo lợi một hai tinh bị hợp thành đi ra cùng hôi hải nhân giống nhau hắn lần này cần cho điệu tinh nhất tộc hợp thành một ít cao chất lượng tộc nhân thấp nhất đều là kim cương cấp bậc bất quá trước tiên hắn trước tiên cần phải hợp thành ra năm tên c h u y ể n kỳ trung kỳ điệu tinh tới hiệp trợn xây áp trang tử hòa hợp thành hôi hải nhân giống nhau dùng ba ngày mới chỉ có hợp thành ra khỏi năm tên c h u y ể n kỳ trung kỳ điệu tinh không đúng phải nói là cao cấp điệu tinh đến c h u y ể n kỳ trung kỳ điệu tinh đều đã xảy ra thuể biến không còn là phía trước chỉ có thể đạt được kim cương cấp bậc đ i ệ tinh mà là có thể có hy vọng đột phá đến thánh vực cao cấp đ i ệ tinh chứng kiến cái này nằm tên cao cấp địa tinh cả người dĩ nhiên loẹ trận trận như bảo thạch tia sáng thân ảnh hắn không khỏi sửng sốt bởi vì này lại có chút tinh linh hình thức ban đầu chẳng lẽ chương ba trăm ba mươi hai thế lực tương đại nữ vu quân đoàn chương ba trăm ba mươi hai thế lực tương đại nữ vu quân đoàn chẳng lẽ địa tinh cùng tinh linh đồng nguyên bất quá lý việt nhìn trước mắt c á i này thấp bé điêu luyện địa t i n h làm sao đều cùng a n h tuấn cao lớn tinh linh đáp lên bên nhưng là trước mắt gái này nằm tên truyền kỳ trung kỳ cao cấp địa tình xác thực lại có một chút như vậy tinh linh cảm giác triệu hoán điệu tinh đại quân cùng triệu hoán hôi hải nhân một dạng tổng cộng hao tốn mười hai ước năng lượng chủ yếu là lớn nhất tiêu dùng điệu tinh thống xuất lân xẩy không thể hướng ạ t rẽ cột như vậy cùng là quá hợp thành tiến giai bất quá lần này lại tăng lên nhiều như vậy cao đẳng giai điệu t i n h làm sao cũng có thể làm cho điệu tinh thống xuất lân xẩy đồng giá nhất tới quả nhiên ý nghĩ của hắn vừa mới hiện lên thần hy lĩnh phía tây liền chuyển đến một c ố cường đại đột phá dị tượng cái này dị tượng phạm vi vẫn còn ở thần hy lĩnh phạm vi chịu đựng các loại hiển nhiên không cần bóp nát che đậy chi thạch lại bất được một khoản nửa giờ sau đột phá khí tức chậm rãi kết th nhưng mà bất quá ngụ dây l ấ y thân ảnh liền ra hiện tại lý việt trước mắt nhìn thấy lý việt trong nháy mắt hắn kích động không tôi liền vội vàng không người hành lễ cảm tạ lính chủ đại nhân lý việt không có mở miệng mà là yên lặng mở ra lân sảy bảng sở kỳ hiệu tên gọi địa tinh thống suất 27 i m ư chủng tộc địa tinh anh hùng đơn vị giai bậc truyền kỳ hậu kỳ lực lượng 3116, ă t á m thể chất 3084, ă m b ả y mất tiệp 301.5 ă t i n h thần 298 t n ă m sáu kỹ năng hỏa long chi vũ triệu hoán hỏa diễm lực lượng b ộ phát ra bảy mươi lực lượng cùng bảy mươi tinh thần dung hợp một kích làm l ệ n h hai mươi dây hỏa lòng thuật triệu hoán hỏa diễm lực lượng hình thành một đạo hỏa lòng o à n h kích địch nhân đa trọng hỏa diễm triệu hoán mấy đạo hỏa diễm đốt kích địch người hỏa diễm chi cháo hình thành một mảnh bao phủ mười mười m ở khu vực hỏa diễm oanh kích trong phạm vi sở hữu địch nhân hỏa diễm phong bạo lấy hỏa diễm lực lượng ở t r u n g quanh hình thanh vong phòng ngự sở trường ma pháp đoán tạo một v tám tìm mỏ một v tám ma pháp khai thác một v bảy thiên phú địa tinh thống xuất dưới t r ư ớ n g địa tinh binh chủng lực lượng hai mươi thể chất hai mươi nghiên cứu sở chỉ đạo sư dưới t r ư ớ n g nghiên cứu chế tạo hiệu suất hai mươi nghiên cứu trang bị ma pháp tính năng hai mươi đánh giá địa tinh bên trong anh hùng đơn vị đây vốn là không nên xuất hiện sinh linh hắn sinh ra là thần chỉ đối với địa tinh nhất tộc ban ân nhìn lấy lân sầy bản g sợ kỳ hựu hắn có chút s ứ n g sở mười hai ước đa năng số lượng cũng chỉ là đem mặt rẽ cổ cảnh giới tăng lên hai cái tiểu d a i bậc mà thôi làm cho hắn không khỏi thẹt h ù n g quả nhiên anh hùng đơn vị không gấp được hơn nữa còn là đ i ệ tinh loại này một lòng chỉ nghĩ làm nghiên cứu chủng、tộc. chuyển kỳ hậu kỳ cũng coi như đủ dùng hắn thở dài phía sau đối với lân xây mở miệng nói đem n g ư ờ i mới các tộc nhân thu xếp của thỏa sau đó dưới chân hắn ánh sáng nhạt t h i ế m thước tiêu thất trước mắt trở lại thiên không chi thác hắn như trước đứng ở quan cảnh đài bên trên xem cùng với chính mình nguy nga thần h y lĩnh gần nhất lại triệu hắn rồi một vạn đơn vị đi ra sau đó chính mình còn muốn triệu hắn đại lượng nữ vô cùng nguyện tinh linh tất nhiên là không đủ ở cũng may hợp thành kiến tạo ma pháp dân cư có thể sánh bằng hợp thành lãnh địa đơn vị nhanh hơn nhiều lắm không đến hai giờ có thể hoàn thành màn đêm chậm rãi hàn lâm tối nay hắn hiếm thấy không có cho chúng nữ mở hội nghị mà là đi vào phòng tu luyện mà cái này vừa tu luyện liền chọn tu luyện một tháng trung cấp thời gian trong q u y ể n t r ụ c thời gian đã quá khứ hơn hai tháng ra khỏi phòng tu luyện phía sau lý việt biết vậy nên thần thanh khí sảng lao giật kết hợp đúng là để cho người thoải mái trạng thái lần này tu luyện hắn lại cảm giác được rõ ràng chính mình các hạng thuộc tính đều có để đề thăng tâm tình thật tốt hắn lúc này cho giữ ở ngoài cửa ám dạ bọn sát thủ mở ra sẽ đến sau hai giờ tử xác kinh c ư c chi chân tường lại xuất hiện lý việt làm ăn tử xác kinh c ư c chi hoa tràng cảnh ba trăm đóa từ sắc kinh c ứ c chi hoa xuống bụng lý việt ăn cơm hoàn tất mười phút sau khu dân cư nhìn lấy chẳng c h ị thích thú ma pháp dân cư cùng ở danh ở trung ương trong hoa viên tản bộ các sinh vật nếu không phải là mình những thứ này thuộc hạ có các loại thần kỳ giống loài lý việt đều cảm giác tới đã tới chưa xuyên biệt trước thành thị vì không quáy dày đám người hắn thao túng thiên khải áo t r à n g chậm dãi bay đến dự lưu đất trống trên tay bạch quang lòng lánh một cái nhà đống ma pháp danh ở bị hợp thành mà ra chọn hai giờ theo tổn của cải mười vạn điểm năng lượng một nghìn đống ma pháp danh ở thỉnh lính xuất hiện nguyên bản đất c h ố n g ở ma pháp dân cư tô điểm phía dưới cũng biến thành xa hoa đứng lên làm xong đây hết thảy lý việt cho ổ phễ lụy ạ đưa tin một tiếng sau đó lập tức rời đi ổ phễ lụy ạ thì sẽ an bài xong đây hết thảy nhìn trước mắt nữ vu doanh địa lý việt trên tay b ú c lên trận trận k i a sáng bắt đầu triệu hoán hợp thành. Ngay đầu tiên, nửa ngày, triệu hoán rồi 800 danh tiên, triệu ngày, Ngay nửa đầu rồi k i m cương nữ、bu. Ngay vu. t h ứ h a i thành r i ệ u o rồi n kim kim triệu rồi cương cương nữ、bu. Ngay thứ ba, triệu hoán rồi danh kim cương nữ vu. vu. ba, thứ tư. ngày thứ mười phía sau hắn đem một hệ vu sư hy nguyệt nhiều âm nhiều thuật sĩ t r o n g bên ngoài kéo hỏa hệ nữ vu x à mạn ác ma thuật sĩ sơ sơ phong ảnh nữ vu g i à n ạ băng x ư ơ n g thuật sĩ tuyết oánh không gian thuật sĩ bạch linh toàn bộ gọi tới lần này gọi bọn họ tới cũng không phải là họ mà là đem cảnh giới của các nàng toàn bộ để thắng tới truyền kỳ cực hạn mà đ ợ i cảnh giới thánh b ự c chúng nữ chứng kiến lý việt trong tay l o e bạch q u a n g cùng từng cái viền mắt t r ỗ chống vô thần nữ vũ lúc liền hiểu không biết có chuyện gì lúc này nghiêm túc hơn sáu giờ thời gian lý v i ệ t mới đưa một hệ vũ sư hy nguyện từ c h u y ể n kỳ sơ kỳ để thăng chạy tới c h u y ể n kỳ cực hạn sau đó một lần đem trăm bên ngoài kéo sạc mạn sơ sơ gian nạ tuyết oánh bạch linh cho để thăng tới c h u y ể n kỳ cực hạn cái này bốn trăm ba mươi ba lượng thiên trung hắn là liền một điểm thời gian ăn cơm đều không có toàn bộ hành trình đều dựa vào cạ dồn cùng còn lại nữ vu cho ăn vẫn giơ lên cánh tay đều cảm giác có chút đau nhức làm một tên sau cùng nữ vu không gian thuật sĩ bạch linh được để thăng đến truyền kỳ cực hạn lúc cạ dồn khi tức trên người tốc độ tăng không ít từ phía sau nàng có chút bận b ẹ o không gian không khó coi ra hiện tại nàng so với phía trước càng kinh khủng hơn cái này mười hai ngày thời gian h ắ n tổng cộng hao tổn của cải ngũ mười hai ước năng lượng đem nữ vua quân đoàn thực lực lại lật một phen hiện tại hắn thuộc hạ sở hữu trong quân đoàn tối cường đại đúng là nữ vua quân đoàn cao chiến rất nhiều nhân số còn không ít toàn thể đều là hoàng kim giai bậc bên trên tồn tại thống lĩnh vẫn là cường g i ả thánh v ự c lại còn có mấy cái chuyển kỳ cực hạn cao tầng chiến lực đây nếu là đặt ở bên ngoài bất kỳ bên nào đều là một cỗ thế lực không nhỏ nhưng mà ở lý việt nơi đây lại chỉ là một cái cường đại quân đoàn liên là chính bản thân hắn cũng có chút chờ mong nữ vua quân đoàn lúc đối địch cảnh tượng bay múa đầy trời pháp thuật tuyệt đối có thể có thể so với tiểu hình thần chiến dù sao cũng so với kia cái gì kỹ x ả o điện ảnh thoạt nhìn lên t ố t nghìn bạn lần không ngừng mà muốn nói thần hy lĩnh chung có thể có thực lực đối kháng nữ vua quân đoàn cũng chỉ có băng xương kỵ sĩ quân đoàn dù sao bọn họ có thể ngưng tụ đấu khí chiến thú chính là cạ r ồ n cũng không nhất định có thể gánh nổi kinh khủng kia oanh kích chương ba trăm ba mươi ba băng xương kỵ sĩ hai đám khủng bố như thế chương ba trăm ba mươi ba băng xương kỵ sĩ hai đám khủng bố như thế vừa nghĩ đến cái này kèm theo một trận tiên tiêu thần hy lĩnh phía đông lần nữa bước lên băng sương kỵ sĩ đoàn ngưng kết đấu khí chiến thú cái này đấu khí chiến thú tán phát khí t ứ c hắn ngăn cách lấy xa như vậy đều cảm giác s ờ n tóc gáy quả nhiên không đơn giản hắn lúc này quyết định không nghỉ ngơi hợp thành ra một chi tất cả đều là b ạ c h ngân cấp bậc băng sương kỵ sĩ đ o à n tới c ũ may hợp thành băng sương kỵ sĩ cần năng lượng cũng không nhiều lần trước hợp thành năm mươi nghìn b ạ c h ngân cấp bậc băng sương kỵ sĩ thêm lên triệu h o n đều chỉ hao tốn một nghìn chín trăm ba mươi vạn năng lượng lần này đều hợp thành hoàng kim chỉ cần dùng nhiều nhiều gấp đôi năng lượng liền có thể triệu hoàng chỉ là phải nhiều tiêu hao một ít thời gian mà thôi chứng kiến phía đông cái kia tản ra khí tức kinh khủng đấu khí chiến thú lý việt lúc này bắt đầu hành động trận trận bạch quang hiện lên từ tên một hoàng kim cấp băng xương kỵ sĩ xuất hiện hai tháng sau lý việt đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay cuối cùng hai gã bạch ngân băng xương kỵ sĩ một trận bạch quang hiện lên một gã khí thế càng thêm cường đại băng xương kỵ sĩ xuất hiện trước mắt tên này băng xương kỵ sĩ khôi phục thần trí lập tức không mình hành lễ lý việt khé gật đầu phía sau hắn chập dãi đứng vào hàng ngũ hợp thành hết tên này hoàng kim băng xương kỵ sĩ phía sau lại một nhánh băng x t i ê u hao hơn ba mươi hai triệu năng lượng gần hai tháng hãy nhìn đến phía đông như trước hiện ra đấu khí chiến t h ú đáy lòng của hắn hiện lên một cỗ nồng n ặ p cảm giác an toàn về sau có hai chi như vậy cường đại băng x ư ơ n g kỵ sĩ đoàn hắn nơi nào đi không được l i ê n là thế giới ngầm hai tầng hắn cũng tuyệt đối có thể xông vào một lần sau đó hắn xuất ra t r u y ề n tấn thủy tinh trực tiếp gọi tới johnny một phút đồng hồ sau thần hy lĩnh phía đông đất t r ố n g ở trên đấu khí chiến thu chậm rãi tiêu thất hầu như cũng là đồng thời johnny thân ảnh xuất hiện ở lý việt trong tầm nhìn khi thấy xa xa cái tia quen thuộc khôi giáp chỉnh tề đội n ũ băng sương kỵ sĩ đoàn lúc j o h ni n cựu cựu ánh mắt ở phát hiện mình không phải nhìn hoa mắt sau đó hắn lập tức khoái mã ra tiên nhằm phía doanh địa. vừa đến hắn liền mừng rỡ con g người đối với lý việt hành lễ j o h n n y trên mặt cái kia nụ cười vui vẻ làm cho nguyên bản là tâm tình không tệ lý việt cũng nợ nụ cười đừng xem t r ư ớ c mang theo bọn họ đi vấn luyện a lời này làm cho j o h n n y càng thêm kích động lần nữa con g mình hành lễ sau đó mang theo cái này năm chục ngàn băng sương kỵ sĩ chậm rãi rời đi nhìn lấy bước tiến nhất trí trật tự bất loạn băng sương kỵ sĩ đoàn lý việt khỏe miệng lần nữa g ơ lên lập tức xoay người tiếp tục triệu hắm từng chịu hắm từng hai chi lớn như vậy quân đoàn làm cho johnny một cái người thống suất sự t ì n h các loại không phải đem hắn mệnh chết ba giờ sau khi lý việt đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay trước mắt cái này hai gã ánh mắt chống dâu chuyển kỳ hậu kỳ b ă n g sương kỵ sĩ một trận bạch quang hiện lên hai gã băng sương kỵ sĩ thân ảnh c h ầ m rãi tiêu thất dung hợp ba hơi phía sau một đạo càng khí tức cường đại đánh tới sợ đến lý việt vội vã bóp nát một viên che đậy chi thạch ở che đậy chi thạch hình thành trong suốt quang cháo thời gian từ lý việt trước người bắt đầu mặt đất cấp tốc đông lại sợ đến hắn vội vã phát động truyền t ố n g chất pháp ly khai nơi đây mà hắn vừa ly khai đến tiên không chi t h ắ p lúc chỉ thấy nửa cái thần hy lính toàn bộ ngưng kết bất quá ngũ dây toàn bộ thần hy lính toàn bộ bị băng xương đông lại còn lại đơn vị dồn dập trốn vào vật kiến trúc trùng chỉ có băng xương bọn kỵ sĩ vui vẻ không thôi phảng phất giống như là bọn họ mùa xuân đến rồi giống nhau càng thêm ra sức huấn luyện nữa mà thần hy lính mặt đất bị đông kết sau đó bất quá thời gian ba cái hô hấp bầu trời mà bắt đầu phiêu khởi từng bánh hoa tuyết thần hy lính phảng phất tiến nhập mùa đông một cái nhà đồng bốn làm mỹ lệ kiến trúc bị đại tuyết bao trùm sau đó có một phen khác mỹ cảm xinh đẹp này c ả n h tuyết làm cho phía trước thành tựu một cái người miền nam lý việt mà nói thập phần hiếm thấy dưới chân ánh sáng n h ạ t tiềm h t h ư ớ c hắn tiếng thân ảnh xuất hiện ở thiên không chi tháp phía trước t h a n h tựu thần hy lĩnh phòng ngự nhất cường đại thiên không chi tháp tuyết này xài hết tất cả đều là dừng lại không phải ở phía trên quá mức trí cương đến thiên không chi tháp bầu trời liền trực tiếp bị tan giã chỉ thấy hắn chậm rãi đưa tay hoa tuyết chậm rãi rơi vào trên tay hắn bất quá hắn vốn là liệt dương bù sư điểm ấy hoa tuyết nơi đó chịu được lòng bàn tay hắn nhiệt độ trực tiếp liền hóa thành bọn nước nhỏ tình cảnh này làm cho lý việt cả kinh nguyên bản hắn cho rằng tuyết này hoa chắc là năng lượng huyện hoa ra tới nhưng mà không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự quả nhiên truyền kỳ cảnh giới sinh vật cũng không đơn giản nhưng mà trận này tuyết cũng không có dưới bao lâu mười phút sau bay tán loạn đại học đình chỉ đẫu nhiên một cô thập phần bén nhọn khí tức từ doanh địa vị trí mánh địa bạo phát sau đó thần hy linh trong nháy mắt tuyết tan tất cả khối băng phi tuyết toàn bộ hướng phía cái kia khí tức bén nhọn trung tâm hội tụ mà đi một đạo cự đại màu lam đậm băng trụ phóng lên cao nếu không phải trước giờ bóp nát che đậy chi thạch cái này cổ kinh khủng dị tượng tuyệt đối sẽ đem ngoại giới người khiếp sợ bởi vì này khí tức đã cực độ tiếp cận thành vực cảnh giới màu lam đậm băng trụ đến đỉnh sau đó liền đ ỉ n h chỉ tăng lên sở h ư u phía trước đông tuyết bay tán loạn hàn xương gì tất cả đều đình chỉ phảng phất thời gian đều ngừng cứ như vậy thời gian từng giây từng phút trôi qua một lúc lâu sau nguyên bản vững chắc màu lam đậm băng trụ có hơi run dày theo thời gian trôi qua cái này run dày biên độ càng lúc càng lớn đông nhiên theo nổ bang cái kia ngất trời màu lam đậm băng trụ trong nháy mắt vỡ vụn chỉ thấy một cái cơi băng long tay cầm phương thiên họa kích băng sương kỵ sĩ từ đó lao ra cách lý việt chừng năm trăm thước vị trí phía sau dưới chân hắn băng long chậm rãi tiêu thất sau khi rơi xuống đất lập tức nửa vì không người đối với lý việt hành lễ tuy là phía trước không có ý thức nhưng ở có ý thức một khắc kia hắn từ được triệu hắn đến hợp thành sở hữu quá trình đều hết sức sáng tỏ tự nhiên biết trước mắt cái này bình thường không có gì lạ lại đẹp trai nam tử liền là của mình l ĩ n h chủ cuối cùng cả đời đều phải bảo vệ người lý việt có chút kinh ngạc nếu là ở nhiều người thời điểm cái này một lớp tuyệt đối có thể để cho hắn giả bộ không được hắn h ã gật đầu một cái nói ra về sau ngư ơ i d a n hàn h sách nghe lệnh băng sương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn trưởng j o h n n y đạt được trong lòng mình thần minh tự mình ban tên cho hàn sạch không khỏi kích động liền nói vài tiếng là phía sau mới rời đi về đơn vị mà hắn mới vừa tới băng sương kỵ sĩ quân đoàn bình thường lúc sân huấn luyện j o h n n y liền đem hắn bổ nhiệm làm băng sương kỵ sĩ quân đoàn quân đoàn số hai quân đoàn trưởng trực tiếp thống lĩnh mới vừa lý việt gọi tới một nhóm kia băng sương kỵ sĩ nói đùa hắn j o h n n y làm lâu như vậy quân đoàn trưởng cái kia lại không biết như thế nào dùng người mạnh mẽ như vậy băng sương kỵ sĩ có thể cực đại tăng cường băng sương kỵ sĩ đoàn sức chiến đấu đương nhiên muốn đem hắn an bài ở hạch tâm vị trí cái này dạng đã có thể phát huy hắn tác dụng lớn nhất cũng có thể bảo đảm toàn bộ quân đoàn an toàn kẹp từ trở thành anh hùng đơn vị một khắc kia trở đi tất cả băng sương kỵ sĩ đều là thần dân của hắn hắn tự nhiên không hy vọng thần dân của chính mình c h ậ t vong chứng kiến g o ò n nghi cái này bén nhọn phong cách hành sự lý việt không khỏi đối với hắn nhiều một chút mắt sáng quan điểm chương ba trăm ba mươi bốn đề thăng tọa kỵ đoàn bạn cụ chính là n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ quân đoàn t h a n h cựu thần hy lĩnh ban đầu binh c h ủ ý lý việt tất nhiên sẽ không đưa bọn họ hạ xuống đi tới n g u y ệ t tinh linh doanh địa, lý việt lúc này bắt đầu cái này đại công trình trận trận bạch quang từ nơi lòng bàn tay của hắn long l á n h một chút xíu năng lượng như là nước chạy cấp tốc yêu thất ngày thứ mười h ắ n triệu hoán hợp thành ra khỏi một nghìn danh hoàng kim n g u y ệ t tinh linh cùng tiến thủ ngày thứ hai mươi hãn triệu hoán ra hai nghìn danh hoàng kim nguyện tinh linh cùng tiến thủ ngày thứ ba mươi h ắ n triệu hoán ra ba n g h n danh hoàng kim nguyện tinh linh cùng tiến thủ ngày thứ bốn mươi ngày thứ một trăm h á n triệu h á n ra một vạn danh hoàng kim n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ nhìn lấy cuối cùng hai gã bạch ngân n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ bị bạch sắc hợp thành khuôn bao phủ hợp thành đi ra h á n sâu đậm thở hắt ra rốt cuộc làm xong trận trận một trăm ngày tiêu hao năng lượng hơn năm mươi triệu rốt cuộc lại vì n g u y ệ t tinh linh c u n g tiến thủ quân đoàn tăng thêm một lớp cường đại lực lượng đúng lúc này một cổ khí thức kinh người bỗng nhiên bạo phát lý việt vội vã bóp nát một viên che đậy chi thạch lồng ánh sáng màu trắng trong nháy mắt đem thần hy lĩnh b a phủ cùng lúc đó một đạo nồng nặc lục sắc quang mang phóng lên cao đang bị che đậy chi thạch ngăn cản chỗ ở lục sắc quang man 927 sau đó tản ra lục quăng ở thần hy lĩnh bầu trời xây dựng ra một bộ ma pháp trận một dạng đồ án lục mang tinh đồ án sau một khắc lục mang tinh đồ án nhất trung gian vị trí ngưng tụ ra một điểm sáng theo phía dưới lục sắc cột ánh sáng năng lượng tràn ngập tiến đến cái tia quang điểm c à n g phát ra sáng sửa sau năm phút lục mang tinh trong pháp trận điểm sáng dường như đạt tới điểm tới hạn đông nhiên cái tia quang điểm hóa thành một đạo cực nhỏ tia sáng hướng thần hy lĩnh bắn vào xuống lý việt đội ba hương cái tia, tia sáng bắn về phía phương hướng nhìn lại vừa bạn thấy được nhắm mắt lại hai tay chặt soạn để ở trước ngực tựa hồ đang cầu nguyện tinh linh nữ vương s ở gì tia sáng xanh la tốc độ cũng không so với ánh mắt của hắn chậm bao nhiêu liền tại lý việt mới chứng kiến s ở gì những khoảnh khắc đó gian tia sáng xanh la cũng đã bắn vào tinh linh nữ vương s ở gì mi tâm bên trên nồng nặc lục q u a n g trong nháy mắt từ tinh linh nữ vương s ở gì trên người tàn ra chỉ là luồng hào q u a n g mẫu xanh lục này soi sáng ở trên người lúc dĩ nhiên khiến người ta cảm thấy rất thoải mái tựa hồ là đang chữa cái gì đ ồ vật đám chìm trong cái này quan manchung lý việt bởi vì thời gian dài hợp thành nguyện tinh linh cùng tiến thủ cảm giác mệnh mỏi đang lấy một loại tốc độ cực nhanh hòa hoãn năm hơi phía sau cảm giác mệt mỏi toàn bộ không thấy nếu như lý việt chính mình đi tiêu trừ cái này cảm giác mệt mỏi không biết muốn cho chúng nữ mở bao nhiêu l ầ n biết bất quá vậy đều không phải là vấn đề coi như hiện tại không mệt mỏi bại hắn cũng phải đi cho bọn hắn lái một chút biết lâu như vậy không cho bọn họ mở hội nghị hắn đều có chút không thói quen sau đó hắn liền không còn quan tâm tinh linh nữ vương sợ gì xoay người hướng phía thiên không chi tháp bay đi trở lại thiên không chi tháp hắn lập tức gọi tới phi thường khả ái nữ vương, vương hậu có dạng cùng thần thánh thiên sứ en t r lần trước en t r vẫn còn ở trường không lực lượng chưa kịp bảo nàng mở hội nghị lần này trực tiếp cùng nhau đối chiến luyện tập các loại kỹ năng trưởng khống hai nàng tựa hồ có hơi thời gian không có bị lý việt gọi tới luyện tập kỹ năng cho nên đối với những kỹ năng này có chút mới lạ trong phòng các loại kỹ năng không ngừng thi triển t h a n h âm không dứt đặc biệt là lôi hệ kỹ năng làm cho lý việt trưởng khống độ càng ngày càng cao dù sao nữ vu vương hậu có dặn là phương diện này quyền thế giả không biết đi qua bao lâu lý việt lắc đầu thản nhiên nói lần này luyện tập liền đến nơi này đi ta cảm giác mình đối với kỹ năng trưởng k h n g tăng lên rất nhiều là lính chủ đại nhân có dặn cùng en trồ sau khi hành lễ lui khai hoa biết lý việt không có gia thiên không chi thác tinh linh nữ vương s ở d ì tuyệt đối đã đột phá hoàn thành chờ lần sau tìm nàng lúc học tìm cha nữa nàng thuộc tính cũng không c h ễ hiện tại hắn chỉ nghĩ nhanh chóng tu luyện đem thể chất để thăng đi lên lấy về phần tại hạ lần cho chúng nữ lúc học sẽ không xuất hiện lực bất t h ò n g tâm tình huống nghĩ vậy hắn càng phát ra tới khí nếu như nhiều hơn nữa mấy khối tế đàn thăng cấp thạch là hắn có thể đủ đem lãnh địa thăng cấp đến sự thi chính mình các hạng thuộc tính cũng có thể để thăng tới sự thi đến lúc đó coi như cho thành vực cảnh giới hai nàng mở hội nghị cũng sẽ không ăn không tiêu ba ngày sau nhìn lấy phòng tu luyện bên trên biểu hiện thời gian đã qua nửa năm hắn vội vã xuất quan ở chỗ này đặt chân doanh địa căn cứ lần này hắn được đem chính mình tọa kỵ để t h ă n g tới c h u y ể n kỳ cự c hạ cũng đem khắc vài đầu hắc long để t h ă n g tới c h u y ể n kỳ sơ kỳ đây là một hạng đại công trình đơn giản là tích dịch long doanh địa thật sự là cấp quá thấp lần này sau đó hắn nhất định phải thu thập một phen giống nhau kiến trúc bản vẽ coi như một b ư ớ c hợp thành không được có thể triệu hoàn hắc long doanh địa thế nhưng có thể giảm b ấ t thời gian này cũng được hắn đem hắc cá ma long lì ổng cùng còn lại cựu đầu hắc long triệu h o n đến sau đó liên bắt đầu triệu h o n tích dịch long trong tay hắng quân thuộc bạch quang lần nữa toát ra từng cái tích dịch long được triệu hoán mà ra sau đó lại bị hợp thành triệu hoán hợp thành sau năm ngày hắn rốt cuộc hợp thành ra khỏi con thứ nhất c h u y ể n kỳ sơ kỳ hắc cá ma long hắn thật sâu nổ ngụm trọc khí phía sau đem b ạ c h sắc hợp thành khuôn nhắm ngay mì lì ổng cùng đầu kia hắc cá ma long thể xác c ũ mặc nhiệm lấy hắc cá ma long、M、lì ổng làm chủ hợp thành nồng nặc bạch quang hiện lên hắc cá ma long、M、lì ổng cùng khác một cái có đủ c h u y ể n kỳ sơ kỳ hắc cá ma khu sắc chậm rãi tiêu thất một giây kế tiếp một cái khí tức càng thêm cường đại mì ổng xuất hiện trước mắt chỉ là lần này nàng cũng có giống như phía trước cái dạng nào không khống chế được chính mình lực lượng khắp nơi bay loạn sau đó lý việt tiếp tục triệu hoán tích dịch long hợp thành tích dịch long ba ngày sau một đầu truyền kỳ sơ kỳ h ắ cá ma long thể xác bị hợp thành mà ra sau sáu ngày một đầu truyền kỳ trung kỳ h ắ cá ma long thể xác bị hợp thành mà ra cũng là ngày này lý việt đem h ắ cá ma long lì ổng để thăng tới truyền kỳ hậu kỳ sau đó tiếp tục v ù i đầu vào tích dịch long triệu hoán hòa hợp thành trung chứng kiến lì ổng cấp tốc để thăng còn lại chín tên h long thấy ánh mắt đều gộ lên tới dồn dập đang mong đợi mau một chút có thể chính mình nhưng khi nhìn đến cái kia số lượng gần như khủng bố tích dịch long phía sau bọn họ cũng chỉ có thể chậm rãi chờ đợi bọn họ linh chủ động làm đã rất nhanh nhưng vị này nhưng không chống nổi số lượng nhiều lắm lại là mười hai ngày đi qua một đầu t r u y ề n kỳ hậu kỳ hắc cá ma long bị hợp thành đi ra sau đó hắn hết sức quen thuộc đem b ạ c h sắc hợp thành khuôn nhắm ngay hắc cá ma long、M、lì ổng cùng đầu kia t r u y ề n kỳ hậu kỳ hắc cá ma long thể xác trong lòng mặc niệm lấy、M、lì ổng làm chủ hợp thành một giây kế tiếp vốn là đại mặt trời thần hy linh trong nháy mắt bị bóng tối bao trùm mà lý việt bởi quá đầu nhập ngọc tích dịch long triệu h o n chương ba trăm ba mươi lăm già thiên tế nhật sợ thiên đồng lỗ chương ba trăm ba mươi lăm già thiên tế nhật sợ thiên đồng lỗ ngoại giới thần hy linh trong vòng ngàn giảm bên trong nguyên bản mặt trời trói trang trên cao bầu trời đống nhiên trở tối mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm chỉ thấy một chỉ con mắt thật to mánh đ i ệ u mở ra trong mắt mang theo trận trận lạnh nhạt dường như muốn sẽ thấy ánh mắt hắn sinh vật đều cắn nuốt hết một dạng mà cũng ngay vào lúc này che đậy chi thạch có tác dụng bầu trời lần nữa khôi phục q u a n minh nói chuyện p h í m trong kinh nói chuyện thấy như vậy một màn l ĩ n h chủ nhóm đều không bình tĩnh tha đi đó là cái gì hình như là sinh vật gì ánh mắt ánh mắt sinh vật gì ánh mắt có thể có lớn như vậy có lẽ bầu trời bỗng nhiên trở tối chính là thái dương bị thân thể của hắn chặn đâu cái h ư kia không sẽ là thần hy lính vương đen thiên chẳng lẽ thần hy đại lao thủ hạ lại xuất hiện sinh vật cường hãn rồi h ả sau đó thần hy linh xuất hiện mới cường giả tin tức cấp tốc truyền bá hồng phong liên minh toại trung cấp trong ma p h á p tháp một cái gian phòng xích diễm sử dụng nhìn lấy mới vừa bị ghi chép xuống dị tượng phát lại trên mặt lộ ra một kia chẳng đáng lạnh lùng nói h a anh dị tượng ngắn như thế sợ là đột phá thất bại a sau đó hắn liền không còn quan tâm tin tức này senna giờ dừng rậm bên cạnh nguyên lọ lạ vương quốc thủ đô lúc này đã đổi lại một cái vang dội danh tiếng quan huy chi thành cái này sóng dị tượng dưới sở hữu trong thành cư dân r ồ n dập quỳ lạy lúc này chính là đại giáo chủ m a c k e r thích nhất lúc không biết hắn dùng bảo bối gì làm cho quang huy chi thành trung cái kia hai t ò a pho tượng to lớn mạo hiểm trận trận quan mang có mới vừa cái kia đầy trời hắc cám tổn â n giờ g k h ắ c này hai tòa pho tượng hiện ra phá lệ thần dị thần dân r ồ n dập đối với hai tòa pho tượng hành quỳ l ệ chi lễ thần hy l ĩ n h trung lý việt dĩ nhiên cảm giác được có một cỗ không rõ lực lượng tiến nhập thân thể nhưng mà hắn dùng liệt dương tri lực tìm đi toàn thân cũng tìm không được nguyên cớ liền tiếp tục xem nước nhìn bầu trời chúng to lớn kia hắc á m ma long thân ảnh dị tượng tiêu thất cũng không phải là đột phá th mà là hắn sử dụng ba viên che đậy chi thạch mới đưa dị tượng phạm vi nhốt lại thần hy lĩnh bên trong thần hy lĩnh lúc này như trước h á c á m h á cá ma m long cái kia hai con mắt to lớn như t r ư ớ c treo ở trời cao thoạt nhìn lên thập phần s ố n g nhân 10 phút sau cái này bóng tối vô biên dần dần tụ lại tựa hồ là bị h á cá ma m long lì ố n g thu vào trong cơ thể khôi phục quang minh sau đó lý việt mới nhìn đến h á cá ma m long lì ố n g thân thể đã biến lớn hơn một vòng không ngừng hơn nữa nàng thân thể cao lớn bên trên dĩ nhiên xuất hiện từng cái không rất rõ ràng bắt lộ đưa nàng chèn ép càng thêm thần bí sau khi hạ xuống hắc á ma long lì ồng ngửa mặt lên trời thét dài một trận mới chậm dãi biến thành nhân thân lúc này nàng thân hình kích động đến không ngừng run rẩy lâu như vậy nàng rốt cuộc cũng đến truyền kỳ cực hạn rốt cuộc không cần lo l ắ n g theo không kịp những người khác b ư ớ c tiến chứng kiến l ì y ồng đ ậ t phá lý việt cũng thập phần mừng rỡ chứng kiến còn lại cựu đầu hắc long trong mắt trở mong hắn tiếp tục bắt đầu triệu hoán h ợ p thành nguyên bản nằm ở truyền kỳ cảnh giới chỉ có hắc á ma long lì ồng cùng bị thu phục hắc long ải la chứng kiến hắc long ải l ạ hắn trong mắt lõe lên một trận sầu lo thu phục hắn lâu như vậy hắn vẫn đều không có để thăng cảnh giới của hắn một cái không có thời gian một cái không có năng lượng lại một cái cũng không biết loại này thổ dân sinh vật có thể hay không dùng hợp thành khuôn để thăng tu vi của bọn họ ba ngày sau một đầu chuyển kỳ sơ kỳ hắc á ma long bị triệu hắn đi ra hắn có chút thấp thỏm đem bạch s ắ c hợp thành khuôn nhắm ngay đầu này chuyển kỳ sơ kỳ hắc á ma long thể sắc cùng hắc long ải lạ tuyển trách sau đó bạch s ắ c hợp thành khuôn không có bất kỳ dị dạng trong lòng hắn vội vã mặc niệm lấy hắc long ải lạ làm chủ thể hợp thành ánh sáng màu trắng dần dần đem lưỡng long hòa tan ba hơi phía sau một đầu khí tức càng kinh khủng hơn hắc long xuất hiện không có gì cường đại dị tượng lý việt lúc này kiểm tra bắt đầu hắc long ái lạ thuộc tính tên gọi hắc long t r ủ n g tộc long tộc hắc long giai b ậ c truyền kỳ trung kỳ lực lượng 2 3 1 t r t h ể chất 2145, r m tám mất tiệp 2036, r chín tinh thần 2014, g n k ă m kỹ năng bóng ma địa thứ trung kích hắc ám g i ế t đạo bóng ma c h i t ư ờ n g hắc ám trọng áp hắc ám long tức sắp bén thuật hắc sắp vận tinh long huyết sôi trào hắc long bán gọn xé rách mê hồn thuật ma d i ễ m bao tác hắc long chiến kỹ long dược hóa đ a o huyết n h hút gia trưởng không h ắ cám lực lượng h u ố c gia địch nhân huyết đục ngưng tụ thành một đạo sở hữu địch nhân chín mươi thực lực huyết ảnh duy trì liên tục ba mươi giây hắc cám lưu quang lấy hắc cám lực lượng hóa thân lưu quang tốc độ đề thăng một trăm duy trì liên tục mười giây hắc cám lĩnh vực trưởng không hắc cám lực lượng hình thành đồng độ cao hắc cám năng lượng lĩnh vực bên trong lĩnh vực địch nhân thực lực chịu đến áp chế sử thi cấp sinh linh tiêu chí năng lực sở trường nguyên tố kháng tính một v hai mươi hai phòng ngự một v hai mươi hai vật lộn một v hai mươi hai chi phối long ngữ một v mười ba một v một đề thăng mười một v hai đề thăng hai mươi một v ba đề thăng ba mươi thiên phú đại điệu chi lực đánh giá hắc long là tinh thông nhất vật lộn chém giết cự long bọn họ lục thân cực độ khủng bố có thể cùng lục chiến tri vương bệ hẹ một lục thân chém giết đồng thời cũng là bất luận cái gì thi pháp giả khắc tình nguyên tố kháng tính so với còn lại cự long đều muốn đáng sợ chứng kiến chủng tộc vẫn là hắc long lúc lý v i ệ t có chút thất vọng vốn cho là có thể đem á i là chủng tộc cũng để thăng đi lên thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên không có làm được chứng kiến cái tia thuộc tính so trước đó truyền kỳ sơ kỳ hắc cá ma long li ổng không cao hơn bao nhiêu lúc h ắ n có chút thất vọng sau đó h ắ n cũng từ từ tiếp nhận rồi sự thật này c h ú n g tâm huyết thống đề thăng vốn là hết sức khó khăn nhiều hợp thành mấy lần thì tốt rồi lập tức hắn tiếp tục bắt đầu triệu hoán tích dịch long hợp thành tích dịch long nhưng mà tại hắn bạch sắc hợp thành khuôn trong lúc lơ đã quét một bên hưng phấn không được hắc long ái là lúc hợp thành khuôn phía dưới dĩ nhiên xuất hiện một loạt gợi ý hợp thành đổi mới thời gian ba trăm năm mươi lăm tiên hai mươi ba năm mươi chín hai mươi lăm bốn là có chút thất lạc lý việt chứng kiến cái này gợi ý trực tiếp tại chỗ đâu chỗ này khí cái này gợi ý tứ nói đúng là p i là được một năm sau tài năng mới có thể đi qua hợp thành khuôn hợp thành tiếp tục tăng thực lực lên nhìn lấy lúc này tiểu ý doanh doanh bãi lạ lý việt liền không tính nói cho hắn biết cái này tin tức xấu cùng lắm thì lần sau mở ra trung cấp thời gian quyển trục thời điểm cho hắn thêm để thăng cúc được ba ngày sau hắn đem bạch sắc hợp thành khuôn nhắm ngay trước mắt bốn đầu sự thi tột u cùng h ắ c long mặc n i ệ m lấy đầu kia có ý thức h ắ c long làm chủ bắt đầu hợp thành bạch quan g lòng lánh sau một khắc một đạo khí tức kinh người đ ố n g nhiên bạo phát hắn vội vã bóp nát một viên che đậy chi thạch trong suốt phòng ngự cháo trong nháy mắt đem thần hy lĩnh bao lại không có chút nào dị tượng chuyển tới thần hy linh ở ngoài đi chứng kiến cái này lý việt thở phào nhẹn h ó m dùng hết này cái che đậy chi thạch hắn chỉ có hai trăm bốn mươi mốt viên nếu như tái xuất hiện giống như phía trước lì ố n g cái chủng loại kia dị tượng một lần được tiêu hao ba miếng che đậy chi thạch vậy hắn liền không thể tiếp tục hợp thành c a o cấp chiến lược bất quá bây giờ xem ra hắn dường như vẫn có thể hợp thành hai trăm bốn mươi mốt d a n h c h u y ể n kỷ sinh vật nhưng chứng kiến năng lượng số dư lông mày của hắn trong nháy mắt nhữ lại ức chương ba trăm ba mươi sáu một tôn hắc cám sát thần chương ba trăm ba mươi sáu một tôn hắc cám sát thần quang đem hắc cám ma long lì ố n g đề thăng tới truyền kỷ cực h ạ đã xài hết hơn ba tỷ năng lượng hợp thành một cái c h u y ể n kỳ sơ kỳ hắc long liền hao tốn hơn năm mươi triệu năng lượng nói cách khác tính đến hiện nay hắn đang tăng lên hai cái hắc long đã xài hết hơn bốn tỷ năng lượng kế tiếp còn muốn đem tám con sử thi tột cùng hắc long toàn bộ để t h ă n g tới c h u y ể n kỳ trung kỳ tổng cộng được tốn hao tạm cái nhiều ước năng lượng mới được sau sáu ngày hắn tiêu hao năm mươi triệu năng lượng đem một đầu c h u y ể n kỳ sơ kỳ hắc long để t h ă n g đều c h u y ể n kỳ trung d i a i ba ngày sau hắn tiêu hao năm mươi triệu năng lượng cùng một viên che đậy chi thạch đem một đầu sự thi đỉnh phong hắc long để thắng tới truyền kỳ sơ g i i sau mười hai ngày h á n tiêu hào một trăm triệu năng lượng cùng một viên che đậy chi thạch đem một đầu sự thi t ộ t cùng h ắ c l o n g để thắng tới chuyển kỳ trung kỳ sau mười tháng ngày h á n tiêu hào một trăm triệu năng lượng cùng một viên che đậy chi thạch đem một đầu sự thi t ộ t cùng h ắ c l o n g để thắng tới chuyển kỳ trung kỳ sau hai mươi bốn ngày sau ba mươi ngày ba mươi sáu ngày bốn mươi hai ngày sau bốn mươi tháng ngày h á n tiêu hào một trăm triệu năng lượng cùng một viên che đậy chi thạch đem một đầu sự thi t ộ t cùng h ắ c l o n g để thắng tới chuyển kỳ trung kỳ nhìn trước mắt kinh khủng h ắ c l o n g n ó n g lý việt nặng nề nổ một bài nước miếng cho ký đem thời gian gần hai tháng hắn rốt cuộc lại hoàn thành một hạng để thăng bất quá chứng kiến cách đó không xa thời gian biểu hiện lúc hắn mới cảm giác được thời gian gấp gáp thì đã đi qua t ầ m tháng chỉ có không biết đến thời gian bốn tháng lần này trung cấp thời gian quyển t r ụ c liền sẽ mất đi hiệu lực mà hắn còn có tự thân thực lực không có tăng cùng trọng đầu hí gỗ l ì n quân đoàn không có giải quyết l i ê n tích dịch long đều muốn tiêu hao nhiều thời giờ như vậy gỗ l ì n liền càng không cần phải nói chỉ là triệu hóa thời gian và hợp thành thời gian trải qua hơn số lượng một đồng tích để thời gian biến đến trường đứng lên phía trước phải không chú trọng chất lượng cho nên mới có hơn mười vạn gỗ l i n quân đoàn thành i ự u sung phong sông vào trận địa quân chủ lực mỗi lần chiến tranh tổn hao nhiều nhất chính là gỗ l ì n quân đoàn bất quá bây giờ có ma pháp dân cư cùng đại lượng nữ tính gỗ l ì n bọn họ số lượng cũng có thể dần dần tự cấp tự túc chỉ là đỉnh cao cường giả vẫn là hết sức thiếu thốn chủ yếu là chủng tộc hạn chế quá lớn hiện tại gỗ l ì n đỉnh tiên cũng chỉ có thể đột phá đến hoàng kim sở dĩ hắn chuẩn bị trước hợp thành năm chục ngàn bạch ngân gỗ l ì n quân đoàn đi ra bất quá cái này cần chờ hắn nghỉ ngơi vài ngày lại nói đem cuối cùng một đầu truyền kỳ trung kỳ hắc long hợp thành đi ra lý việt trực tiếp làm cho hắc cá ma long l ì ông trở chút mang theo bọn họ đi làm quen lực lượng chính hắn lại là dưới chân quan g mang l ó e lên về tới thiên không chi tháp cái này trước tiên phải cho chúng nữ trước tiên đem sẽ cho mở lần này hắn đơn độc gọi tới tinh linh nữ vương s ở dĩ khi thấy s ở dĩ cái k i ê u biện chuyển bóc người cùng một phát mượn mà ra rẻ hắn mới phát hiện rất lâu đều không có cho nàng lái qua sẽ để ngừa tinh linh nữ vương có á o a khí hắn lần này trực tiếp cho sợ dĩ mở trong khi ba ngày lâu dài hội nghị kết thúc hội nghị lý việt như trước đi tới này mắt quen thuộc từ sắc kinh cước chi tưởng bắt đầu dùng ăn bắt đầu từ sắc kinh cước chi hoa liền t ạ i hắn hai trăm đ o á từ sắc kinh cước chi hoa xuống bụng thời điểm một cổ khí tức kinh khủng t ừ không xa doanh địa ra bỗng nhiên tập kích ra sợ đến hắn vội vã bóp nát một viên che đậy chi thạch liền t ạ i hắn cho rằng lúc không có chuyện gì làm chỉ thấy từ che đậy chi thạch tán phát phòng ngự cháo bắt đầu run rẩy hắn lần nữa bóp nát trong tay chuẩn bị s o n g khắc một cái miếng che đậy chi thạch được bổ sung năng lượng che đậy bình chướng trong nháy mắt lại khôi phục vững chắc mà lúc này cái này cổ khí tức kinh người bỗng nhiên t i ế u thất phản phát xưa nay chưa từng xảy ra quá giống nhau. một phút đồng hồ sau mọi người ở đây đều cho là lạ tượng kết thúc thời điểm thần hy linh trong nháy mắt bị một cỗ hắc đến mức tận cùng á m bao phủ làm lý v i ệ t lại không thấy mình ở trước mắt đung đưa cánh tay lúc từng có một lần kinh nghiệm hắn không ở bối rối mà lần này loại này hắc đến mức tận cùng ấm kéo dài thời gian cũng không có bao lâu gần mười hơi thời gian thần hy l i n h lại ăn khôi phục thái độ bình thường mọi người ở đây cho là lạ tượng lại kết thúc thời điểm một cổ khí tức kinh khủng từ doanh địa trong đám đông nhiên tập kích ra chỉ thấy một cổ kinh khủng ánh đao hướng lên trời tế bổ tới một màn này sợ đến lý việt vội vã cầm thật chặt trong tay che đậy chi thạch chỉ cần đạo kia bình t h ư ớ n g xuất hiện run r u dày hắn lập tức ngay đầu tiên bóp nát nhưng mà ánh đao khí tức tuy là khủng bố nhưng ở đến thần hy lĩnh bầu trời lúc đ ố n g nhiên tiêu thất tán làm đ ầ y trời vũ khí đến tận đây khủng bố dị tượng toàn bộ tiêu thất lý việt dưới chân ánh sáng nhạt l ó e lên đi tới hắc cám sát thần cung điện có thể sản sinh cảnh tượng kỳ dị như vậy cũng chỉ có hắc á m sát thần tựa hồ là sát thủ chuyên dụng đó chẳng khác nào đem đối thủ ánh mắt đều cho che đậy bên trên kích sát vậy ung dung rất nhiều nếu như tại thời điểm chiến đấu cảnh tượng kỳ dị như vậy bọn họ cũng có thể tỏa ra liên đại hắn mới vừa tới hắc cám sát thần cung điện chỉ thấy hắc cám sát thần cung điện tòa kia thoạt nhìn lên thập phần trọng đại môn đã mở ra đ ứ n g hy thân ảnh h i u điệu từ đó chậm rãi đi ra trên người mạo hiểm trận trận h ắ t vụ cực kỳ thân bí khắp khuôn mặt là lạnh lùng nghiêm nghị cực kỳ giống đến từ băng sơn nữ vương mà chứng kiến lý việt một khắc kia đ ứ n g hy trên mặt lạnh lùng nghiêm nghị trong nháy mắt biến mất mà là hóa thành như một xuân phong tiêu ý một cái lắc mình nàng liền ra hiện lý việt trước người đa tạ lính chủ đại nhân lúc này nàng không biết là nàng cùng lý việt khoảng cách thêm lên nàng không mình hành lễ. hắn to lớn kia câu hỏng vừa vặn h o à n mỹ phơi bày ở lý việt trước mắt cô lỗ mới vừa khai hoàn h ộ i lý việt nuốt nước miếng một cái chậm rãi nói nhanh đi quen thuộc mới lực lượng à, chờ các loại quen thuộc xong lại tiếp tục phía trước nhiệm vụ nghe thế đường hy thân thể lại túi xuống đi một chút vốn cũng không làm sao thu nạp y phục làm cho lý việt đều kém chút chứng kiến ngọn núi kia chi điểm nếu không phải hắn ở trong lòng mạnh mẽ để cho mình chấn định lại phòng trừng liền muốn ở hắc cám sát thần cung điện trước mặt hiện trường phát sóng trực tiếp đứng lên hắn chính là một gã sở hữu chính mình tu dưỡng linh chủ bạn không thể làm loại chuyện như vậy lúc này hay là t r ư ớ c đ e m g ộ liền nhất tộc cái này đại đầu khớp xương g ầ m hết lại nói đã còn lại không đến thời gian bốn tháng hắn không thể lại phung phí đừng h i sau khi rời đi hắn tra xét một phen nàng t h u tính tên gọi h á cá ma thần nhất thành thời gian dài t r ù n g tộc ưu tộc giai bậc truyền kỳ hậu kỳ lực lượng 293-1, n a m t h ể chất 283-8, b ả y mất tiệp 293-3, chín tinh thần 3059.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 gộ liền quân đoàn chương ba trăm ba mươi bảy l ĩ n h chủ ư u sầu gộ liền quân đoàn không có đạt được truyền kỳ c ự c h ạ n lý việt trong mắt lóe lên một tia tết v ớ i nhưng nhìn đến giáp tỉnh thần cách cái t i a đường hy c ư nhiên có một gã từng theo hầu t ử thần thần minh mặc dù đối với phía tây thần thoại không là rất biết thế nhưng cái t i a một bộ bộ phim trung cũng không khó để người ta biết tây phương văn rõ ràng bên trong t ử thần là tương đương cường đại tồ n tại đó là phía tây cái gọi là một đường thần minh trần nhà cấp bậc tồ tại cực kỳ cưỡng hãn thấy lính chủ lý việt rơi vào trầm tư đường hy nói một tiếng là phía sau liền biến mất dù sao mới vừa thu được mạnh mẽ như vậy lực lượng tự nhiên muốn hảo hảo tiêu hóa một cái mới được trong lóc nàng thậm chí cũng còn nhớ kỹ h ắ cám sát thần cung bên trong điện cái kia tôn nhân vật khủng bố thân ảnh cùng hắn trong lúc giơ tay nhấc chân liền vung vọng lại cường h ã n lực lượng một phút đồng hồ sau lý việt chậm rãi lấy lại tinh thần hắn n i t miệng lên độ con g bán đứng tâm tình của hắn lúc này tuy là đường hy cảnh giới không có đạt được truyền kỳ cực hạng thế nhưng có loại này kinh khủng liệp sát kỹ năng thêm lên chính mình các hạng tam phúc nói là có thể liệp sát thánh vực hắn cũng tin tưởng sau đó hắn đem mạc lan triệu h o à n đến vất quá một hơi th nhìn lấy mạc lan kích động thân ảnh hắn không khỏi buồn cười viết mạc lan tâm tình hắn chỉ vào hắc ám sát thần cung hai mươi bảy điện đại môn nói ra đi thôi tìm kiếm truyền thừa của mình mạc lan không mình hành lễ phía sau cấp tốc hướng hắc ám sát thần cung điện buôn tập mà đi nàng nhưng khi nhìn đến phía trước vẫn cùng nàng không sai biệt lắm đường hy sau khi dắt t ỉ n h khí thức trên người đều n h ư ờ n g chính mình dám đến c ù n g bố nàng tự nhiên không muốn hạ xuống bọn họ nhiều lắm l o à n g xoảng theo mạc lan tiến nhập hắc ám sát thần cung điện cái tia trọng đại môn m á n đ i ệ đóng cửa khiến người ta dòm nó tìm không thấy trong đó tình cảnh sửa sang lại một phen tâm tính lý việt chậm rãi triệu ca bố lâm doanh địa đi tới sau một tháng đạt được triệu hoán gỗ dở đã sớm trở ở gỗ liền doanh địa nhìn trước mắt đi ra từng cái tộc nhân đều là bạch ngân cấp bậc nhưng làm hắn sướng đến phát rổ rồi, rồi có cái này một nhóm cường giả ra nhập vào hắn gỗ liền quân đoàn sẽ để thăng rất lớn một bước hắn hiện tại có thể không phải thiếu cấp bậc thấp gỗ liền mà là k h u y ế t thiếu thanh đồng thậm chí bạch ngân trở lên còn hoàng kim vậy cũng chỉ có thể đi qua sơn lâm kỵ sĩ chuyển chức đại sành tới chuyển chức ba tháng sau lý việt hợp thành cuối cùng hai gã bạch ngân phía sau trong tay ánh sáng màu trắng chậm rãi tiêu thất mặc dù hắn mỗi đêm ngày hợp thành như trước chỉ hợp thành ra khỏi ba chục ngàn danh bạch ngân gỗ lìn t i ê u hao hơn so ước năng lượng mà gỗ lìn thống suất ổ giờ khí tức như trước chỉ để thăng hai tiểu cái cảnh giới đến kim cương cách x ử thi cách chỉ một bước nhưng là bước này được nhảy qua bao lâu hắn cũng không được biết có lẽ là sáu chục ngàn danh bạch ngân gỗ lìn có lẽ là mười vạn danh bạch ngân gỗ lìn cũng nói không chắc chỉ có thể lần sau cho hắn thêm tăng lên nhìn một chút còn lại không đến hai thời gian mười ngày lý v i ệ t vội vã lấp mình trở lại thiên không chi thác tuy là cảnh giới để thăng đi lên nhưng hắn đối với lực lượng trưởng không còn chưa chi tất nhất định phải bế quan mới trở lại thiên không chi tháp hắn đã nhìn thấy sớm đã chờ đợi đã lâu đường hy chứng kiến nàng nụ cười trên mặt n h ì n thật lâu lý việt trực tiếp nhịn không được đem đường hy ô m g ầ n gian nhà bắt đầu mở ra dài đến ba ngày trường hội nghị nơi đây sóng chiều tiếng không ngừng từ đường hy cái kia vui thích trong thanh âm không khó coi ra lần này hội nghị mở thập phần thành công lý việt bước vào phòng tu luyện thời điểm đã chỉ có mười sáu ngày t i ế n nhập trạng thái tu luyện hắn trên người mạo hiểm trận trận nhật khí cái này nhiệt độ đã vượt qua một trăm c nhưng mà bản thân của hắn lại không cảm giác một tia nóng rực chỉ có một cố lực lượng tăng lên cảm giác thoải mái để thăng tới trình độ nhất định thời điểm lý việt bắt đầu b u ồ n đứng lên tuy là liệt dương v u sư truyền thừa này thập phần cường hãn thế nhưng cảnh giới của hắn không có thể tăng lên không cách nào thi triển sự cường hãn kỹ năng nghe thấy tên hắn đã cảm thấy thập phần cường hãn thì như lợi dụng liệt dương chi lực chiến đấu tu luyện đều không được đạt được sử thi giai đoạn phía sau còn sẽ có một cái cực kỳ hoa lệ kỹ năng liệt dương oanh kích ở trung cấp thời gian quyển c h ụ còn thừa lại mười bốn năm mươi bảy hai mươi sáu lúc lý việt từ trong trạng thái tu luyện chậm rãi tỉnh lại tràn đầy cảm giác mạnh mẽ làm cho hắn không khỏi mở d ỡ lúc này kiểm tra bắt đầu thuộc tính của mình tính danh lý việt chủ tộc nhân tộc thân phận linh chủ giai bậc kim cương thiên phú chiến đấu tốc độ 1 v 2 2 m ẫ n tiệp 40 tiến công 1 v 2 2 lực lượng 70 phòng ngự 1 v 2 2 thể chất 40 thi pháp 1 v 2 2 tinh thần 45 l ă ã n h địa giai bậc thu được 30 điểm an kinh cấp chi hoa thu được 58 điểm sinh sản thiên phú trồng trọt 1 v 1 0 để cao lánh địa lương n h địa l thực sản lượng m 0 t trăm bốn tuổi 1 v 2 đào quán m ộ v h dược liệu m v n m a dược m v n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 ngươi đã tiến ra i đến kim cương thiên phú chiến đấu đẳng cấp cực hạn để t h ă n g tới một v ba mươi sinh sản thiên phú cực hạn để t h ă n g tới một v năm mươi chứng kiến chính mình tuy là cảnh giới là kim cương thế nhưng các hạng thuộc tính đều đạt tới sử thi phạm chủ hắn hài lòng gật đầu đến lúc đó thêm lên chính mình liệt dương kỵ sĩ t ă n g phúc cùng hát cá ma long cùng nhau thời điểm chính hắn nên có thể thử đối phó nhỏ yếu t r u y ề n kỳ sơ kỳ cường giả lần nữa cha xét một lần màn ảnh trước mắt bên trên chính mình các hạng chỉ tiêu hắn mới chỉ có hài lòng đi ra phòng tu luyện chuyện tốt như vậy tất nhiên không thể một cái người tư tảng sở dĩ hắn cảm thấy có cần phải t h ậ p phần có cần phải rất có cần thiết cùng chúng nữ mở đại hội tuyên cáo một cái cái tin tức tốt này dù sao cũng là bọn họ l ĩ n h chủ tăng lên thật nhiều mỗi đề thăng một phần đều hết sức chật vật cái loại này đề thăng bất quá hắn cũng không có ý định làm cho chúng nữ biết ám dạ bọn sát thủ tồn tại sở dĩ hắn có một cái hoàn mỹ quyết định trước cho ám dạ bọn sát thủ mở hội nghị lại cho nữ vệ đoàn mở hội nghị trận này hội nghị trực tiếp lái đến trong thế giới hiện thực ngày thứ hai cảm thụ được soi sáng ở trên người ánh nắng có chút không giống ở mỹ nữ trong đống lý việt chậm rãi mở mắt nhìn lấy bên ngoài treo cao liệt dương hắn mới hồi phục tinh thần lại đã ngày thứ hai lập tức dưới chân ánh sáng n h ạ t c h ấ p đ ộ n g thân ảnh của hắn xuất hiện ở t ử sắc kinh cấp chi chất tường bỏ lỡ c ơ p tối bữa sáng cũng không thể lại bỏ qua trung san ba trăm đó o t ử sắc kinh cấp chi hoa đ ố n g nhiên xuống bụng quen thuộc gợi ý của hệ thống tiếng vang lên lần nữa chúc mừng ngươi thu được một điểm tự do điểm thiên phú số lượng chúc mừng ngươi thu được một điểm tự do điểm thiên phú số lượng nhìn trước mắt lưỡng đạo liền lật gợi ý lý việt đôi mắt đôi mắt đều sáng lên. không sai biệt lắm gần một năm không có cảm nhận được loại cảm giác này cái này liền giống như là phía trước mua đồ có thể thường thường trúng thưởng mà đột nhiên một cái thời gian rất lâu cũng không trúng rồi nhưng mà đột nhiên lại trúng rồi cái loại này sơn trọng thủy phục nghi vô lộ liêu á m hoa minh h i ệ u nhất thôn kinh hỷ cảm giác chỉ có lãnh hội qua mới có thể hiểu hai điểm này tự do điểm thiên phú số lượng hắn trực tiếp toàn bộ thêm ở phòng ngự bên trên đem thiên phú chiến đấu phòng ngự đẳng cấp để thằng chạy tới một v hai mươi bốn ế u như cảnh giới của hắn cùng thần hy lĩnh trung mạnh nhất tồn tại giống nhau hắn nhất định sẽ trước đem điểm tấn công đầy đáng tiếc là không phải hơn nữa tranh lệch còn không phải lớn một cách bình thường sở dĩ chỉ có trước thêm phòng ngự để thăng thể chất là bền chắc nhất làm xong đây hết h ạ y tự nhiên là phải cho chúng t ổ n quần thống xuất mở hội nghị qua một ngày hai cái phân lãnh địa đều không có người trấn thủ được mau sớm khôi phục cương vị để tránh khỏi xuất hiện qua nhiều tệ đoan một lúc lâu sau theo một tiếng triệu hoàn thanh â m chuyển đến sở hữu t ộ c quần thống xuất đều để trong tay xuống hoạt động t h ớ n g thiên không chi tháp chạy đi một phút đồng hồ sau nhìn phía dưới đã tới đủ các thống soái lý biệt sắc mặt phá lệ hưởng luận t h n g tên một thống xuất thấp nhất đều là kim cương tồn tại nếu như thả ra ngoài đều là có thể xưng bá nhất phương đại lão chớ đừng nhắc tới dẫn đầu cái kia hai gã mặc dù đã thu liễm nhưng vẫn là lại phát ra một kia thuộc về cái kia cảnh giới chi cao khí tức thần thánh thiên sư e n t r ộ cùng nữ v u vương hậu c ạ r dồn thánh n ự c ở rất nhiều xa xôi trong đất nước cũng chỉ là tồn tại trong c h u y ê n t u y ế t lý v i ệ t sở hữu tác tệ khí nam nhân cũng tốn mất giá rất lớn mới đưa sáng tạo ra hai gã thánh n ự c tồn tại sở dĩ bình thường trong đất nước thánh n ự c đều là ngàn năm tìm không thấy vừa ra sinh vật cường hãn loại sinh vật này đều đã tại nhìn trộn thần cảnh bên ngoài lực lượng mạnh mẽ hãn hoàn toàn không phải người bình thường vẫn có thể so sánh mà trừ cái này hai gã thánh vực nhân vật khủng bố ở ngoài phía dưới còn có một chúng t r u y ề n kỳ cực hạn tồn tại cùng ba gã sở hữu thánh vực cảnh giới chiến lược hắc cám sát thần cái này ba gã hắc cám sát thần nhưng là độc thân đã xài hết hắn hai quả che đậy chi thạch tồn tại nghĩ vậy lý việt mới nhớ tới phía trước mạt lan g i á c tỉnh lúc chính mình không có quá nhiều chú ý bây giờ thấy phía dưới m ạ c lan lý việt chưa quên mình đương thời cuốn quýt bóp nát hai quả che đậy chi thạch trắng cảnh nghĩ vậy hắn trong lòng có cái quyết định nhất định phải đơn độc cho mạt lan mở màn hội nghị bằng không nàng còn cho là mình lúc đó không để ý tới nàng nàng cũng bạn không biết lúc đó chính mình vì nàng nhưng là kém chút đem hai gã gỗ lìn kém chút làm phía đi bất quá bây giờ còn là muốn kiểm tra một phen nàng thuộc tính nhìn có cái gì không niềm vui ngoài ý muốn hắn vừa mới tuyển trạch kiểm tra m ặ c lan thuộc tính trước mắt liền ra phát hiện chỉ có một mình hắn có thể nhìn thấy bảng điều khiển tên gọi h cá ma thần trưởng thành kỳ t r ủ n g tộc ưu tộc g a i bậc truyền kỳ hậu kỳ lực lượng 2 9 i t r n a m thể chất 2 8 28. i trăm t t bảy mất tiệp 294-3. r chín tinh thần 305-8.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 sau khi xem xong hắn có chút thất vọng cũng có chút kinh ngạc thất vọng là mạc lan cùng đường hy giống nhau như trước chỉ đột phá đến truyền kỳ hậu kỳ không có giống như mạc y hết, trực tiếp đột phá đến truyền kỳ cực h ạ mà kinh ngạc chính là nàng cư nhiên cùng đường hy giống nhau thức tỉnh thần minh đều là từng theo hầu tử thần nhân vật cường hãn có lẽ cứ theo đà này nếu như có đầy đủ hát cám ma thần chính hắn có thể đem toàn bộ tử thần năm đó tinh anh quân đoàn thần minh đều cho tái hiện sau đó hắn tiếp tục trở lại rõ ràng đều là giống nhau thiên phú thời gian giống nhau đ ư n g hy hòa mạc lan làm sao lại so với mạc y kém nhiều như vậy trong lòng à bị t h hắn lúc này âm thầm quyết định chờ chút liền đi hợp thành ra một gã hát cám ma thần đi ra sau đó lập tức để cho hắn tiến nhập hát cám sát thần cung điện tiến hành giáp tỉnh lấy luận chứng chính mình ý nghĩ có hay không chân thực bất quá hiện tại hắn muốn đem thần hy lĩnh các tộc thống xuất tẩy náo một lớp dù sao lãnh đạo tình cờ khích lệ bọn họ là có thể càng thêm có tính tích cực biến cường thủ bệ lãnh địa là có thể vì lý biệt mất đi rất nhiều phiến p h ứ c mà cái này một tẩy náo đại hội liền chọn mở hai giờ k h á i khái n à y đại hội không phải kia đại hội các vị chớn hiểu sai cuối cùng sở hữu thống xuất đều kích động không thôi đỉnh trong lòng sớm đã quyết định sau đó nhất định phải tăng mạnh tộc nhân huấn luyện vì lĩnh chủ đại nhân thiếu năng lượng các tộc thống xuất sau khi trở về không đến năm phút đồng hồ thời gian tất cả sự việc tiếp tục khôi phục lại như trước không có mở ra trung cấp thời gian quyển trục thời điểm phụ trách làm ruộng đơn vị tiếp tục trồng điền công tác phụ trách nuôi trồng đơn vị tiếp tục nuôi trồng công tác phụ trách chế tạo trang bị đơn vị tiếp tục chế tạo trang bị phụ trách luyện chế ma dược đơn vị tiếp tục luyện chế ma dược chương ba trăm ba mươi chín huyết lang tới đầu nhập khiếp sợ không thôi huyết lang trí chủ chương ba trăm ba mươi chín huyết lang tới đầu nhập khiếp sợ không thôi huyết lang trí chủ đại hội khai hoàn lý việt một mình gọi tới thần thánh thiên sứ en trổ lần này không phải mở hội nghị đ ạ được lính chủ triệu hoán thần thánh tiên sứ en trổ vẻ mặt tuấn võ đứng ở thiên không chi tháp nghị sự trong đại s ả n h không người chờ lĩnh chủ lý việt mệnh lệnh phía trên lý việt h á n g dọn một cái mở miệng nói thần thánh thiên sứ thống xuất en chổ nghe lệnh lập tức bắt đầu ngươi thống xuất toàn tộc toàn lực quét sạch thế giới ngầm nếu có phát hiện thành trì có thể trước công hãm lại bờ báo thần thánh thiên sứ en chổ nói một tiếng là phía sau lập tức rời đi bất quá cách đi một khắc kia lý việt lần nữa đã mở miệng lần này ngự khi so trước đó hòa hoãn không ít chú ý an toàn đi nhớ kỹ không có mệnh lệnh của ta đừng có tiến nhập thế giới ngầm tầm thứ hai nghe được câu này lời quan tâm en trổ biền mắt có chút h ư ờ n g luận bất quá quay đầu phía sau ánh mắt của nàng càng thêm kiên định nhất định phải đại lực giết địch vì l i n h chủ đại nhân dành nhiều năng lượng hơn en trổ đi rồi lý v i ệ t hướng về phía trông chân khoáng đại s ả n h hô ám dạ số mười phụ trách thần hy lĩnh mặt đông ra bên ngoài một nghìn dặm lãnh thổ an toàn nếu có địch tới đánh có thể s á t tắc giết nếu có không địch lại lập tức báo lại không phải hiện thân ám dạ số chín phụ trách thần hy lĩnh phía tây ra bên ngoài một nghìn dặm lãnh thổ an toàn nếu có địch tới đánh có thể sắt tắc giết năm trăm bốn mươi nếu có không địch lại lập tức báo lại không phải hiện thân Ám dạ số、8. phụ trách thần h i lĩnh phía nam ra bên ngoài một nghìn dặm lãnh thổ an toàn nếu có địch tới đánh có thể s á t t ắ c giết nếu có không địch lại lập tức báo lại không phải hiện thân ám dạ số bảy phụ trách thần h i lĩnh phía bắc diện ra bên ngoài một nghìn dặm lãnh thổ an toàn nếu có địch tới đánh có thể s á t t ắ c giết nếu có không địch lại lập tức báo lại không phải hiện thân ám dạ số sáu phụ trách thần h i lĩnh lãnh địa an toàn không phải ta triệu á n không được rời thần h i lĩnh ra mệnh lệnh hết không có một đạo hồi phục thế nhưng lý việt rất rõ ràng cảm giác được ảnh tự trung thiếu năm đạo cường hãng ký t ư c bốn gã truyền kỳ cực hạn sinh vật cường hãn phục vụ t h ủ vệ điều này cũng làm cho hắn tiền muôn bạc biển thần hy lính làm được tới mà đang khi hắn mới vừa bố trí xong phòng ngự bất quá nửa giờ thì có một đạo tin tức chuyển đến thần hy lính phía đông tám trăm dặm chỗ một đầu ngân sắc lang nhân mang theo mười tên màu đồng xanh lang nhân l ặ n g lặng đứng tại chỗ lang nhân thống lĩnh cách mẫu kéo nói vẻ mặt vô tội nhìn trước mắt vài tên đ ứ c lỗ tư cười khổ nói chư vị chúng ta thật là tới đầu n h ậ p thành các ngươi không cần như thế cảnh giác phòng ngự lấy chúng ta mà vài tên n ư c lỗ tư lại tựa như không lộ vẻ gì mở dạng s ắ p mặt lạnh lùng nhìn lấy là mười một gã lang nhân một tên trong đó tiểu đội trưởng lạnh lùng mở miệng nói chờ một chút chúng ta đã đ ă m báo các ngươi có thể hay không quy phục còn phải xem l ĩ n h chủ đại nhân đồng ý hay không nghe hắn vừa nói như vậy lang nhân thống lĩnh cách m â u kéo nói có chút bất đắc dĩ hắn đường đường truyền kỳ hậu kỳ nhất t ộ c t ộ c trưởng không nghĩ tới tới đầu nhập thành cư nhiên sẽ gặp phải cái này việc sự tình bất quá cảm giác được trong hư không cái kia một trận khí tức kinh khủng hắn cũng chỉ có thể an an t ĩ n h cùng đợi tuy là nhìn không thấy đối phương cũng không cảm giác được đối phương cảnh giới nhưng hắn có thể cảm giác rõ rệt đ ạ t được đối phương có thể đem chính mình k á c h sát thiên k h ô n g chi tháp nghị sự đại s ả n h nghe thế tin tức lý việt sửng sốt một chút hắn có biết chính mình phía trước liền phái người tìm kiếm qua sen nạt dở trong rừng rậm còn lại hai thế lực lớn vị trí cũng chỉ có h i ế t lang thành vị trí chậm chạp tìm không được có thể thấy được đối phương ẩn giấu rốt cuộc sâu bao nhiêu mà giờ khắp này đối phương dĩ nhiên đầu hàng hắn có chút buồn bực suy tư một phen phía e n p h sau hắn chậm rãi mở miệng đưa bọn họ mang tới chiều d ư n g chấn là gần ba phút tin tức này liền truyền đến tám trăm dặm bên ngoài chứng kiến b i ệ n phương chạy nhanh đến giờ ý lan g nhân thống lĩnh cách m â u kéo nói trong lòng dĩ nhiên không rõ bối rối cảm giác được này cổ hoàng sợ ý chính hắn cũng không có cách nào nợ đủ cười có lẽ thần hy linh thực sự rất cường đại hai gã giờ ý bắt đầu nói chuyện với nhau và hơi phía sau giờ ý tiểu đội trưởng xoay người ngự khí lạnh lùng như cũ theo chúng ta tới sau đó cũng không để ý lan g nhân thống lĩnh cách m â u kéo nói đám người có theo hay không được với chính mình liền hướng phía trước đi tới thấy thế, thế lan g nhân thống lĩnh cách mẫu kéo nói mấy người vội vàng đuổi theo vừa đi chưa được mấy bước Lang nhân thống lĩnh cách m â u kéo nói liền lên trước hỏi giờ y đại nhân chúng ta còn bao lâu có thể thần hy lĩnh còn có tám trăm dặm a tám trăm dặm ngươi xác định nhớ không làm sao không có tiểu đội chúng ta tên đã bảo tám trăm dặm một câu cuối cùng giờ y đội trưởng ngự khí càng thêm b ă n g lãnh Lang nhân thống lĩnh cách m â u kéo nói vội vã không lại vấn đề chỉ là trong lòng hắn càng thêm k i ế p sợ đến cùng là dạng gì cường đại tồn tại mới chỉ có cần đem phòng tuyên bố chi đến tám trăm dặm bên ngoài hơn nữa cái này vài tên giờ y cảnh giới cũng không thấp để ở đây hoàng kim cảnh giới phải biết rằng ở sen nạn dợ rừng rậm xung quanh bất luận cái gì một quốc gia hoàng kim đều là cực kỳ cường đại tồn tại có công hơn thậm chí còn có thể phân đất phong hầu tức vị l i ê n bọn họ ngân lang nhất tộc hoàng kim vi là chưa nói tới làm thủ lĩnh nhưng cũng là chiến lược cường đại mà cái này thế lực khác đều cầm tới làm chủ lực tồn tại dĩ nhiên tại thần hy lĩnh chỉ là c h ạ m gác vẫn là tám trăm dặm bên ngoài nếu như trong một trăm dặm đâu đây chẳng phải là đều là kim cương thậm chí sự thi càng muốn lang nhân thống lĩnh cách mẫu kéo nói càng không dám nghĩ còn có trong hư không cái kia vẫn có thể để cho hắn cảm giác được áp lực nhân vật khủng bố hắn nhớ không thông thần hy lĩnh đến cùng cường đại cỡ nào l i ê n tại hắn suy tư thời gian phía trước giờ ỵ tiểu đội đỉnh chỉ đi về phía trước lang nhân thống lĩnh cách mẫu kéo nói liền đội và hỏi làm sao vậy là muốn nghỉ ngơi một chút sao sau đó hắn liền quay đầu chào hỏi phía sau mười tên mẫu đồng xanh lang nhân chuẩn bị nghỉ ngơi chứng kiến cái này tám trăm dặm tiểu đội giờ ỵ đội trưởng có chút không nói sau một khắc hắn tiếp tục lạnh lùng nói không phải mà là chúng ta dẫn tới các ngươi chờ chút bước trên cái này chuyển t ô n g trận liền có thể trực tiếp đạt đến triều dân trấn lính chủ đại nhân đã tại nơi nào chờ các ngươi nói xong hắn cũng không để ý lang nhân thống l ĩ n h cách mẫu kéo nói đám người trong tay tản ra trận trận lục sắc và mang nguyên bản không có vật gì đất trống dĩ nhiên xuất hiện một cái màu xanh đen mà phát trận trong trận pháp tràn đầy trận trận không gian khí t ứ c lang nhân thống l ĩ n h cách mẫu kéo nói lúc này đã xứng sở ngay tại chỗ hắn nhìn thấy gì truyền t ố n g trận bọn họ mới đi mấy trăm m é t không đến a thì có truyền t ố n g trận rồi hả mà lại còn là cấp bậc tương đối cao đích sắc truyền t ố n g trận bọn họ toàn bộ huyết lang thành đều chỉ không hề đến nhất thủ chi sổ mà thần hy lĩnh thậm chí ngay cả tám trăm dặm bên ngoài liền bố trí lên hắn rốt cuộc minh bạch vì sao bọn họ truyền lại tin tức nhanh như vậy một giây kế tiếp truyền thống trận đã thành hình lang nhân thống lĩnh cách mẫu kéo nói mang theo mười tên màu đồng xanh lang nhân chậm rãi bước vào truyền thống trận một giây kế tiếp chỉ thấy hai mắt sáng lên ôm liệt bạch quang t h i ể m thức sau đó bọn họ thành công đi tới triều dương t r ấ n nhưng mà một màn trước mắt trực tiếp làm cho hắn tại chỗ ngưng ẩn chương ba trăm bốn mươi sợ ngây người viết lang thống lĩnh chương ba trăm bốn mươi sợ ngây người viết lang thống lĩnh chỉ thấy hắn cách đó không xa là một tòa cao ngất trung cấp ma phát hát loại này ma phát hát hắn huyết lang nhất tộc cường hắn lúc hắn cũng đã gặp q u a bên ngoài chi phí cao ngang tài liệu chi hy hi h i ế u chính là thế gian ít có tuy là lúc đó bọn họ nhất tộc là chi nhánh lúc đó cũng có một tòa trung cấp ma phát tháp cũng là bọn hắn mạch này có thể ở nơi này phương đại lục xưng bá nhất phương một trong những nguyên nhân mà bây giờ hắn thấy là cái gì trận trận mười tòa trung cấp ma phát tháp mười tòa a nếu như năm đó bọn họ bộ tộc này sở hữu mười tòa như vậy trung cấp ma phát tháp cho dù có các tộc liên hoàn tiến công bọn họ cũng không trở thành muốn chạy trốn đến cái này chim không địa phân sen nạt giờ n g dập tới giờ khắc này hắn trong nháy mắt cảm giác mình phía trước làm quyết định này là biết bao chính xác không chỉ là hắn liền phía sau hắn mười tên lang nhân lúc này trên mặt cũng chỉ có một cái biểu tình đó chính là khiếp sợ mười tòa lang nhân thống lĩnh cách mẫu kéo nói có biết phía trước sen nạt dở trong rừng rậm cái kia hai đại ma pháp thế lực cũng đều chỉ có được một tòa hoặc là hai tòa như vậy ma p h á p tháp hơn nữa còn là tụ tập t r u n g quanh lực lượng tiêu hao mấy trăm năm mới chỉ có tạo ra nhưng mà một giây kế tiếp khi ánh mắt của hắn lần nữa di động lúc lại thấy được làm cho hắn càng thêm khiếp sợ tồ tại ma phát biển khi thấy rõ bên trong chồng chọn đồ đ ạ lúc Hắn, hắn t lúc này chiều dương chấn chủ sự trong đại sảnh lý biệt đầu quá hình chiếu chứng kiến cả người tản ra trói mắt màu bạc lang nhân thống linh cách mẫu k é u nói kinh ngạc dán dấp trong lòng hắn vung lòng chỉ là hắn cũng ở do dự đến cùng muốn hay không tiếp thu huyết lang thành quy phục nếu là đối phương không phải thật tâm đến lúc đó phía sau lương đâm chính mình nhất đao sẽ thua lô lớn sở dĩ còn không bằng đem tiêu diệt đổi thành tam sắc bảo dương tới gương nhưng nếu là làm cho ngoại giới biết có người lần này thật lòng đầu nhập vào chính mình lại bị chính mình tiêu diệt về sau thần hy linh tại ngoại tuyệt đối cũng là nửa bước khó đi hơn nữa lãnh địa chu vi đã thu phục hai đại vương quốc mà huyết lang thành lại không muốn hai đại vương quốc một dạng có cường đại giá trị lợi dụng nhưng vào lúc này trước mắt hắn bắn ra một cái gợi ý kiểm tra đo lường đến đã có mười cái lính chủ thế lực sở hữu truyền kỳ sinh vật do đó mở ra lãnh địa thu phục công năng chứng kiến cái này lý v i ệ t trong lòng vui vẻ đội ba điểm kích điều này gợi ý kiểm tra tình hình cụ thể và tỉ mỉ thu phục pháp y thổ dân thế lực thu phục điều kiện cần đối phương toàn thể nhân viên đều toàn tâm toàn ý tuyển trạch thần phục với l ĩ n h chủ thu phục phía sau nên thổ dân thế lực đem không còn tồn tại mà biết hóa thành lãnh địa triệu hoàng kiến trúc sở hữu tộc nhân cũng sẽ đổi thành lãnh địa đơn vị đối với l ĩ n h chủ sở hữu tuyệt đối trung thành nên triệu hoàng kiến trúc lấy cai tộc dòng máu mạnh nhất vì triệu hoàng cơ sở chú thích như cùng thu phục thế lực có cựu hoán thế lực thì nên cựu hận giá trị sẽ trực tiếp thêm đến lãnh địa trên người l i ê n đại lý việt kiểm tra tin tức lúc nói chuyện t i ế m trong kinh nói chuyện đã sôi sùng sục cái gì lại có mười cái lãnh địa có truyền kỳ sinh vật vậy trừ thần hy đại lão còn có cường đại truyền kỳ cấp thăng cấp q u y ể n trục các đại lão còn có lãnh địa đem sinh vật tăng lên tới truyền kỳ cảnh giới thiên lột lúc này mới một tháng không đến bọn họ liền sở hữu truyền kỳ sinh vật mà ta ngay cả chứng kiến sử thi cấp sinh vật cũng phải lẩn tránh xa xa cái này còn chơi thế nào a hoa lại có thu phục công năng thần hy đại lão mau tới thu phục ta đem ta thành tâm t h ầ phục ta không muốn nỗ lực h ắ c h ắ c thần hy đại lão cũng tiện thể đem ta thu phục a cảm giác các ngươi đều muốn d á m ăn ta muốn cầu không cao chỉ cần sở hữu truyền kỳ cảnh giới l i n h chủ ta đều nguyện ý thần phục h ắ c ta cũng là trên lầu một trên lầu một hai hai hai các ngươi tỉnh lại đi đừng có nằm mộng cái này thu phục công năng chỉ có thể thu phục thổ dân thế lực ta đi v i sắp ngươi đừng phá hư bầu không khí h ắ c bằng không ta vương nhị cầu sẽ không bỏ qua ngươi ta trương tam cũng là tuyệt đối không công tha ngươi ai ai ai chính các ngươi đi xem gợi ý tình hình cụ thể và tỉ mỉ sẽ biết mấy giây sau ai thực sự chỉ có thể thu phục thổ dân thế lực a không sống được ta trước giờ tìm một cái phong thủy tốt một chút địa phương chờ các ngươi đánh đến cửa a ai ta cũng nằm yên không chơi nổi đến lúc đó các đại lao thu phục một thế lực ta đều đánh không lại nói gì tranh thiên hạ huynh đệ ngươi không thể chỉ nghĩ lấy tranh thiên hạng thanh thản ổn định làm ruộng không tốt sao e rằng ngày nào đó liền mở ra thu phục linh chủ công n ă n g đâu c h i ê u dương chấn lý việt nhìn xong tình hình cụ thể và tỉ mỉ phía sau trên mặt vui vẻ thực sự là buồn ngủ điện gối lầu a không hổ là ta tốt hệ thống lao bà hắn lúc này có tuyển trạch phục tuyển thu huyết lang thành. lang sau đó, hắn nhìn lương ấ y thủy tinh trung, thống nhân lĩnh cách h nói lang n mâu kéo chức chân hắn lúc này ánh sáng nhạt chất khiếp hắn ánh nhạt nằm trong này sáng động, hắn hiện ở ở trực tiếp xuất hiện ở chiều dương chấn bầu trời, rừng Dưới chiều cấp sợ. ư chỗ. Sau lưng tiên khải áo choàng không gió mà bay cả người tản ra k i a sáng trói mắt hắn t r ầ m rãi mở miệng trải qua c ô ý gia trì lúc này thanh âm của hắn giống như tiên thần thanh âm người đến nhưng là huyết lang thành c h i chủ nay đạo thần âm trực tiếp đem lan nhân thống lĩnh cách mâu kéo nói gắng gượng từ trong k i ế p sợ kéo trở về nhưng mà làm lang nhân thống l ĩ n h cách m â u kéo nói men theo thanh âm nhìn lại lúc lý việt kia sang trói mắt kia c á i k i a khí thế kinh người lần nữa làm cho lang nhân thống l ĩ n h cách m â u kéo nói trong lòng cả kinh l i ê n vội vàng không người hành l ễ nói huyết lang thống l ĩ n h cách m â u kéo nói b á i kiến thần h y lính chủ phía sau hắn mười tên màu đồng xanh huyết lang cũng theo không mình hành lễ cho tới bây giờ bọn họ đã hoàn toàn bị thần h y lính giàu có chết phục chỉ có đi theo vật khổng lồ như vậy bọn họ huyết lang nhất tộc mới có thể đem mấy vạn năm tới sứ mệnh thực hiện nghe thế lý việt giống như thiên thần một dạng thanh âm lần nữa phát sinh lần này ngươi tới chuyện gì huyết lang thống l ĩ n h cách m u kéo nói b ộ i vã đáp lại bẩm thần hy lính chủ ta là tới đầu hàng ta huyết lang thống l ĩ n h cách m u kéo nói nguyện xuất linh huyết lang nhất tộc thuộc về vu thần hy l ĩ n h nói xong huyết lang thống l ĩ n h cách m u kéo nói trong lòng vô cùng thần trương thấy lý v i ệ t không có lập tức mở miệng rất sợ thần hy lính chủ không đồng ý hắn b ộ i vã nói bổ sung ta huyết lang nhất tộc hiện sở hữu t r u y ề n kỳ ở trên hai mươi danh sử thi ở trên hơn một trăm danh kim cương trở xuống tộc nhân một triệu người hơn người gia nhập vào thần hy lính không cầu còn lại chỉ cầu huyết mạch có thể kéo dài cùng chương ba trăm bốn mươi mốt quan g huy cầu viện cao ngạo đ ị c h nhân chương ba trăm bốn mươi mốt quan g huy cầu viện cao ngạo đ ị c h nhân nói xong huyết lang thống lĩnh cách m â u kéo nói c o n xuống thân thể càng thêm nghiêng về trước nghe thế lý việt trong lòng cũng là cả kinh bạn không nghĩ tới cái này huyết lang thành lại có nhiều như vậy truyền kỳ hơn nữa tựa hồ cũng không phải cái loại này truyền kỳ cấp thấp tồn tại vẫn có chút đồ đạc nguyên bản là chuẩn bị thu phục huyết lang thành hắn chậm rãi mở miệng có thể nhưng vi thuận ta thần hy lĩnh phía sau bộ tộc của ngươi đem toàn bộ di chuyển đến thần hy lĩnh chu vi g i n xét lại ngươi huyết lang nhất tộc cần toàn tộc thành tâm quy t h u ậ n nếu có một người không về thuận chi tâm đều không thể quy phụ ta tự do tuần tra thủ đoạn sở dĩ ngươi thận trọng suy nghĩ ta cho chúng một ngày thời gian quyết định nếu có thể thành tâm quy t h u ậ n ngày mai đem huyết lang thành vị trí tặng cho thần hy l ĩ n h trong ngàn dặm liền có thể nhưng nguyện thành tâm quy t h u ậ n cũng có thể tuyển trạch làm thần hy l ĩ n h phụ thuộc thế lực cùng hai đại vương quốc giống nhau mỗi ngày hướng thần hy l ĩ n h cung cấp bốn chục ngàn điểm năng lượng liền có thể nghe thế huyết lang thống linh cách mẫu kéo nói lại là trong lòng vui vẻ đã bắt đầu tính toán quy thuận thần hy lĩnh phía sau nhanh chóng giai đoạn phát triển v ề phần hắn nói cái gì điều kiện độ trung thành hắn hoàn toàn không cần suy nghĩ những thứ này đều là phía sau hắn m ờ i người nên suy tính huyết lang thống lĩnh cách mẫu kéo nói lập tức làm ra tuyển trạch đội vang mở miệng nói l ĩ n h chủ đại nhân ta huyết lang nhất tộc tuyển trạch quy t h u ậ n ta lại hồi tộc một ngày sau liền không có thể từ tộc di chuyển mà đến nói xong huyết lang thống lĩnh cách mẫu kéo nói chỉnh lên một cái c ủ a chủ lý việt mở ra chính là một tấm bản đồ một tấm so với lý việt có còn phải cặn kẽ sen là dưỡng d ậ bản đồ mặt trên thình lình ghi chú rất nhiều thế lực lớn cùng cường đại ma thú địa điểm trên bản đồ còn đem xen n à giờ rừng rậm biên giới cho đánh dấu ra xen n à giờ rừng rậm nhất đông tây nam ba bên biên giới là bị đánh lấy hồng sắc dấu chấm than dở hiệu gì là s à nà ma dì ạ sân mạch cách thần hy lĩnh đại khái hai bàn dặm xen n à giờ rừng rậm nhất phía nam đồng dạng là ghi chú hồng sắc dấu chấm than hắc bộ l i ệ t g i ặ t thâm uyên cách thần hy lĩnh đại khái ba bàn dặm xen n à giờ rừng rậm phía đông nhất là ghi rõ màu đỏ thẩm dấu chấm than một mảnh vô dương cách thần hy lĩnh chỉ có không đến hai bàn dặm xen là g i rừng rậm xa nhất ở phương bắc từ phổ thông nhan sắc đánh dấu thái sos tám mươi bốn liên t ạ i lý việt chuẩn bị hỏi huyết lang thống linh cách m â u kéo nói trên bản đồ các loại nhan s ắ c đại biểu gì gì đó thời điểm bên hai đột nhiên chuyển đến một câu lời nói nhỏ nhẹ làm cho hắn biến sắc lúc này chậm rãi đứng dậy đối với huyết lang thống linh cách m â u kéo nói đoàn người nói có thể vậy ngươi chờ các loại trước trở về chuẩn bị ngày mai ta sẽ đến đây tự mình nên tiếp các ngươi nói là nên tiếp chính là đi nghiệm chứng một chút có hay không trung tâm mà thôi lại đem huyết lang thống linh cách m â u kéo nói nghe được kích động không tôi h biểu thị trở về nhất định xử lý tốt trong tộc công việc mà ở lúc rời đi huyết lang thống linh cách mẫu kéo nói lần nữa bị hung hàng chấn kinh rồi một bà bởi vì lần này truyền thống hắn rất rõ ràng cảm giác truyền thống khoảng cách vượt qua tám trăm dặm đạt tới khoảng một ngàn dặm loại này khoảng cách cực dài truyền thống trận nhất định phải có một gã hoặc là trở lên truyền kỳ cấp tinh thông không gian chi lực pháp sư hoặc vu sư và mấy tên sử thi cấp bậc tinh thông không gian chi lực pháp sư hoặc vu sư tới cấu trúc hắn không còn dám tiếp tục suy nghĩ nếu lựa chọn đầu nhập vào vậy hắn liền muốn thành thành thật thật đem mình làm tốt đi ra mấy dặm phía sau hắn chậm dai xoay người nhìn lấy mười tên khuôn mặt đần độn màu đồng xanh lang nhân lạnh lùng nói làm sao rồi thấy đ c lang ngoài có lang trời cao có trời cao hơn a bất quá các ngươi cũng không nên nản trí nhân tộc vốn là trong vạn tộc xếp hạng trước ba cường h ã n g c h ủ tộc ta huyết lang nhất tộc đỉnh phong lúc như trước được nhìn lên nhân d â già sở dĩ chúng ta đầu nhập vào nhân tộc cũng không có đủ hy vọng các ngươi trở về có thể chấn an được riêng mình dân chúng đừng có mất đi cái này mạnh mẽ đại tộc q u ẩ n thời cơ tốt nhất mười tên màu đồng xanh lang nhân không có mở miệng chỉ là thần tình có chút thất lạc gật đầu c h i ề u dương chấn huyết lang đoàn người sau khi rời đi lý v i ệ t sắc mặt lạnh nhạt chậm dạy đứng dậy người nào dĩ nhiên nghĩ vũ nhục ta chi thần giống như đáng chết một giây kế tiếp hắn gọi tới hắc long lị ổng một mình đi trước quan huy chi thành quan huy chi thành hai tọa pho tượng to lớn dưới quan minh giáo phái đại giáo chủ t r a một chút máu tươi trên khoe miệng lạnh lùng nghiêm nghị nhìn trước mắt cái này lạnh nhạt lại hài hước ám dạ tinh linh lạnh lùng nói ta quan huy chi thành chẳng bao giờ cùng ám dạ tinh linh nhất tộc từng có mâu thuẫn ngươi vì sao đối với chờ ta ra tay phúc đức lai cười lạnh nói à ta cũng không phải là ám dạ tinh linh nhất tộc người mà là do nạn giật sự thiếu chủ người sau đó hắn chậm rãi giơ tay lên chỉ vào mắt cờ phía sau hai tọa pho tượng to lớn nói các ngươi tòa thành này vốn không có sai thế nhưng các ngươi cái này hai tòa pho tượng cùng ta thiếu chủ có cựu án sở dĩ nên bị diệt nghe thế mike ở trong lòng sửng sốt lập tức minh bạch chuyện nguyên do bất quá hắn tin tưởng cái kia bị tuyệt đối đã tại trên đường tới hắn thẳng người cái cầm trong tay pháp trượm mánh địa một chặn mắng a thì ra là thế mọi người nghe lệnh toàn lực thủ hộ chủ thần tượng chỉ là phía sau hắn đã không có bao nhiêu người thông thường thần dân sớm đã bị hắn ngăn cách bởi địa phương khác lúc này phía sau hắn liền còn có mười tên kim cương pháp sư cùng mấy chục danh hoàng kim hoàng kim vũ sư đây ã được giáo chủ đại chủ giáo h n n mệnh lệnh,、mọi、người dồn dập gia tăng trong mọi dập ra a t pháp pháp trượng là ự c giờ sáng tờ S một m đạo ánh u t í một từ trúng trượng phía sau chúng pháp pháp sau sư trùng, toàn sư vụ b ụ tập đến mắc cờ kiện m một sắt trên pháp trượng. pháp Đây là k i truyền k ỳ cấp pháp khí thế nhưng lý việt ban thưởng cho hắn vẫn bị hắn coi như c h â n bảo lúc này rốt cuộc chỗ hữu dụng đối diện thế như vậy một màn phúc đức lai、like、kinh ngạc một chút hát không nghĩ tới tiểu tiểu kim cương lại vẫn sở hữu truyền k ỳ cấp pháp khí như cái này chính là các ngươi chỗ dựa lớn nhất vậy không cần g i y r u ộ an tâm nhận lấy cái chết đen nói xong lời này trên người hắn thuộc về c h u y ể n kỳ cực h ạ n khí tức kinh khủng đống nhiên bạo phát cả tòa quan huy chi thành đều bao phủ ở cái này khí thế kinh khủng trung cảm nhận được hơi thở này m a i cờ ở trong mày bây giờ một hai hắn chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện l i n h chủ đại nhân nhanh lên một chút dẫn người tới cứu viện trong tay hắn pháp lực cũng làm mãnh liệt hướng pháp trượng trung hội tụ mà đi sau một khắc một đạo cự đại trung lớn màu vàng nóng hư ảnh đưa hắn cùng sau lưng một đám pháp sư vô sư cùng hai cái pho tượng to lớn bao lại chính là lúc đó lọ lạ vương quốc cái kia vị truyền kỳ trung kỳ cường giả thủ đoạn phòng ngự cái này pháp t r ư ở n g bị lý v i ệ t ban thưởng cho hắn phía sau hắn từ đó cũng phát hiện này đạo cường đại phòng ngự pháp thuật bây giờ v ừ a lúc thi triển phúc đức lai chứng kiến cái này t r u n g lớn màu vàng nóng hư ảnh thậm chí ngay cả cái tia lưỡng đạo pho tượng to lớn cũng bao phủ hắn trên mặt lộ ra một tia chẳng đáng hay anh này đạo phòng ngự các ngươi nếu như chỉ phòng ngự chính mình còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng là các ngươi dĩ nhiên nghĩ liền pho tượng cùng nhau bảo hộ có thể tiếp được ta một k í c h cũng là không t ệ rồi chương ba trăm bốn mươi hai ám g i xuất thủ thuấn sát thời khắc chương ba trăm bốn mươi hai ám g i xuất thủ thuấn sát thời khắc nói xong trong tay hắn hội tụ năng lượng đã thành hình một bả màu đen cự đại liêm đao xuất hiện phía sau hắn sau một khắc cự đại hắc sắc liêm đao bỗng nhiên hướng t r u n g lớn màu vàng nóng bổ tới ông cự đại hắc sắc liêm đao một kích t ứ c lui đánh sau đó t r u n g lớn màu vàng nóng run dày kịch liệt phản phất lúc nào cũng có thể vỡ tan một dạng pho tượng phía dưới michael phía sau một gã kim cương cấp bậc pháp sư phun mạnh một ngụm màu tươi giáo chủ ta đi trước một bước nói xong không đợi đám người phản ứng kịp thân ảnh của hắn chầm rãi tiêu thất hóa thành một ánh hào quan tan vào chung lớn màu vàng nóng bên trong ở đạo tia sáng này dung nhập sau đó kịch liệt run dày hòa hoãn một chút chứng kiến cái này lại một danh kim cương cấp bậc pháp sư hô to một tiếng sau đó liên hóa thành một đạo chùm sáng màu trắng tan vào chung lớn màu vàng nóng bên trong run dày chung lớn màu vàng nóng chậm rãi ổn định mà chờ các loại michael phản ứng kịp lúc ngày xưa cùng cùng với chính mình vào n a m g i a bắc hai người đã biến mất hắn quay đầu lại nhìn lấy hai người phía trước đứng yên địa phương thật lâu không nói bất quá bây giờ không phải thương tâm thời điểm đối diện còn có tháng một năm một hai danh cường đại truyền kỷ cấp tồn tại hắn đã đem hết toàn lực giờ tờ ép pháp lực thế nhưng hai phe t r ê n lệch quá lớn mà bọn họ còn phải phòng ngự hai tòa pho tượng khổng lồ càng thêm khó khăn phúc đức lai yên lặng nhìn lấy đây hết thảy lạnh lên một tiếng phía sau nói không công mà thôi ta xem các ngươi còn có thể hiến tế mấy người nói xong sau lưng hắn cự đại hát sắc liêm đao chậm rãi di động chỉ thấy hắn tay trái hơi bung lên cự đại hát sắc liêm đao cũng làm mũi đao nhắm ngay t r u ô n g lớn màu và nóng mike là người vội ba trận địa sẵn sàng đón quân địch mỗi người đều ở đây thêm đại pháp lực giờ tờ ép, nhìn lấy đối diện khí thế vẫn ở chỗ cũ tăng lên cự đ m i c h a e l cho mày coi như một k í c h này bọn họ chống cản lại phỏng chừng người sau lưng cũng chết được không sai biệt lắm hắn chỉ phải ở trong lòng chờ đợi lính chủ đại nhân mau mau đến mười giây phía sau phúc đức lai cảm giác phía sau cự đại hát sắp lơi hái cường hãng k h í tức khoe miệng lộ ra một tia cười quỷ quyệt liên tại hắn chuẩn bị thời điểm tiến công một đạo thanh â m quen thuộc văng lên phúc đức lai ngươi làm sao chạy đến cái này tới dương võ làm uy thực sự là cùng nhà ngươi chủ tử giống nhau không có một chút cường giả nên có phong độ a nếu là bị gia chủ biết không biết nhà ngươi thiếu chủ có thể hay không mất đi giác trục h ủ cơ hội đâu Theo tiếng nhìn lại, một đạo cả người tản nhìn hát đạo lại, người cả ra tuấn phía ú c Đức cái, có đạp Lai lòng nay viết trong một tình không dàng như p hôm sự h vậy. dễ sau khi t h ế khoáng đạt cự đại hát sắc liêm đao chậm rãi tiêu thất hắn hết sức rõ ràng trước mắt cái này đối thủ một mất một còn chỉ cần mình dám ra tay đối phó phía dưới những người đó đối diện tinh linh nhất định sẽ nhân cơ hội tiến công chính mình khi thấy cái kia biến mất cự đại hát sắc liêm đao ám dạ tinh linh nạ hỉ đạ dồn lần nữa cờ nhạt trong giọng nói mang theo một trận sắc ý à thật là dạng gì chủ tử nuôi dạng gì cậu a ngươi cư nhiên hèn hạ như vậy dù pháp thuật đều là ta ám dạ tinh linh nhất tộc pháp thuật nếu như truyền đi sẽ khiến nhiều phản ứng lớn đâu nói xong ám dạ tinh linh nạ hi đạ dồn có chút hài hước nhìn lấy phúc đức lai nghe thế phúc đức lai trong mắt lóe lên một trận rết sạch trong tay xuất hiện một cây truy thủ dưới chân gió xoáy sầu khởi thường ám dạ tinh linh nạ hi đạ dồn lướt đi nạ h i đã dồn ngươi đã đều biết vậy đi chết đi chứng kiến phúc đức lai đã cấp nhãn hắn cười nói ha ha ha nguyên lai cầu gấp rồi thực sự biết mẹ tưởng cũng được làm cho ngươi nhìn ta một chút ám dạ tinh linh nhất tộc chân chính thủ đoạn thoại âm rơi xuống ám dạ tinh linh nạ hỉ đạ dồn tay trái đôi không chỉ thấy hắn bên trái trong hư không năng lượng bỗng nhiên bạo phát theo một trận ông hưởng tiếng một đạo hát sắc liêm đao mánh địa lơ lửng giữa không trùng so trước đó phúc đức lai triệu hắn cự đại hát sắc liêm đao lớn chọn gấp đôi trên đó khí thế kinh khủng hơn sau đó ám dạ tinh linh nạ hỉ đạ dồn cánh tay khẽ nhúc đích cự đại hát sắc liêm đao cũng hướng đánh tới phúc đức lai bộ tới phúc đức lai thân ảnh ở nơi này cự đại hát sắc liêm đao phía dưới phải phất t ư ợ n h ư một con kiến giống nhau chỉ là một dây kế tiếp truy thủ trong tay của hắn tản mát ra một trận ánh sáng màu tím. một bả loé ra ánh sáng màu tím cự đại giao găm hư ảnh để ngang trước người hắn ngăn cản hát sắc lưới hai tiến công ông keng keng lưỡng đạo cực kỳ khủng bố hư ảnh cứ như vậy trên không trung giao kích đứng lên phía dưới michael cùng một đám pháp sư v u sư thấy sửng sốt một chút chuyện này là sao nữa hai người này phía trước vẫn là nhận thức bọn họ còn tưởng rằng là đối phương vệ bình không nghĩ tới một giây kế tiếp hai người dĩ nhiên đấu võ đứng lên hơn nữa từng chiêu đều là sát chiêu cái loại này bất quá chứng kiến cái kia ám dạ tinh linh thân ảnh michael lắc đầu cũng không phải là lính chủ đại nhân, nhân. sở dĩ cũng không thể tin lúc này triệu hoán đám người tiếp tục gia tăng trong tay pháp lực giờ g p theo thời gian trôi qua hai cái công kích càng hung mạnh hơn giữa kỳ ám dạ tinh linh nạ hỉ đạ dồn lại triệu hoán ra một thanh khổng lồ hát sắc liêm đ a o nhưng phúc đức lai giao găm đùa bỡn cũng không sai ở hai thanh hát sắc lưỡi hái dưới sự công kích nhâm nhiên hiện ra thành thạo trong lúc nhất thời nhìn không ra quen thuộc mạnh mẽ quen thuộc yếu mà khi phúc đức lai chứng kiến phía dưới càng phát ra ngưng thực t r u n g lớn màu và nóng hắn có chút luôn cuống bắt đầu đối với ám g i tinh linh nạ hỉ đạ dồn kêu gọi nạ h i đã dồn ngươi liền không có còn lại nhiệm vụ sao c ù n g ta ở nơi này vẫn hao tổn nhà ngươi chủ tử b i ế t không nếu như ngươi chỉ hoãn nhiệm vụ nhà ngươi chủ tử phòng chừng cũng sẽ không để ngươi hào hào mà chịu được à? nghe thế ám dạ tinh linh nạ hy đã dồn lúc này cười ha hả ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Phúc 627 đi lấy, ngươi thật cho nhà chủ tinh thủ ai cũng của cái Cũng đi Đối đánh đầu đến lời, ngươi ngươi kia người mắng. ngươi kiên nổi, nhìn không tử thể trì là kia xấu. xấu. quen hạ vừa thì Không bằng, Nhà của trong a chủ tử làm biết ra bảo làm a sức b ả vệ ư i tinh linh nạ Ám dạ lúc i nhất dồn n làm thời o Phúc đ ứ ai cũng không chiếm được chốt tốt nhưng mà một giây kế tiếp bầu trời bỗng nhiên chở tối cái k i u hắc đến mức tận cùng ám để cho bọn họ không khỏi hoảng hốt đều triển khai chính mình tự tin nhất phòng ngự phúc đức lai cả người bị một cỗ ánh sáng màu tím vật quanh xung quanh gần như bị ánh sáng màu tím ngưng tụ mà thành bức tường ánh sáng ngưng thật mà ám dạ tinh linh nạ hỉ đạ dồn bên này hai thanh cự đại hát sắc liêm đao đ n g nhiên thu nhỏ lại vừa v ẫ n có thể đem chính hắn đón đỡ ở nhanh chóng ở bên cạnh hắn vật quanh giống như một cái hát sắc quang trụ vậy một giây kế tiếp chỉ nghe thấy một tiếng huyết quản bị đâm phá thanh âm bầu trời lần nữa khôi phục ánh sáng